Hoàng thượng, ngài xem chấn quốc công bọn họ thừa nhận nghiêm chấn sinh sở làm hết thể đều là thật sự, thì ngài nghiêm trị nghiêm chấn sinh, lấy chính quốc pháp. Lý quốc công lời lẽ chính đáng mà nói. Tức khắc chóc nã nghiêm chấn sinh người một nhà vào kinh, kê biên tài sản nghiêm gia. Cảnh tông túi đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn vân đông dập, vân đông dập thất trách thất cha, biếm vì thứ dân, áp nhập hình bộ đại lao, không có chấm cho phép, bất luận kẻ nào không được thăm. Vân đông dập nghe thấy cái này ý chỉ, sùi lơm mà tại thượng. Vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình. Trấn Quốc công quản giáo không nghiêm, đóng cửa ăn năn một tháng. Trấn Quốc công đôi tay gắt gao nắm thành quyền, nhưng là trên mặt lại là một bộ kính cẩn nghe theo mà bộ dáng, tạ hoàng thượng. Hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự, các ngươi phụ trách thẩm tra nghiêm trấn sinh một chuyện. Là, hoàng thượng, tề quốc công, ngươi phụ trách chủ trì. Bị điểm danh tề quốc công vẻ mặt mẫu bức, hoàng thượng, thần già rồi, ngẫu nhiên còn phiền hồ đồ, thật sự vô pháp đảm nhiệm a. Cảnh Tông lạnh lùng mà nhìn Tề Quốc Công, ngự khí không dung cự tuyệt, chấm tin tưởng Tề Quốc Công sẽ không làm chấm thất vọng. Tề Quốc Công vẻ mặt đau khổ nói: "Hoàng thượng, thần không tin thần chính mình a." Nghiêm chấn Sinh một chuyện chính là một cái phòng tay khoai lang, hắn mới sẽ không tiếp nhận, bằng không sẽ chọc đến một thân tao. "Chấm nói ngươi có thể, ngươi liền có thể." Cảnh Tông thấy Tề Quốc Công vẻ mặt không muốn, hơi hơi nheo lại mắt, ngự khí nguy hiểm: "Tề Quốc Công, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?" Kháng chỉ cái này từ sợ tới mức tề quốc công vội vàng quỳ xuống, thần không dám. Trong một tháng cho chấm kết quả, bằng không các ngươi mấy cái liền cho chấm đi ninh cổ tháp. Bị điểm danh phụ trách thẩm tra nghiêm chấn sinh một án mấy cái đại thần vội vàng quỳ xuống, chúng thần tuân chỉ. Bài triều. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần quốc công ánh mắt toán độc mà trừng mắt Lý quốc công, Lý quốc công thật là hảo thủ đoạn. Nay bức trướng, hắn nhớ kỹ, đến lúc đó muốn cho Lý quốc công một ngàn lần dâng trả Lý Quốc Công vẻ mặt vô tội mà nói, Trấn Quốc Công, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hử! Trấn Quốc Công phất tay háo rời đi. Nhìn Trấn Quốc Công tức muốn hộp máu mà bộ dáng, Lý Quốc Công tâm tình phi thường hảo, đầy mặt tươi cười. Nghiêm Trấn Sinh là Trấn Quốc Công ở Giang Nam túi tiền chi nhất, đem Nghiêm Trấn Sinh chỉnh tới rồi, chẳng khác nào từ Trấn Quốc Công trên người cắn tiếp theo khẩu thịt mỡ, thật là quá thông khoái. Tiền chiêu phát sinh sự tình, thực mau liền truyền tới hậu cung, nhức lên rất lớn oanh động. Vân Tiệp Dư biết được chuyện này sau, vẻ mặt khó có thể tiếp thu biểu tình, đại bá bị hoàng thượng quan nhập đại lao, Gia Gia bị hoàng thượng phạt đóng cửa ăn năn, sao có thể? Nghiêm Trấn Sinh là đại lao gia môn sinh, vẫn là đại lao gia hướng hoàng thượng đề cử hắn đi nhậm chức Dương Châu Chi Phủ, hoàng thượng trách tội đại lao gia, cho nên hạ chỉ thôi đại lao gia chức quan, còn đem đại lao gia quan nhập hình bộ đại lao. Nghiêm Trấn Sinh làm sự tình, cùng đại bá có quan hệ gì? Vân Tiệp Dư là Trấn quốc công phủ duy nhất con vợ cả tiểu thư Đã chịu trấn quốc công trong phủ hạ sủng ái, đặc biệt là đại bá thương yêu nhất nàng. Hiện tại thấy đại bá xảy ra chuyện, Vân Tiệp Dư đương nhiên không dễ chịu. Hoàng thượng là hồ đồ sao, chuyện này như thế nào có thể trách tội đại bá. Diệu trúc bị Vân Tiệp Dư nói dọa tới rồi, tái nhược mặt, mặt lộ vẻ kinh hoàng nói, Chủ tử, ngài không muốn sống nữa, như thế nào có thể đối hoàng thượng bất kính. Chủ tử, thật là không lựa lời, nói cái gì đều dám nói. Hoàng thượng hồ đồ loại này lời nói, như thế nào có thể nói bậy. Vân Tiệp Dư lại không để bụng, ta lại không có nói sai, lại nói nơi này lại không có những người khác. Chủ tử, hai vách mạch rừng à, nếu là ngài lời nói mới rồi bị người khác nghe được, chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, ngài liền xong rồi. Diệu Trúc sắp bị nhà mình chủ tử hủ chết, hiện tại trong phủ đã xảy ra chuyện, hoàng thượng đang ở thịnh nội trung, ngài lời nói mới rồi nếu là chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến cho phủ. Vân Tiệp Dư bĩu môi, một bộ hoàn toàn không lo làm một chuyện mà bộ dáng. Diệu Trúc, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Chủ tử. Diệu Trúc rất là bất đắc dĩ mà kêu lên, nơi này là hoàng cung, không phải trấn quốc công phủ, phải cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Chủ tử tính tình này lại không thay đổi, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Vân Tiệp dư mắt trận trắng, rất là có lệ mà nói, được rồi, ta đã biết. Chủ tử, đại lao ra sự tình, ngài tốt nhất không cần hướng hoàng thượng cầu tình. Vì cái gì, đại bá là vô tội. Phần 27 Chủ tử lão thái gia ở thượng triều thời điểm khẳng định vì đại lao gia cầu tình bằng không lão thái gia sẽ không bị phạt đóng cửa ăn ăn này ý nghĩa cái gì ngài còn không rõ cái kia kêu, kêu nghiêm chân sinh một chuyện xem ra phi thường nghiêm trọng bằng không hoàng thượng sẽ không như vậy phẫn nộ liền gia gia cầu tình cũng chưa dùng ở vân tiệp dư trong lòng gia gia không gì làm không được hiện tại biết được liền gia gia cầu tình cũng chưa dùng trong lòng khó có thể tin diệu trúc nhẹ nhàng mà điểm phía dưới Nghe nói Hoàng thượng hung hăng mà gian dậy Lao Thái Gia một đốn, phạt Lao Thái Gia đóng cửa ăn ăn. Vân Tiệp Dư nghe được lời này, cả kinh trận mắt cứng họng, tại sao lại như vậy? Hoàng thượng đăng cơ tới nay, chưa từng có làm trò văn võ bá quan nhóm mặt gian dậy Lao Thái Gia, chính là hôm nay Hoàng thượng lại đem Lao Thái Gia hung hăng mà quát lớn một phen, này ý nghĩa Hoàng thượng đối nghiêm chấn sinh một chuyện phi thường phẫn nộ, đã đối chấn quốc công phủ bất mãn. Diệu Trúc thần sắc ngưng trọng mà nói, ngài nếu là đi cầu tình, sẽ chỉ làm Hoàng thượng càng tức giận. Cho nên ngài tạm thời cái gì đều không cần làm. Ta đã biết. Hoàng thượng thật là hô đồ, thế nhưng vì cái kia nghiêm chấn sinh, trừng phạt đại bá, gian dậy ra ra. Chủ tử, mặc kệ ngài nghe được cái gì khó nghe nói, ngàn vạn đừng tức giận sinh khí. Đại Lao gia bị quan nhập Đại Lao, Lao Thái gia bị phạt đóng cửa ăn năn. Chủ tử ở trong cung nhật tử sợ là nếu không hảo quá, phải biết rằng trong cung nhất không thiếu chính là dâng thấp phủng cao cùng bỏ đá xuống dưới người. Những người đó nếu là dám nói chúng ta vân ra nói bậy. ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ bọn họ vân ra người cũng không phải là dễ khi dễ chủ tử vân tiệp dư không kiên nhẫn mà đánh gãy diệu trúc nói ta cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng diệu trúc biết nhà mình chủ tử tính tình cao ngạo nàng lại khuyên bảo cũng vô dụng trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ lăng tuyết cát lương chiêu nghi biết được trấn quốc công bị phạt đóng cửa ăn năn vân tiệp dư đại bá bị bái trước còn bị quan nhập đại lao một chuyện cười mà phi thường vui vẻ thật là phong thủy thay phiên chuyển a đây là báo ứng Như Mama ma cười nói, phía trước Vân Tiệp Dư làm hại lệ tần cửa nát nhà tan, không nghĩ tới không bao lâu trấn quốc công phủ liền có chuyện. Thật là quá nhanh nhân tâm. Thính Lan thấy trấn quốc công phủ xui xẻo, trong lòng cảm thấy thập phần thống khoái. Ta xem nàng về sau còn như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Nếu nàng không có mang thai, hiện tại thật muốn đi Vĩnh Phúc cung nhìn xem Vân Mi cái kia tiện nhân một bộ chó nhà có tang bộ dáng. Chủ tử, ngài xem muốn hay không phân phó nội vụ phủ bọn họ. Như Mama ma không có đem nói cho hết lời. Nhưng là lương chiêu nghi minh bạch nàng ý tứ, khẽ cười nói, đi phân phó nội vụ phủ hảo hảo mà chiếu cố vân tiệp dư. Chiếu cố hai chữ, lương chiêu nghi cắn đặc biệt trọng. Nô tỳ này liền đi. Trung thúy cung lệ tần biết được chuyện này sau, chỉ cảm thấy thập phần thống khoái. Chủ tử, chúng ta báo thủ cơ hội tới. Lệ tần gật gật đầu, đúng vậy, ta rốt cuộc có thể báo thủ. Đáng tiếc, bị quan nhập đại lao người không phải vân tiệp dư phụ thân. Người đi một chuyến nội vụ phủ. Làm cho bọn họ hảo hảo mà chiếu cố Vân Tiệp Dư. Sau đó lại đi một chuyến ngự thiện phòng. Là, chủ tử. Lệ Tần gợi lên khoẻ miệng, cười mà phi thường âm ngoan. Vân Tiệp Dư, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Vĩnh Hòa cung người cũng ở thảo luận chuyện này. Nương nương, chúng ta muốn hay không sấn cơ hội này làm chút cái gì? Đồng quý phi ăn mới mẻ trái cây, thần sắc nhàn nhạt mà nói, không cần. Nương nương. Chính ma ma khó hiểu mà kêu lên. Lúc này muốn đối phó Vân Tiệp Dư người có rất nhiều, chúng ta liền không cần thiết đi cắm một tay. Đồng Quý Phi vẻ mặt lười biếng mà nói, lại nói, Trấn Quốc Công Phủ lại không phải đổ, không cần thiết hiện tại đi giống một chân. Trấn Quốc Công Phủ đương ra là Trấn Quốc Công, mà không phải hắn đại nhi tử. Trấn Quốc Công tuy rằng bị phạt đóng cửa ăn ăn, nhưng là Trấn Quốc Công Phủ lại không có rơi đài. Một tháng sau Trấn Quốc Công Phủ liền sẽ khôi phục trước kia vinh quang, đến lúc đó những cái đó khi dễ Vân Tiệp Dư người liền phải xui xẻo. Nương Nương Vân Tiệp Dư trước sau là cái uy hiếp. Bỏ qua một bên trấn quốc công phủ không nói, chỉ bằng Vân Tiệp Dư cái kia diện mạo, về sau sẽ là quý phi nương nương uy hiếp. Đồng quý phi đưa cho Trịnh Ma một cái đại bạch mắt, khinh thường mà cười lạnh một tiếng, "Mama, ngươi là xem trọng Vân Tiệp Dư, vẫn là xem thường bổn cung?" Bổn cung đối thủ, cho tới nay chỉ có một người, đó chính là hoàng hậu, đến nội những người khác, bổn cung chưa bao giờ xem ở trong mắt. Nói Vân Tiệp Dư là nàng uy hiếp, thật đúng là nhục nhã nàng. Chính ma ma giơ tay phiến chính mình một cái tát, thỉnh tội nói, nô tỳ lao hồ đồ, thỉnh nương nương thứ tội. Chuyện này chúng ta không cần phải xem vào, tùy những người khác như thế nào nháo, chúng ta xem diễn liền hảo. Đối phó một cái nho nhỏ vân tiệp dư, nàng còn ghét bỏ ô hế tay mình. Vẫn là nương nương anh minh. Nàng thật là hồ đồ, nương nương hiện tại mang thai, thân phận quý trọng, một cái nho nhỏ tiệp dư như thế nào sẽ là nương nương uy hiếp. Đi hỏa thanh thử kêu một cái cầm sư lại đây. Nô tỳ này liền đi. Thưa Căn Cung, Hoàng hậu nghe nói chuyện này sau, không có gì quá lớn phản ứng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lúc này mới mấy tháng, Vân Tiệp Dư cùng Lệ Tần liền đuổi Nô ma ma vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nói. Lệ Tần cửa nát nhà tan, Trấn Quốc Công phủ lại không có ra đại sự. Chính là, Trấn Quốc Công không phải bị phạt đóng cửa ăn năn sao, Vân Tiệp Dư đại bá bị bãi trước, còn bị quan nhập đến hình bộ đại lao. Này thì thế nào? Hoàng hậu cười nhạo một tiếng. hoàng thượng hạ lệnh chém vân tiệp dư đại bá đầu sao hạ lệnh kê biên tài sản trấn quốc công phủ sao nương nương ngài ý tứ đóng cửa ăn năn lại không phải tội lớn trấn quốc công phủ không có xong hoàng hậu xem tương đối minh bạch một tháng sau trấn quốc công liền sẽ bỏ lệnh cấm đến lúc đó trấn quốc công phủ lại sẽ khôi phục nguyên dạng trấn quốc công phủ ở trong triều phi thường có quyền thế hoàng thượng là sẽ không nhanh như vậy đối trấn quốc công phủ ra tay tàn nhẫn nô ma ma nghe xong sau minh bạch hoàng hậu ý tứ Nương nương, kia Vân Tiệp Dư. Ngươi tính làm sao bây giờ? Cái gì đều không làm. Vân Tiệp Dư được sủng ái cũng hảo, không được sủng ái cũng thế, đối nàng tới nói không có gì quá lớn quan hệ. Nội vụ phủ bên kia không cần phân phó sao? Phía trước lệ tần trong nhà xảy ra chuyện, Hoàng hậu nương nương cố ý phái nàng đi phân phó nội vụ phủ, không cần nhân cơ hội cắt xén lệ tần phân loại. Hiện tại Vân Tiệp Dư xảy ra chuyện, có phải hay không cũng phải đi phân phó nội vụ phủ. Hoàng hậu suy tư hạ nói, không cần. Nội vụ phủ bên kia làm cái gì, chúng ta coi như làm không biết. Nương nương, ngài ngô ma ma có chút không rõ, vì cái gì hoàng hậu nương nương đối Vân Tiệp Dư, không giống đối lệ tần như vậy. Nên làm Vân Tiệp Dư ăn một ít khổ sở đầu, làm nàng minh bạch trong cung không phải Trấn quốc công phủ. Vân Tiệp Dư quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, lại không coi ai ra gì, sấn cơ hội này hảo hảo mà giáo hấn nàng một phen. Đến nỗi, nàng phía trước vì cái gì như vậy chiếu cố lệ tần, tự nhiên là bởi vì hoàng thượng để ý lệ tần. Nô tì minh bạch. Chỉ cần các nàng nháo đến không phải quá nghiêm trọng, chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Này trong cung không quen nhìn Vân Tiệp Dư người rất nhiều, các nàng tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này làm khó dễ Vân Tiệp Dư. Không cần nàng ra tay, Vân Tiệp Dư liền có người đối phó, kia nàng hà tất độc thủ. Nương nương cao minh. Nô ma ma nghĩ tới lệ tần, người khác không nói, lệ tần cái thứ nhất sẽ không bỏ qua Vân Tiệp Dư. ân Nương nương, kế tiếp có trò hay nhìn. Giữa trưa thời điểm. Ngự thiện phòng đưa cho Vân Tiệp Dư đồ ăn liền xảy ra vấn đề. Ngày thường Vân Tiệp Dư cơm chưa đều phi thường phong phú, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất mới mẻ nhất, nhưng là hôm nay giữa chưa đưa tới thức ăn, không chỉ có phân lượng thiếu, còn không thế nào mới mẻ. Đây là có chuyện gì? Vân Tiệp Dư nhìn trên bàn không hề sát hương vị thức ăn, một trương gương mặt đẹp nháy mắt âm trầm sung dưới, trong mắt tràn ngập lửa giận, ngự thiện phòng người có phải hay không sống không kiên nhẫn, dám cho ta đưa tới thừa đồ ăn. Diệu Trúc đã sớm dự đoán được sẽ là như thế này, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, hơn nữa ngự thiện phòng người làm quá rõ ràng. Chủ tử, nhất định là có người phân phó ngự thiện phòng làm như vậy. Vân Tiệp Dư cười lạnh hai tiếng, ta xem bọn họ không phải không muốn sống nữa, dám khi dễ đến ta trên đầu tới. Chủ tử, nô tỳ đi ngự thiện phòng tìm bọn họ tính sổ. Ta chính mình đi. Vân Tiệp Dư vẻ mặt tâm trầm, ta muốn cho bọn họ biết được tội ta là cái gì kết cục. Vân Tiệp Dư làm rượu Trúc đem đồ ăn trang hảo. Sau đó sách theo đồ ăn đi ngự thiện phòng, trực tiếp đem đồ ăn nện ở ngự thiện phòng quản sự trên mặt. Lưu tấn Trung đem Vân Tiệp Dư đại náo ngự thiện phòng một chuyện nói cho cảnh tông, Hoàng thượng, việc này, ngài xem làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào Lấy Vân Tiệp Dư tính tình, bị ngự thiện phòng như vậy chế nải, tự nhiên là không hổ thiện bãi cam hưu. Nô Tài đã biết, nếu là phía trước ngự thiện phòng như vậy đối đãi lệ tần, Hoàng thượng sẽ không mặc kệ, nói không chừng có khả năng trừng phạt ngự thiện phòng đám kia người. nhưng là vân Thiệp dư bị ngự thiện phòng chậm trễ hoàng thượng cũng không để ý không hỏi bất quá này cũng thực bình thường rốt cuộc lệ tần ở hoàng thượng trong lòng có điểm địa vị mà vân tiệp dư hoàng thượng rất là ghét bỏ vân tiệp dư ở ngự thiện phòng đã phát một đốn lửa lớn tiếp theo lại đi thừa cản cung hướng hoàng hậu cáo trạng nháo đến hoàng hậu nơi này tới hoàng hậu không dễ làm làm không biết tình đành phải phái người đi ngự thiện phòng gian dạy một đốn ngự thiện phòng người bị giáo hơn sau không dám lại nhẹ đái vân tiệp dư Bằng không Vân Tiệp Dư lại tới đại não Hậu cung các phi tần không nghĩ tới Vân Tiệp Dư Sẽ tự mình đi ngự thiện phòng đại não một phen Cùng cái người đàn bà đánh đá dường như Thật là mất mặt Vân Tiệp Dư cũng mặc kệ hậu cung phi tần Cười nhạo nàng là người đàn bà đánh đá Ngự thiện phòng người khi dễ đến nàng trên đầu Nàng là sẽ không chịu được Nàng muốn cho ngự thiện phòng đám kia Người minh bạch nàng Vân mi cũng không phải là dễ khi dễ Tuy rằng Vân Tiệp Dư đồ ăn biến hảo Nhưng vẫn là bị động tay chân Tr Buổi sáng cấp hoàng hậu thỉnh an thời điểm, Vân Tiệp Dư bị trúng Phi Tần hung hăng mà chảo phúng một phen, đặc biệt là lệ Tần đem Vân Tiệp Dư nhục nhã một phen. Vân Tiệp Dư có từng đã chịu quá như vậy ủy khuất, khí dơ tay muốn đánh lệ Tần. Bang một tiếng, lệ Tần tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đánh Vân Tiệp Dư một cái tát. Này một cái tát đánh đến phi thường dùng sức, Vân Tiệp Dư có chút bị đánh ốc, nàng còn không có phản ứng lại đây, lệ Tần lại đánh nàng một cái tát. Nàng một trương minh diễm bước người mặt, tức khắc sưng đỏ lên. Lệ Tần đánh Vân Tiệp Dư hai bàn tay, trong lòng phi thường thống khoái. Nàng đã sớm muốn làm như vậy, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Vân Tiệp Dư ngốc trong chốc lát sau phản ứng lại đây, hung ác mà chiều Lệ Tần nhào tới, cùng Lệ Tần vặn đánh lên. Đừng nhìn Lệ Tần một bộ gầy yếu mà bộ dáng, nhưng là xuống tay phi thường tàn nhẫn, Vân Tiệp Dư mặt bị nàng trảo bị thương. Vân Tiệp Dư không nghĩ tới Lệ Tần sức lực lớn như vậy, chính mình hoàn toàn không phải Lệ Tần đối thủ, bị Lệ Tần trảo đến thẳng tê. Mặt khác phi tần nhìn đến hai người đánh lên tới, không chỉ có không khuyên can, còn ở một bên xem kịch vui. Hoàng hậu nhìn trong chốc lá diễn, khiến cho ngô ma ma các nàng đem lệ tần cùng vân tiệp dư kéo ra. Lệ tần chỉ là tóc cùng quần áo rối loạn, trên mặt thật không có cái gì thương. Ma, vân tiệp dư xinh đẹp gương mặt bị bắt ba bốn điều vết thương, bộ dáng thập phần chật vật bất ham. Lệ tần, ta muốn giết người. Vân tiệp dư trừng mắt lệ tần, một bộ muốn đem lệ tần ăn tươi nuốt sống mà bộ dáng. Vân tiệp Dư. ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phanh mà một tiếng, hoàng hậu hung hăng mà chụp đánh hạ cái bàn, trầm giọng nói, các ngươi cấp bổn cùng cấm miệng. lệ tần cùng vân tiệp dư không dám nói cái gì nữa, nhưng là các nàng nhìn lẫn nhau ánh mắt tràn ngập hận ý. các ngươi hai cái thân là phi tần lại giống phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau vặn đánh vào cùng nhau, còn thể thống gì? hoàng hậu nương nương, vân tiệp dư dĩ hạ phạm thượng muốn đánh thần thiếp, thần thiếp khí bất quá liền đánh nàng hai bàn tay, không nghĩ tới nàng thế, nhưng cản rỡ mà muốn đánh chết thần thiếp. lệ tần hướng mắt hai mắt hàm chứa nước mắt một bộ nhu nhược đáng thương mà bộ dáng thỉnh hoàng hậu nương nương làm chủ hoàng hậu nương nương lệ tần mở miệng nhục mạ tần thiếp tần thiếp cái gì đều không có làm nàng thế nhưng đánh tần thiếp hai bàn tay tần thiếp như thế nào có thể nhịn xuống khẩu khí này vân tiệp dư khóc lóc nói lệ tần còn cố ý chảo bị thương tần thiếp mặt nàng ác độc mà muốn hủy hoại tần thiếp dung mạo cầu hoàng hậu nương nương làm chủ hoàng hậu nhìn đến vân tiệp dư trên mặt máu tươi đầm địa miệng vết thương nghị thầm lệ tẩn thật đúng là ngoan độc a. đi đem thái y yể gọi tới cấp vân tiệp dư nhìn xem trên mặt miệng vết thương. là nô tỳ này liền đi thỉnh thái y yể. tạ hoàng hậu nương nương. một lát sau thái y yể tới rồi, cẩn thận mà xem xét vân tiệp dư trên mặt miệng vết thương, sau đó làm rượu trúc giúp vân tiệp dư rửa sạch miệng vết thương. phần 28. nay bình dược là ngoại phục, một ngày ba lần. thái y yể lại lấy ra một lọ dược, này bình dược là uống thuốc, cũng là một ngày ba lần. Thái y yề, ta trên mặt miệng vết thương sẽ lưu sẹo sao? Vân Tiệp Dư khẩn trước hỏi. Tiệp Dư nương nương yên tâm, sẽ không lưu lại vết sẹo. Thật sự sẽ không lưu sẹo sao? Sẽ không, chờ nương nương miệng vết thương khép lại thời điểm, vì thần lại cấp nương nương một lọ khư sẹo dược, đến lúc đó hảo hảo bôi, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nghe được Thái y yề nói như vậy khẳng định, Vân Tiệp Dư trong lòng yên tâm rất nhiều. Vậy là tốt rồi, chờ Vân Tiệp Dư trên mặt miệng vết thương xử lý hảo sau. hoàng hậu phạt nàng cùng lệ tần quỳ gối thừa cản cung trong viện quỳ hai cái canh giờ vân tiệp dư đối với cái này trừng phạt không phục hoàng hậu nương nương lệ tần không chỉ có đánh tần thiếp còn chảo bị thương tần thiếp mặt ngài hẳn là hung hăng mà trừng phạt nàng ngươi cùng lệ tần đều có sai bổn cung ai đều không thiên vị hoàng hậu lạnh mặt nói các ngươi hai cái hảo hảo mà quỳ hảo hảo mà cấp bổn cung tỉnh lại các ngươi vừa rồi hành vi hoàng hậu nương nương vân tiệp dư cảm thấy cái này trừng phạt quá không công bằng nàng không phục cũng không thể tiếp thu Lệ tần nhưng thật ra không nói gì thêm, kính cẩn nghe theo mà tiếp thu trừng phạt. Hoàng hậu lười đến lại cùng các nàng nói cái gì, cảnh cáo mặt khác phi tần, sau đó là mặt khác phi tần trở về. Lương Chiêu Nghi đi đến Vân Tiệp Dư bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vân Tiệp Dư, ngữ khí châm trọc, Vân Tiệp Dư, ngươi biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao? Vân Tiệp Dư ngừng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lương Chiêu Nghi, Lương Nguyễn Nho, ngươi câm miệng cho ta. Lương Chiêu Nghi dùng chế rêu mà ánh mắt nhìn Vân Tiệp Dư. Ngươi biết ngươi hiện tại có bao nhiêu xấu sao? Xấu, cái này tự kích thích đến Vân Tiệp Dư, khi Vân Tiệp Dư ngực kịch liệt phập phồng, Lương Uyển Nho, ngươi, ngươi hiện tại bộ dáng này, hoàng thượng thấy được, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng, nói không chừng sẽ bị ngươi dọa đến. Vân Tiệp Dư khí một khuôn mặt đỏ lên, nguyên bản liền phúc màu trắng băng gạc mặt trở nên dữ tận lên, thuật nhìn có chút dọa người. Lương Uyển Nho, Vân Tiệp Dư đứng lên, dối tay hung hăng mà đẩy một phen lương chiêu nghi. lương chiêu nghi bị dùng sức mà đẩy, thân thể quán tính về phía sâu đào đi thính lan sợ tới mức hét lên chủ tử vội vàng rôi tay ôm lấy lương chiêu nghi eo phanh mà một tiếng văng lớn lương chiêu nghi cùng thính lan cùng nhau ngã ở trên mặt đất ghé lăn trên đất lương chiêu nghi một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệnh một đôi đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi nghĩ đến nàng trong bụng hài tử trực tiếp dọa ngất qua đi thấy lương chiêu nghi hôn mê bất tỉnh thính lan bất an mà hét lớn chủ tử sao lại thế này Hoàng hậu nương nương, Vân Tiệp Dư đem nhà ta chủ tử đẩy đến, làm hại nhà ta chủ tử hôn mê bất tỉnh. Xong rồi, chủ tử trong bụng hải tử. Chạy nhanh đi thỉnh Thái Y. y Thính Lan lúc này kinh hoàng vô thố, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, đã quên nhà nàng chủ tử mang thai một chuyện không thể cho hấp thụ ánh sáng. Thức mau, Thái Y, y liền tới đây, cẩn thận mà cấp lương chiêu nghi bắt mạch. Bởi vì lương chiêu nghi đột nhiên xảy ra chuyện, vừa mới chuẩn bị rời đi mặt khác các phi tần không có đi rớt. Mà là lưu lại xem diễn. Thái y y, lương chiêu nghi không quan trọng đi. Hoàng hậu nương nương, lương chiêu nghi là chấn kinh quá độ mới đưa đến mất đi, nghỉ ngơi một hồi là có thể tỉnh lại. Nghe được lương chiêu nghi không có việc gì, hoàng hậu thở dài nhẹ nhõn một hơi, vậy là tốt rồi. Chỉ là thái y y bỗng nhiên dừng lại. Chỉ là cái gì? Lương chiêu nghi có mang hơn hai tháng có thai, đã chịu như vậy kinh hách, thai giống có chút không xong. Thái y y những lời này giống như là cái sấm xét tập toàn trường người đều ngây dại Người nói cái gì hoàng hậu nương nương lương chiêu nghi đã có hơn hai tháng có thai hoàng hậu trinh lăng hạ bất quá thực mau liền khôi phục trấn tĩnh quan tâm hỏi thai ý, ý hề. lương chiêu nghi trong bụng hải tử không có việc gì đi lương chiêu nghi đã chịu kinh hách thai giống có chút không xong thân sẽ khai một bộ thuốc dưỡng thai lương chiêu nghi uống một đoạn thời gian liền sẽ không có việc gì bất quá lương chiêu nghi trong khoảng thời gian này không thể lại đã chịu kinh hách Bằng không thai ý đi hề nói không có nói xong, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Thính Lan biết được lương chiêu nghi trong bụng hải tử không có việc gì, trong lòng lỏng một ngụm đại khí, nhưng là hiện tại thấy tất cả mọi người biết lương chiêu nghi mang thai, nàng trong lòng lại lo lắng lên, cảm thấy chính mình quá xuẩn, vừa rồi nên đỡ chủ tử hồi cung. Hoàng hậu thần sắc nghiêm túc mà nói, hách thái ý đi hề, bổn buồn cung liền đem lương chiêu nghi giao cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo đảm lương chiêu nghi trong bụng lòng chủng hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này Lương Chiêu Nghi thật là hảo bản lĩnh, có mang hơn hai tháng có thai, cư nhiên một chút tin tức đều không có, này tảng đến đủ thâm. Nếu không phải Vân Tiệp Dư đẩy nàng một phen, nàng sợ là muốn giấu giếm đến 3 tháng sau mới nói. Thần tuân chỉ. Hoàng hậu nhìn thoáng qua mặt khác phi tần, từ các nàng trong mắt thấy được ghen ghét. Đồng quý phi cùng Lương Chiêu Nghi đều có thai, các ngươi cũng muốn nỗ lực. Nô Chiêu Nghi ngữ khí phiếm toan mà nói, Hoàng hậu nương nương, tần thiếp nhưng không có Lương Chiêu Nghi phúc khí. mới vừa tiến cung không bao lâu liền có thai lương tỷ tỷ có mang hơn hai tháng có thai như thế nào chính mình không biết như thế nào như vậy thô tâm đại ý nói lời này chính là thanh chiêu nghi miệng nàng thượng nói như vậy nhưng là trong lòng lại tràn ngập đố kỵ nô chiêu nghi cười lạnh nói lại chi đột người hơn hai tháng không có tới nguyệt sự cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đi ta xem a lương chiêu nghi là cố ý không nói có mang long trùng là hỷ sự vì cái gì lương tỷ tỷ không nói Thanh Chiêu Nghi thực ngốc thực khờ dại nói, nô Chiêu Nghi âm dương quái khí mà nói, này liền muốn hỏi Lương Chiêu Nghi. Hoàng hậu nhìn về phía Thính Lan, lạnh giọng hỏi, Lương Chiêu Nghi mang thai, các ngươi là như thế nào hầu hạ, thế nhưng không có phát hiện. Nếu là Lương Chiêu Nghi xảy ra chuyện, các ngươi đảm đương khởi sao? Thính Lan quỳ trên mặt đất, cắn cắn môi nói, Hoàng hậu nương nương, nhà ta chủ tử nói chờ thai giống ổn định lại nói cho ngài. Hồ nháo! Hoàng hậu trách cứ nói, mang thai chuyện lớn như vậy, muốn trước tiên nói cho buồn cùng. nếu là ra ngoài ý muốn, bổn cung như thế nào hướng hoàng thượng cùng thái hậu công đạo, hoàng hậu nương nương thứ tội. lương chiêu nghi không nói, có phải hay không sợ có người hại nàng a? lâm mỹ nhân nói, nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao? nô chiêu nghi ngữ khí bén nhọn, cũng không biết lương chiêu nghi ở sợ hai ai. hảo, các ngươi đi về trước. tân thiếp thần thiếp cáo lui. đi ở trên đường trở về, vương mỹ nhân hỏi tô mỹ nhân, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy vân tiệp dư có phải hay không cố ý? Tô Kiểu Hề nghĩ nghĩ nói, hẳn là không phải. Lương Chiêu Nghi mang thai một chuyện giấu mà gắt gao, Vân Tiệp Dư như thế nào sẽ biết? Nói như vậy, kia Lương Chiêu Nghi thật đúng là xui xẻo. Gắt gao giấu giếm bí mật, đột nhiên liền cho hấp thụ ánh sáng, làm tất cả mọi người biết. Nàng nếu là không đi khiêu khích Vân Tiệp Dư, liền sẽ không bị Vân Tiệp Dư đẩy đến, liền sẽ không bị người phát hiện mang thai. Nói đến cùng, đều là Lương Chiêu Nghi tự tìm. Như thế, chờ Lương Chiêu Nghi tỉnh, sợ là phải hối hận đã chết. nói thật đổi làm là ta ta cũng sẽ học lương chiêu nghi tạm thời giấu giếm chính mình mang thai một chuyện vì cái gì vương mỹ nhân khó hiểu hỏi ở nàng xem ra mang thai là một kiện đại hỷ sự đương nhiên muốn trước tiên thông chi hoàng thượng cùng hoàng hậu lương chiêu nghi chính là cái thứ nhất hoài thượng hài tử nếu là ngay từ đầu đã bị biết nàng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ngươi cảm thấy nàng còn sẽ an toàn sao tô Kiểu hề phân tích nói huống chi đồng quý phi cũng có thai vương mỹ nhân nghe được tô kiều hề nói như vậy Nháy mắt hiểu rõ lại đây, Lương Chiêu Nghi so Đồng Quý Phi sớm hơn một tháng, này, có chút không thật là khéo. Còn có một việc, Hoàng thượng đăng cơ tới nay vẫn luôn không có hài tử, Lương Chiêu Nghi trong bụng hài tử là Hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, đứa nhỏ này sẽ không giống người thường. Tô kiểu hề ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Đồng Quý Phi tự nhiên cũng tưởng nàng hài tử là Hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, chính là Lương Chiêu Nghi lại so với nàng trước mang thai. Ngươi cảm thấy Đồng Quý Phi sẽ trơ mắt mà nhìn Lương Chiêu Nghi so nàng tiên sinh hạ Hải tử sao? Cái này, Lương Chiêu Nghi nguy hiểm. Đồng Quý Phi sợ là sẽ không. Nay hậu cung lại phải bất an ninh, chúng ta phải cẩn thận điểm. Đồng Quý Phi khẳng định sẽ không bỏ qua Lương Chiêu Nghi trong bụng Hải tử. Đến lúc đó Đồng Quý Phi nói không chừng sẽ vu oan hãm hại bị người khác, nàng không hy vọng chính mình là cái kia dê thế tội. Vương Mỹ nhân chỉnh trọng gật gật đầu, tỉ tỉ nói chính là. Đồng Quý Phi mang thai sau. Đã bị cảnh tông miễn đi thỉnh an lễ nghi, cho nên nàng hôm nay cũng không có tới cấp hoàng hậu thỉnh an. Nhưng là lương chiêu nghi có mang hơn 2 tháng có thai một chuyện, vẫn là bị nàng đã biết. Cái gì, lương chiêu nghi thế nhưng có mang hơn hai tháng có thai. Đồng quý phi vẻ mặt phẫn nộ, thanh âm tiêm lệ, hoàn toàn mất đi ngày thường ung dung hoa quý. Nương nương, ngài ngàn vạn đừng cử động khí, bằng không liền động thai khí. Chính ma ma thấy đồng quý phi tức giận, vội vàng chân ăn nói. Đồng quý phi hít sâu một hơi. Đem nảy lên trong lòng lửa giận cưỡng chế đi xuống, bước chính mình bình tĩnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lương Chiêu Nghi che giấu mang thai một chuyện, nếu không phải bị Vân Tiệp Dư đẩy một phen, chỉ sợ nàng còn sẽ tiếp tục giấu đi xuống. Chính ma ma cũng không nghĩ tới sẽ có phi tần giấu giếm mang thai một chuyện, thật là xem thường Tân tiến vào phi tần. Đồng quý phi khí cực phản cười, bổn cung thật đúng là xem thường cái này Lương Chiêu Nghi. Nguyên bản cho rằng nàng là cái thứ nhất mang thai, không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái trình rào kim. Nương nương, liền tính Lương Chiêu Nghi so ngày sớm hơn một tháng cũng không có quan hệ. chính Ma Ma âm hiểm cười một tiếng, Lương Chiêu Nghi đầu tiên đến có cái kia mệnh đem hải tử sinh hạ tới, ngài nói có phải hay không. Đồng Quý Phi nghe được lời này, gợi lên khỏe môi có khác thâm ý mà cười, ngươi nói đúng. Nương nương, chuyện này liền giao cho nô tỳ tới làm đi. Đồng Quý Phi đối Trịnh Ma Ma làm việc năng lực là thập phần tín nhiệm, bất quá vẫn là dặn dò một câu, làm thời điểm cẩn thận cẩn thận một chút, không cần lộ ra dấu vết. Nương nương yên tâm, nô tỷ tuyệt đối sẽ không để cho người khác hoài nghi đến chúng ta vĩnh hòa cùng tới. Chính ma ma nghĩ thầm tới nhất chiêu vu an hãng hại là được. Tạm thời không nên động thủ. Hiện tại động thủ nói, nàng sẽ trở thành cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Nương nương yên tâm, nô tỷ trong lòng hiểu rõ. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác ở quý phi nương nương phía trước sinh hạ hải tử. Đồng quý phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi hơi như mày, ngươi ở điều tra hạ, nhìn xem còn có hay không những người khác lặng lẽ mang thai. đúng vậy này đó tân tiến vào phi tần thật đúng là không thể xem thường mỗi người tâm nhắn nhiều đồng quý phi thần sắc lạnh lẽo ngự khi âm độc bổn cung quyết không cho phép những người khác tiên sinh hạ hải tử nàng hai tử nhất định phải là hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên ai cũng không thể cướp đi nếu ai che ở nàng trước mặt nàng liền gặp thần sát thần gặp phật giết phật nương nương tiểu chủ tử nhất định sẽ là hoàng thượng đăng cơ sau cái thứ nhất hoàng tử chỉ có như vậy tiểu chủ tử mới có cơ hội trở thành thái tử lúc này hoàng hậu đã phái người thông chi cảnh tông cảnh tông không nghĩ tới lương chiêu nghi mang thai một chuyện hộ trước tiên cho hấp thụ ánh sáng nàng phía trước vẫn luôn giấu dếm xem như thuồng phí chờ cảnh tông đi vào thừa càn cung thời điểm lương chiêu nghi vừa vặn tỉnh lại lương chiêu nghi biết được trong bụng hải tử không có việc gì trong lòng liền yên tâm nhưng là đương nàng biết nàng mang thai một chuyện cho hấp thụ ánh sáng tâm tình nháy mắt trở nên trầm trọng thân thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an lương chiêu nghi chuẩn bị xuống giường tỉnh an bị cảnh tông ngăn trở Người thân mình còn suy yếu, liền không cần đa lễ. Tần thiếp tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, lương chiêu nghi bị dọa đến, thai giống có chút không xong. Hoàng hậu hội bảo nói, thái y ghi nói uống đoạn thời gian thuốc dưỡng thai liền sẽ không có việc gì. Bất quá lương chiêu nghi ở an thai trong lúc, không thể lại đã chịu kinh hoách. Phần 29 Làm thái y hảo hảo hầu hạ lương chiêu nghi. Thân thiếp đã phân phó qua. Người mang thai như thế nào không nói cho chấm. Lương chiêu nghi nhu nhu mà nói. Tần thiếp nghe nói mang thai tiền tam tháng tốt nhất đừng nói ra tới, vàng không liền sẽ giữ không nổi. Tần thiếp tưởng chờ đến 3 tháng sau, thai giống hoàn toàn ổn định lại nói cho hoàng thượng. Lương Chiêu nghi, ngươi đây là làm bậy. Hoàng hậu không tán đồng mà nói, ngươi có thai, hẳn là trước tiên cho ta biết cùng hoàng thượng, như vậy ta sẽ phái người hảo hảo chiếu cấu ngươi. Ngươi như vậy gạt, nếu là ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ, tựa như hôm nay giống nhau. Lương Chiêu nghi vẻ mặt biết sai biểu tình, hoàng hậu nương nương, tần thiếp biết sai rồi. may mắn lần này không có việc gì bằng không ta như thế nào hướng hoàng thượng công đạo hoàng thượng tân thiếp tự cho là đúng thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn làm hại trong bụng hải tử thiếu chút nữa xảy ra chuyện cầu hoàng thượng tha thứ lương chiêu nghi ngồi dậy quỳ gối trên giường hướng cảnh tông tỉnh tội cảnh tông nhìn nhìn lương chiêu nghi sụ mặt nói không có lần sau tân thiếp bảo đảm sẽ không có lần sau lương chiêu nghi giơ lên tay làm thể trạng đứng lên đi tạ hoàng thượng hoàng hậu lương chiêu nghi liền giao cho ngươi chiếu cố hoàng thượng yên tâm thần thiếp sẽ chiếu cố hảo lương chiêu nghi cùng nàng trong bụng hải tử cảnh tông quay đầu nhìn thoáng qua lương chiêu nghi hảo hảo nghỉ ngơi Trẫm sẽ hạ chỉ bất luận kẻ nào không được đi lăng tuyết các quái rời ngươi ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần tới cấp hoàng hậu thỉnh an tạ hoàng thượng trẫm còn có việc về trước dưỡng tâm điện cảnh tông ôn hòa nói chờ trẫm có rảnh lại đi vấn an ngươi hoàng thượng tần thiếp không có việc gì ngài không cần lo lắng tần thiếp hoàng hậu đem cảnh tông tặng đi ra ngoài vừa vặn nhìn đến vân tiệp dư té xỉu hình ảnh vừa rồi cảnh tông tiến vào thời điểm vân tiệp dư liền hướng cảnh tông cáo trạng muốn cho cảnh tông giúp nàng chủ trì công đạo nhưng là cảnh tông lo lắng lương chiêu nghi cũng không có phản ứng nàng thấy vân tiệp dư té xỉu cảnh tông phân phó lưu tận trung phái người đem vân tiệp dư đưa về vĩnh phúc cung hoàng hậu hướng cảnh tông giải thích hạ vì cái gì nàng sẽ phạt lệ tần cùng vân tiệp dư quỷ gối trong viện cảnh tông nghe xong sau nhẹ nhàng điểm phía dưới Hoàng hậu, hậu cung sự tình, ngươi làm chủ liền hảo, không cần hướng chấm nhất nhất giải thích. Hoàng hậu nghe được Cảnh Tông nói như vậy, trong lòng là tràn đầy mà ngọt ý này thuyết minh Hoàng thượng tín nhiệm nàng, sẽ không bởi vì phi tần được sủng ái liền trách cứ nàng xử phạt người. Cảnh Tông nhìn thoáng qua thẳng tóc mà quỳ trên mặt đất lệ tần, thấy nàng không hướng hắn cầu tình, liền không có xen vào việc người khác. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng không có miễn đi lệ tần phát quỳ, trực tiếp từ lệ tần bên người đi qua, trong lòng có chút khó hiểu. Thân thiết cung tiễn Hoàng thượng. đem cảnh tông tiễn đi sau, hoàng hậu liền đem lệ tần kêu lên. Lệ tần, ngươi trở về đi. Hoàng hậu nương nương, vân tiệp dư đi trở về, ngươi cũng trở về đi. đa tạ hoàng hậu nương nương. Lệ tần đứng lên, nhưng là bởi vì quỳ một đoạn thời gian, mới vừa đứng lên, hai chân mềm nũn, lại té ngã trên mặt đất. Hoàng hậu làm lệ tần bên người một anh đem nàng nâm dậy tới. Lệ tần, sự tình hôm nay, bổn cung không hy vọng có lần thứ hai. Lệ tần vẻ mặt dịu ngoan mà nói, thần thiếp tuân chỉ. trở về hảo hảo đóng cửa ăn năn đi đúng vậy một anh đỡ khập khiễng lệ tần rời đi thừa càng cung hoàng hậu trở lại trong điện lương chiêu nghi đã đứng dậy chuẩn bị hồi chính mình trong cung hoàng hậu nương nương Tần thiếp cho ngài thêm phiền thoái lương chiêu nghi sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi là hoàng hậu nương nương lương chiêu nghi hành lễ Tần thiếp cáo lui thính lan đỡ lương chiêu nghi rời đi thừa càng cung ở trên đường trở về hướng lương chiêu nghi thỉnh tội nếu không phải nàng Chủ tử mang thai một chuyện liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Việc này không trách ngươi, là vân mi cái kia tiện nhân sai. Nếu không phải vân mi cái kia tiện nhân đẩy nàng, nàng như thế nào sẽ té ngã, như thế nào sẽ đã chịu kinh hách ngất đi. Chủ tử, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương như thế nào không trách tội vân tiệp dư. Vân mi cái kia tiện nhân giả bộ bất tỉnh, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương muốn trách tội, cũng trách tội không được. Vân mi cái kia tiện nhân làm hại nàng thiếu chút nữa mất đi hài tử. nay bút chướng nàng sẽ ngàn vạn lần mà đòi lại tới vân tiệp dư thật là quá đáng giận ta mệt mỏi đi về trước nghỉ ngơi sau đó lại bàn bạc kỹ hơn hiện tại nàng mang thai một chuyện toàn bộ trong cung đều đã biết đồng quý phi sợ là sẽ không bỏ qua nàng nàng phải nghĩ biện pháp giữ được trong bụng hài tử trở lại dưỡng tâm điện cảnh tông ban thưởng không ít đồ vật cấp lương chiêu nghi đương nhiên không có đồng quý phi nhiều hoàng hậu thấy hoàng thượng ban thưởng sau tiếp theo cũng ban thưởng không ít đồ vật cấp lương chiêu nghi Thái hậu biết được lương chiêu nghi cũng mang thai, trong lòng thập phần vui vẻ, cũng thưởng không ít đồ vật cấp lương chiêu nghi. Hiện tại, hậu cung phi tần có hai cái mang thai, đây là cái tốt mở đầu, kế tiếp sẽ có nhiều hơn phi tần còn có thai, như vậy hoàng đế con nối dõi liền sẽ càng ngày càng nhiều. Phía trước đồng quý phi mang thai một chuyện tạc hậu cung cấp phi tần tâm thần không yên, hiện giờ lại tới một cái lương chiêu nghi, hậu cung cấp phi tần trong lòng không dễ chịu, đêm nay sợ là có rất nhiều người ngủ không yên. Tư vũ cát vương mỹ nhân cùng tô kiểu hề đang ở chơi cờ tô tỷ tỷ đồng quý phi cùng lương chiêu nghi mang thai vân tiệp dư cùng lệ tần phạm sai lầm các nàng bốn cái tạm thời vô pháp thị tẩm, chúng ta cơ hội tới nàng phải nghĩ biện pháp tranh sủng tranh thủ làm chính mình mau chóng mang thai tô kiểu hề đối với tranh sủng một chuyện không có gì hứng thú cũng không nghĩ sấn cơ hội này đi tranh sủng vương mội mội muốn tranh sủng chẳng lẽ tỷ tỷ không nghĩ con người của ta tương đối lười lười đến tốn tâm tư đi tranh sủng nàng cả người tương đối phật hệ hoàng thượng tới nàng nơi này nàng phải hảo hảo mà thị tẩm hoàng thượng không tới kia nàng cũng không bắt buộc tỷ tỷ ngươi như vậy không được vương mỹ nhân nhìn tô kiểu hề ánh mắt tràn ngập hận sắt không thành thép ý vị lúc này không tranh sủng khi nào tranh sủng đã tới chi tắc muốn chi đi tô kiểu hề thực không có tiền đồ mà nói tỷ tỷ vương mỹ nhân biết tô kiểu hề nói chính là thật sự mà không phải ở nàng trước mặt làm bộ làm tịch trong khoảng thời gian này tương giao làm vương mỹ nhân đối tô kiểu hề tính tình có chút hiểu biết nói dễ nghe một chút tô kiểu hề như vậy kêu không tranh không đoạn nói khó nghe điểm chính là không có chí lớn tô kiểu hề đối vương mỹ nhân hơi hơi mỉm cười muội muội ngươi liền không cần lo cho ta ngươi muốn đi tranh sủng liền đi tranh đi tỷ tỷ chúc ngươi thành công tỷ tỷ ngươi như vậy tính tình tiến cung là vì cái gì các nàng tiến cung chính là vì được sủng ái mà không phải vì ăn no chờ chết ta cũng không nghĩ tiến cung nhưng là lại không thể không tham gia tuyển tú tô kiểu hề cảm thấy chính mình như vậy khá tốt ta rất thích như bây giờ an tĩnh nhàn nhã nhật tử vương mỹ nhân không biết nên nói cái gì hảo chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài ai tỷ tỷ ngươi ta biết ta không có tiền đồ thấy tô kiểu hề không lấy làm hổ thẹn ngược lại dẫn cho rằng vinh bộ dáng vương mỹ nhân khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút tỷ tỷ ngươi thật là cái kỳ quái người tô kiểu hề đối với vương mỹ nhân đánh giá nàng là cái kỳ quái người cũng không có cảm thấy tức giận. người nói không sai, cung luôn luôn muốn được sủng ái các phi tần so sánh với nàng thái độ đích sắc có chút quái dị. chính là, tỷ tỷ, ở trong cung không có vinh sủng, nhật tử gặp qua đến sống không bằng chết. ta minh bạch, vì làm chính mình nhật tử hảo quá điểm, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi tranh sủng. tỷ tỷ trong lòng rõ ràng liền hảo. vương mỹ nhân không có nói thêm nữa, nói sang chuyện khác nói đến bàn cờ thượng. tới rồi buổi tối, kính sự phòng thái giám bưng lục đầu bài đi gặp hoàng thượng. Cảnh tông nguyên bản muốn cho kính sự phòng thái dám lui ra, nhưng là trong đầu đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn mà đau đớn, đau hắn một khuôn mặt trở nên tái nhợt. Liền tô Mỹ Nhân. Hắn có một đoạn thời gian không có đi tô Mỹ Nhân kia, thế giới này ý thức bất mãn. Là, Hoàng thượng. Tô kiểu hề thấy kính sự phòng người tới thông chi nàng đêm nay thị tẩm, tâm tình phi thường phức tạp. Nàng ban ngày mới vừa cùng vương Mỹ Nhân nói không nghĩ tranh sủng, kết quả buổi tối nàng liền thị tẩm, này quá và mặt. Chủ tử. Tô Mỹ Nhân buổi chiều kia phiên lời nói là lừa ngài đi. Thu Sương tức giận nói, nàng cảm thấy tô Mỹ Nhân quá làm bộ làm tịch. Lấy tô tỷ tỷ diện mạo, Hoàng thượng sẽ nhớ rõ nàng không kỳ quái. Vương Mỹ Nhân thật không có sinh khí. Đối nàng tới nói, Hoàng thượng chiêu tô Mỹ Nhân thị tẩm, không khỏi không phải một chuyện tốt, bởi vì nàng cùng tô Mỹ Nhân ở cùng một chỗ. Tô Mỹ Nhân phòng trừng chính là ỷ vào chính mình lớn lên hảo, mới có thể giả mù sa mưa mà nói ra kia phiên không tranh sùng nói. dù sao thu xương là không tin hậu cung phi tần không muốn tranh sủng vương mỹ nhân nghe được thu xương nói như vậy trong mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm chủ tử chờ buổi tối hoàng thượng tới ngài liền làm bộ một bộ có việc muốn ra cửa bộ dáng sau đó cùng hoàng thượng gặp được làm hoàng thượng tới chúng ta nhà ở vương mỹ nhân dỗi tay điểm hạ thu xương cái chán bất đắc dĩ mà cười nói ngươi cái này chính là siêu chủ ý sẽ làm hại ta bị hoàng thượng chán ghét thu xương nhóm miệng thần sắc có chút ý khuất chủ tử nô tỳ cũng là vì ngài hảo lại nói ngài lại không có đi tô mỹ nhân nhà ở thấy hoàng thượng hảo đừng nói nữa vương mỹ nhân biết thu xương là vì nàng suy xét nhưng là thu xương chủ ý không tốt nàng cũng không tính toán áp dụng lòng ta có chủ ý nghe được vương mỹ nhân nói như vậy thu xương liền không có lắm miệng chữ tú cung lâm mỹ nhân ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn gương đồng mặt làn da không phải thực trắng nõn ngũ quan không phải thực tinh xảo khỏe mắt còn có nhẹ nhẹ nếp nhăn phanh mà một tiếng lâm mỹ nhân cầm trong tay lửa hung hăng mà chụp đánh ở bàn trang điểm thượng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn gương có chút giữ tợn khuôn mặt nàng gương mặt này đừng nói hoàng thượng thích ngay cả nàng chính mình đều không thích nghĩ đến đêm nay thị tẩm tô mỹ nhân nàng có một trương minh diễm chiếu nhân mặt đừng nói nam nhân nhìn sẽ thích ngay cả nữ nhân nhìn đều hâm mộ vì cái gì nàng liền không có như vậy minh diễm xinh đẹp khuôn mặt như ý bưng một chậu nước gấm tiến vào chủ tử nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu đi lâm mỹ nhân quay đầu Hai mắt bất lực lại đáng thương mà nhìn như ý, như ý, ngươi nói ta muốn như thế nào làm mới có thể được đến Hoàng thượng sủng hạnh. Nàng đã tiến cung ba năm, ngay từ đầu thời điểm còn thị tẩm quá không ít lần, nhưng là mấy năm nay tới Hoàng thượng giống như là đem nàng quên đi giống nhau, một lần cũng không có chiêu nàng thị tẩm. Trung thu ra hiến, nàng liều mạng nỗ lực mà ở trước mặt Hoàng thượng khiêu vũ, chính là lại bị tô Mỹ nhân cùng vương Mỹ nhân đoạt nổi bật. Tưởng tượng đến chuyện này, lâm Mỹ nhân trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. chủ tử. Nếu không ngài vẫn là đi đến cậy nhờ lệ tần nương nương Như ý cũng không có gì ý kiến hay Nhắc tới lệ tần Lâm Mỹ Nhân khinh thường mà cười lạnh một tiếng Lệ tần hiện tại thất sủng Ta đi đến cậy nhờ nàng làm cái gì Lệ tần phụ thân không có xảy ra chuyện trước Lâm Mỹ Nhân nghĩ đi lấy lòng định bợ lệ tần Sau đó từ chữ tú cung cái này Lánh cung dọn ra đi Nhưng là lệ tần phụ thân xảy ra chuyện sau Hoàng thượng liền không còn có chiêu quá lệ tần thị tẩm Nàng đi lấy lòng lệ tần làm cái gì lệ tần lại giúp không đến nàng cái gì kia lương chiêu nghi ngài cảm thấy thế nào như ý đề cử nói lương chiêu nghi hiện giờ mang thai không thể lại thị tẩm ngài nếu là thường thường đi nàng nơi đó đi một chút nói không chừng có thể thường xuyên đụng tới hoàng thượng như ý cái này đề nghị làm lâm mỹ nhân hai mắt tức khắc sáng lên thần xác trở nên kích động lên cái này chủ ý hảo lương chiêu nghi mang thai hoàng thượng khẳng định sẽ thường xuyên đi nàng nơi đó vân an ta nếu là thường thường đi lương chiêu nghi nơi đó là có thể đụng tới hoàng thượng. Như vậy tưởng tượng, nói không chừng nàng có thể một lần nữa hoạch sủng. Chỉ cần hoàng thượng thường xuyên nhìn thấy chủ tử, ngài liền có cơ hội hoạch sủng. Hảo, ta ngày mai liền đi lương chiêu nghi nơi đó chúc mừng. Lâm Mỹ Nhân trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, cả người trở nên nhiệt tình tràn đầy. Như ý, ngươi đi tìm xem, nhìn xem ta có hay không thứ tốt, ngày mai cầm đi đưa cho lương chiêu nghi. Hảo, nô tỳ hiện tại liền đi tìm. Như ý cũng hy vọng nhà mình chủ tử có thể hoạch sủng, như vậy nàng nhật tử cũng tốt hơn. Phần 30 Lâm Mỹ nhân lại lần nữa nhìn trong gương chính mình, đồng nhiên phát hiện chính mình lớn lên cũng không tồi, thanh lệ dịu dàng. Nàng nhất định sẽ lại lần nữa hoạch sủng. Lâm Mỹ nhân nhìn trong gương chính mình, không ngừng ủng hộ chính mình, cái này làm cho nàng có không ít tin tưởng. Như ý tìm nửa ngày, cũng không có tìm ra đặc biệt độ tốt. Chủ tử liền tính mới vừa tiến cung thời điểm bị điểm sủng. nhưng là hoàng thượng cũng không có ban thưởng cấp chủ tử quá thật tốt đồ vật chủ tử lâm mỹ nhân thấy như ý nhăn khuôn mặt nhỏ rất là buồn rầu mà bộ dáng có chút không cao hứng mà nhịu nhữ mày làm sao vậy chủ tử ngài nhà kho cũng không có cái gì thứ tốt phía trước hoàng thượng ban thưởng tốt vải dệt cùng trang sức ngài đều dùng như ý cảm thấy lấy lương chiêu nghi thân phận nàng cái gì thứ tốt đều không có chủ tử thứ tốt sợ là ở lương chiêu nghi trước mặt không đáng giá tiền lâm mỹ nhân nghe được lời này một khuôn mặt tức khắc trầm xuống dưới một kiện có thể lấy ra tay thứ tốt đều không có sao lâm mỹ nhân ái xinh đẹp ái trang điểm hoàng thượng ban thưởng cho nàng tốt vải dệt nàng gấp không chờ nổi mà làm thành y hạnh phục hoàng thượng ban thưởng trang sức nàng cũng là gấp không thể chờ mang lên trên người hiện giờ nàng thường xuyên mang trang sức đều là nàng mới vừa tiến cung thời điểm hoàng thượng ban thưởng như ý nghĩ nghĩ nói có một kiện nhưng là nhưng là cái gì chủ tử là ngài ở tiến cung trước Phu nhân cố ý vì ngài cầu được tống tử quan âm. Chủ tử ở tiến cung trước, phu nhân hoa không ít tiền, vì chủ tử cầu đạo một tôn tống tử quan âm. Lúc ấy còn cố ý đem này tôn tống tử quan âm đưa đến chùa miếu cung phụng một đoạn thời gian. Lâm mỹ nhân nghĩ tới, thần xác trở nên do dự lên. Này tôn tống tử quan âm là mẫu thân cố ý vì nàng cầu được, hy vọng nàng tiến cung sau có thể một lần là được con trai. Chính là, nàng tiến cung 3 năm, vẫn luôn không có có thai. Thấy Lâm mỹ nhân không nói gì. như ý trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì như ý vì cái gì ông trời như vậy không công bằng lâm mỹ nhân đầy mặt chua sót nàng luyến tiếc đem này tôn tống tử quan âm đưa cho người khác đây là mẫu thân đối nàng tâm ý như ý hồng hai mắt thanh âm có chút nghẹn ngào chủ tử lâm mỹ nhân bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực đáng thương lại thực thật đáng buồn trong mắt đảo quanh nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống xuống dưới chủ tử lương chiêu nghi thứ gì không có chúng ta liền không cần đưa nàng đồ vật Như ý cảm thấy liền tính chủ tử tặng đồ cấp Lương Chiêu Nghi, có khả năng sẽ bị Lương Chiêu Nghi ghét bỏ. Ngài thường xuyên đi nàng nơi đó ngồi ngồi, bồi nàng trò chuyện, không phải hảo. Lâm mỹ nhân buồn bã cười, nói như vậy, Lương Chiêu Nghi là sẽ không thấy ta. Chính là, ta muốn nghĩ lại. Chủ tử, nô tỷ hướng đi người hỏi thăm hạ, nhìn xem Lương Chiêu Nghi thích cái gì, đến lúc đó chúng ta lại quyết định đưa cái gì. Hảo, như ý đau lòng nhà mình chủ tử, nhưng là nàng lại giúp không đến nội. không giúp được chủ tử hoạch sủng nàng thật là quá vô dụng lâm mỹ nhân rửa mặt trải đầu sau mở to mắt nằm ở trên giường nước mắt giống rất tuyến chân châu giống nhau thực mau liền đem gối đầu nhiễm bước lúc này chữa tú cung chủ điện chủ tử đồng quý phi đều có thai ngài nên vì chính mình làm tính toán quế chi cảm thấy các nàng không thể ở như vậy đi xuống ôn tiệp dư nghe được lời này hơi hơi cho mày thần sắc trầm tư chủ tử ngài cũng nên có một cái chính mình hài tử quế chi khuyên Ôn Tiệp Dư trầm mặc không nói. Chủ tử, ngài chẳng lẽ không nghĩ muốn một cái hải tử sao? Chủ tử hiện tại nhật tử cũng không tệ lắm, nhưng là nếu chủ tử vẫn luôn như vậy không tranh không đoạt, lại không có hải tử, nàng nửa đời sau sẽ không hảo quá. Ta đương nhiên tưởng. Ôn Tiệp Dư đương nhiên muốn một cái khỏe mạnh hoạt bát thông minh hải tử. Chủ tử, ngài muốn hải tử, liền không thể còn như vậy không tranh không đoạt. Nói thật, bọn họ chữ tú cung thật sự cùng lãnh cung giống nhau, gần một năm, hoàng thượng đều không có đã tới. Chủ tử, lập tức liền phải an tết, hoàng thượng nói không chừng sẽ đại thưởng hậu cung, sẽ cho các phi tần tấn một tấn vị phân. Nay hậu cung người xưa nhóm vị phân, vẫn là hai năm trước tấn trước. Hiện giờ có tân nhân tiến cung, an tết thời điểm sợ là sẽ cho một ít phi tần tấn một tấn vị phân. Chủ tử ở tiệp dư cái này vị phân ngồi hai năm, nên đi tần vị bay lên một thang. Chủ tử, ngài nếu là còn như vậy vô thanh vô tức, năm nay nếu là thang vị phân sợ là sẽ không có ngài. Quế chi tiếp tục du thuyết nói. ngài nếu là trở thành tần đến lúc đó lại có cái hài tử ngài nửa đời sau không cần sầu ôn tiệp dư bị quế chi thuyết phục nhẹ nhàng mà thở dài trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mà bất đắc dĩ được rồi ta đã biết chủ tử ngài đáp ứng đi tranh sủng ta lại không đáp ứng ngươi liền phải vẫn luôn ở ta bên thay nhắc mãi thấy ôn tiệp dư đáp ứng đi tranh sủng quế chi đầy mặt vui mừng cười nói chủ tử chỉ cần ngài nguyện ý đi tranh sủng liền nhất định sẽ hoạch sủng không phải nàng khoác lác mà là nhà nàng chủ tử có cái này tư bản. Chủ tử diện mạo tuy rằng không rõ diễm bức người, nhưng là lại phi thường thanh lệ đại khí. Hơn nữa chủ tử khí chất như lan, có một cái từ kêu huệ chất lan tâm, hình dung chính là chủ tử. Ôn Tiệp Dư bị quế chi những lời này cho cười, khi vọng đi. Hoàng thượng gần một năm không có tới nàng nơi này, nàng không có tin tưởng chính mình có thể một lần nữa hoạch sủng. Chủ tử, chúng ta hảo hảo chuẩn bị hạ. Ân, ta phải ngẫm lại như thế nào làm. Thanh âm các thanh chiêu nghi. Nàng cảm thấy chính mình cơ hội tới. Lương Chiêu Nghi mang thai không thể thị tẩm, kia nàng liền có cơ hội thị tẩm. Nàng quyết định mỗi ngày đi Lương Chiêu Nghi nơi đó, đến lúc đó liền sẽ thường xuyên đụng tới Hoàng thượng, liền có cơ hội được sủng ái. Ngay kế sáng sớm, cảnh tông tử tô kiểu hề trong phòng ra tới thời điểm, liền thấy Vương Mỹ Nhân trong lòng ngực ôm một bên hoa trà đi tới, cho hắn thỉnh an hành lễ. Tân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Vương Mỹ Nhân, ngươi trong lòng ngực ôm một chậu hoa trà làm cái gì? Hoàng thượng. đây là tần thiếp chính mình dưỡng 18 học sĩ hôm nay liền mượn hoa hiến cho hoàng thượng vương mỹ nhân nói những lời này biểu tình tự nhiên hào phóng không có một tia ngượng ngủng cũng không có một tia kiểu xoa làm ra vẻ nhìn cảnh tông ánh mắt thẳng thắn thành khẩn không có muốn nói lại thôi cảnh tông thấy vương mỹ nhân một bộ quang minh lỗi lạc mà câu dẫn hắn trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc thật đúng là có điểm ý tứ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân như vậy quang minh chính đại mà câu dẫn hắn vì cái gì mượn hoa hiến cho trẫm Nữ nhân này không chút nào che giấu biểu đạt chính mình dạ tâm. Vương Mỹ nhân ngọt ngào cười, tự nhiên là tưởng Thảo Hoàng thượng niềm vui. Cảnh Tông nghe thế câu nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó ý vị thâm trường mà cười cười, ái phi Thảo chấm niềm vui phương thức có một phong cách riêng. Hậu cung phi tần, không có cái nào dám như vậy ngay thẳng mà nói ra muốn Thảo hắn niềm vui nói. Hoàng thượng thích sao? ngươi này buồn hoa trà, chấm liền nhận lấy. Một bên lưu tận trung từ Vương Mỹ nhân trong tay tiếp nhận này buồn nở rộ 18 học sĩ. vương mỹ nhân đầy mặt vui mừng tần thiếp tạ hoàng thượng kỳ thật nàng một lòng vẫn luôn căng chặt lo lắng hoàng thượng sẽ không thích nàng như vậy trắng ra hiện tại thấy hoàng thượng nhận lấy nàng này bồn hoa trà, nay thuyết minh nàng đánh cuộc chính xác cái này làm cho nàng nhắc tới cổ họng tâm có thể an tâm mà rơi xuống đất người đưa chấm hoa như thế nào còn cảm tạ chấm cảnh tông cố ý hỏi hoàng thượng thích tần thiếp hoa là tần thiếp vinh hạnh tần thiếp tự nhiên muốn cảm tạ hoàng thượng cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua vương mỹ nhân ngay sau đó rời đi lăng tuyết cát tiến đến thượng chiều. chờ cảnh tông rời đi sau tô kiểu hề đi ra chân thành về phía vương mỹ nhân chúc mừng chúc mừng muội muội cảm ơn tỷ tỷ vương mỹ nhân thấy chính mình nêu kế thành công trong lòng rất là vui vẻ muội muội người nói được thì làm được vừa rồi vương mỹ nhân cùng cảnh tông hỗ động tô kiểu hề ở trong phòng nghe rõ ràng ở trong lòng phi thường bội phục vương mỹ nhân cái này tranh sủng thủ đoạn tỷ tỷ ta vừa mới chính là đổ mồ hôi Đừng nhìn Vương Mỹ Nhân ở cảnh tông trước mặt biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhưng là trong lòng lại thập phần khẩn trương sợ hãi. Muội muội chạy nhanh trở về chậm rãi đi. Tỷ tỷ, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Chờ Vương Mỹ Nhân rời đi sau, Hải Thanh vẻ mặt tức giận mà nói, "Này Vương Mỹ Nhân sáng tinh mơ ở chúng ta cửa câu dẫn hoàng thượng, thật là quá không biết xấu hổ." Tuy rằng Tô Kiểu Hề cùng Vương Mỹ Nhân quan hệ, nhưng là Hải Thanh các nàng vẫn luôn kiêng kỵ Vương Mỹ Nhân. "Hải Thanh!" Tô Kiểu Hề cảnh cáo mà kêu lên. Hải Thanh bĩu môi nói, nô tỷ lại không có nói sai. Vương Mỹ Nhân sáng tinh mơ đưa Hoàng thượng một chậu hoa trà, đây là trần chủi mà câu dẫn, thật là quá không biết xấu hổ. Vương Mỹ Nhân không có tiệt ta hổ. Tô kiểu hề không biết Hải Thanh các nàng như thế nào sẽ đối Vương Mỹ Nhân có như vậy cường địch ý nàng quang minh chính đại tranh sủng không có bất luận cái gì sai. Chính là, nàng ở chúng ta cửa câu dẫn Hoàng thượng. Hảo, không cần nói nữa. Tô kiểu hề đối Vương Mỹ Nhân tranh sủng thật không có ý kiến gì. Lại nói Vương Mỹ Nhân lại không phải tối hôm qua ở nàng cửa câu dẫn Hoàng thượng. Vương Mỹ Nhân hấp dẫn Hoàng thượng chú ý rất có đúng mực. Hải Lam nhỏ giọng mà bổ sung một câu, chủ tử, lời nói là nói như vậy, nhưng là Vương Mỹ Nhân vẫn là lợi dụng ngài. Nếu Hoàng thượng không có tới chủ tử nơi này, Vương Mỹ Nhân sợ là sẽ không tới cửa câu dẫn. Cái này kêu dựa thế, không gọi lợi dụng. Nàng thật sự thực thích Vương Mỹ Nhân tính tình cùng thủ đoạn, bởi vì Vương Mỹ Nhân tranh sủng tranh đến quang minh chính đại, không giống những người khác như vậy thiệt hồ Chủ tử, ngại như thế nào đối Vương Mỹ Nhân Hải Lam không hiểu Tô Kiểu Hề vì cái gì như vậy tin tưởng Vương Mỹ Nhân. Tô Kiểu Hề biết Hải Lam các nàng muốn nói cái gì, cũng ở nghi hoặc cái gì. Hoàng thượng tới ta nơi này vài lần, các ngươi gặp qua Vương Mỹ Nhân có tới quấy rầy ta cùng Hoàng thượng sao? Nếu đổi làm là những người khác, sợ là Hoàng thượng tới, cũng sẽ an vạ nàng nơi này, thẳng đến đem Hoàng thượng tiệt đi mới thôi. Hải Thanh cùng Hải Lam không nói, chủ tử thị tẩm vài lần. Vương Mỹ Nhân đích sắc một lần không có tới quái dày chủ tử cùng hoàng thượng. Lại nói, nàng được sủng ái, ta cũng thực vui vẻ. Rốt cuộc các nàng ở tại một cái trong cung, nếu chỉ có nàng được sùng ái, cứ thế mãi đi xuống, Vương Mỹ Nhân khẳng định sẽ ghen ghét. Một khi ghen ghét tích lũy nhiều liền sẽ biến thành hận ý, đến lúc đó liền có khả năng đối nàng hạ độc thủ. Hiện giờ, nàng cùng Vương Mỹ Nhân được sủng ái trình độ không sai biệt lắm, Vương Mỹ Nhân liền sẽ không đối nàng tâm sinh hận ý. mươi một. bởi vì trấn quốc công xảy ra chuyện trên triều đình các đại thần trở nên thành thật nhiều bất quá Lý quốc công nhất phái người cũng không tính toán buông tha trấn quốc công hoàng thượng nghiêm chấn sinh cùng tào bang cấu kết tự tiện đào thiết còn bí mật chế tạo vũ khí này rõ ràng có dị tâm phương tương văn thần sắc túc mục vân đại nhân thân là nghiêm chấn sinh lao sư hắn không có khả năng không biết gì chính là hắn lại không có hướng ngài hội báo này thuyết minh trấn quốc công phủ cũng có gây rối ý đồ hoàng thượng ngài nhất định phải chừng hoàng thượng Nghiêm Trấn Sinh tuy rằng là Vân Đại Nhân học sinh, nhưng là hắn không có khả năng mọi chuyện đều cùng Vân Đại Nhân hội báo. Trấn Quốc Công nhất phái nào đó quan viên đứng ra biện giải, Hoàng thượng, Trấn Quốc Công Phủ là khai quốc công thần chi nhất, cho tới nay đối triều đỉnh trung thành và tận tâm, Trấn Quốc Công Phủ sao có thể đối Hoàng thượng có dị tâm? Tự mình chế tạo vũ khí không phải đối Hoàng thượng có dị tâm là cái gì? Đó là Nghiêm Trấn Sinh làm, cùng Trấn Quốc Công Phủ có quan hệ gì? Phương Đại Nhân, ngươi vu hãm Trấn Quốc Công Phủ ra sao Giáp tâm Hoàng thượng, thỉnh ngài minh giám, Trấn quốc công phủ không có khả năng đối triều đỉnh có dị tâm. Hoàng thượng, Trấn quốc công phủ thế thế đại đại trấn thủ Tây Bắc, cẩn trọng bảo hộ Tây Bắc dân chúng, sao có thể đối triều đỉnh có gây rối chi tâm? Lại là Trấn quốc công nhất phái nào đó quan viên. Hoàng thượng, Phương đại nhân như vậy ngậm máu phương người, là sẽ bị thương đối triều đỉnh trung thành và tận tâm các tướng sĩ tâm. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Lý quốc công nhất phái quan viên cùng Trấn quốc công nhất phái quan viên lại tranh chấp lên. Câm miệng. cảnh tông bị bọn họ ồn ào đến đau đầu giống như là một đám ruồi bọ vẫn luôn ở bên thai hắn long long mà kêu phi thường mà phiền nhân văn võ bá quan nhóm tức khắc an tĩnh như gà thành thành thật thật mà trở lại chính mình vị trí thượng chẳng hảo cảnh tông đứng lên trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới các đại thần thần xác uy nghiêm chấm tin tưởng trấn quốc công phủ không có dị tâm cũng hy vọng nghiêm chấn sinh tự mình chế tạo vũ khí một chuyện cùng trấn quốc công phủ không có bất luận cái gì quan hệ hoàng thượng vương tương văn rất là không cam lòng mà kêu lên Cảnh tông lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, phương tương văn sợ tới mức không dám nói cái gì nữa. Nghiêm chấn sinh tự mình chế tạo vũ khí chuyện này, rốt cuộc cùng Trấn quốc công phủ có hay không, tề quốc công đến lúc đó sẽ cho chấm một cái kết quả, có phải hay không, tề quốc công. Cảnh tông ánh mắt thật sâu mà nhìn tề quốc công. Bị gọi vào tề quốc công đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo trên mặt lộ ra một mặt khóc lời, cuối cùng biến thành kiên định. Hoàng thượng, thần nhất định sẽ hảo hảo mà điều tra chuyện này. Này đối sợ nhất phiền toái tề quốc công tới nói chuyện này thật là cái phỏng tay khoai lang. Hắn cho tới nay là cái người hòa giải, làm bất cứ chuyện gì đều là ba phải, chưa bao giờ đắc tội bất luận cái gì một phương, nhưng là chuyện này sẽ làm hắn lâm vào lưỡng nan trung. Hy vọng tề quốc công đừng làm chấm thất vọng, cũng không cần thẹn với các ngươi tề quốc công phủ thanh danh. Cảnh tông chính là muốn nhìn một chút vẫn luôn cùng hy bùn tề quốc hiệp hội xử lý như thế nào chuyện này. Phần 31 là... Tề quốc công giống như là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời A hoàng thượng rõ ràng là ở khó xử hắn, không cho hắn hảo a. Trấn quốc công phủ nhất phái người cùng Lý quốc công nhất phái người tranh chấp tạm thời ngừng lại, kết quả triệu gia cùng đồng gia lại ràng co. Từ đồng quý phi mang thai sau, triệu gia liền bắt đầu nơi trốn tìm cha, đương nhiên đồng gia cũng không phải ăn chay, đều rôi trở về. Bởi vì đồng quý phi mang thai một chuyện, triệu gia nhất phái người lại bắt đầu thúc giục cảnh tông lập đại hoàng tử vì thái tử. Hoàng thượng! Thái tử sự tình quan nền tảng lập quốc, sớm ngày định ra cho thỏa đáng. Hoàng thượng, đại hoàng tử là tiên hoàng hậu con vợ cả, lại là trưởng tử, lấy đại hoàng tử vì thái tử hợp tình hợp lý. Hoàng thượng, nếu tiên hoàng hậu trên đời, cũng hy vọng đại hoàng tử trở thành thái tử. Hoàng thượng, từ xưa đến nay chú ý đích thứ tôn thi, đại hoàng tử là con vợ cả, đương nhiên lập đại hoàng tử vì thái tử. Đây là duy trì lập đại hoàng tử vì thái tử người. Hoàng thượng, ngài còn trẻ, tạm thời không cần phải gấp gáp lập thái tử. Hoàng thượng, tuy rằng đại hoàng tử là con vợ cả, lại là trưởng tử, nhưng là đại hoàng tử tư chất giống nhau, hoàn toàn không có kế thừa ngài ưu tú. Ngài hiện giờ còn trẻ, sẽ có càng nhiều con nối dõi, không bằng lại chờ mấy năm, tuyển một cái thông minh ưu tú hoàng tử vì thái tử. Hoàng thượng, ta triều chưa từng có lập con vợ cả hoặc là trưởng tử vì thái tử tiền lệ. Hoàng thượng, thái tử hẳn là có năng lực hoàng tử đảm nhiệm, mà không phải lập chiếm con vợ cả hoặc là trưởng tử tên tuổi hoàng tử vì thái tử. Hoàng thượng, Thái tử là nền tảng lập quốc, liền càng muốn thận trọng, muốn lập hiền. Đây là phản đối lập đại hoàng tử vì thái tử người. Nay trong đó bao gồm đồng gia người, còn có Lý Quốc công nhất phái người. Phải biết rằng Lý quốc công nữ nhi Lương Chiêu nghi cũng có mang có thai. Triều đình lại lần nữa trở nên ở mỹ lên, duy trì đại hoàng tử vì thái tử nhất phái người, cùng phản đối đại hoàng tử vì thái tử một khác phái người khắc khẩu lên, ồn ào đến đỏ mặt tía thai. Cảnh tông ngón tay nhẹ nhàng mà gõ hạ mặt bàn, nhất thời ầm ĩ Triều đình khôi phục can tĩnh. Các vị ái khanh nói đều rất đúng. Cảnh Tông nhìn lướt qua dưới đài lòng mang quỷ thai các đại thần, gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị sâu xa mà tươi cười. Chú ý đích thứ tôn ti cũng không sai. Triệu ra người nghe thế câu nói, trên mặt đều lộ ra tươi cười, nhưng là thực mau bọn họ tươi cười cứng lại rồi. Nhưng là cảnh Tông tạm dừng hạ, tiếp theo chuyện vừa chuyển, so với đích thứ tôn ti, châm cảng coi trọng năng lực. Thái tử cần thiết có năng lực gánh vác toàn bộ quốc gia tương lai, mà không phải chỉ cần con vợ cả Triệu ra người nghe được cảnh tông nói như vậy, một lòng tức khắc chìm vào đáy cốc. Chấm còn trẻ, tạm thời không có lập thái tử ý tưởng. Đến nỗi đại hoàng tử, hắn bây giờ còn nhỏ, năng lực gì đó còn không hảo phán định. Chờ thêm vài năm sau, hắn sau khi thành niên, nếu hắn biểu hiện làm chấm vừa lòng, chấm sẽ lập hắn vì thái tử. Cảnh tông thần sắc phi thường nghiêm túc, nếu hắn sau khi thành niên, biểu hiện ngu ngốc vô năng, chẳng sợ hắn là con vợ cả, chấm cũng cũng sẽ không lập hắn vì thái tử. cảnh tông lời này đánh cái xinh đẹp thái cực không có nói lập đại hoàng tử vì thái tử cũng không có tán thành không lập đại hoàng tử vì thái tử văn võ bá quan nhóm nghe được cảnh tông lời này bọn họ cho rằng hoàng thượng ý tứ là cái nào hoàng tử ưu tú có khả năng liền lập cái nào hoàng tử vì thái tử triệu ra người tạm thời an lòng điểm tuy rằng hoàng thượng không có minh sắc mà nói lập đại hoàng tử vì thái tử nhưng là hoàng thượng lập thái tử thời điểm vẫn là sẽ ưu tiên suy xét đại hoàng tử nếu đại hoàng tử sau khi thành niên biểu hiện làm hoàng thượng vừa lòng Thái tử chi vị phi đại hoàng tử mạc trúc. Các đại thần sôi nổi quỳ xuống tới, hát vang hoàng thượng thánh minh. Bãi triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bãi chiều sau, các đại thần thành đàn kết bạn mà đi cùng một chỗ, thảo luận thái tử vấn đề. Văn võ bá quan nhóm muốn suy xét đứng thành hàng vấn đề, rốt cuộc chuyện này trọng yếu phi thường. Hiện giờ đồng quý phi có thai, nếu sinh hạ chính là cái hoàng tử, rất có khả năng trở thành thái tử. Nghe nói lương chiêu nghi so đồng quý phi sớm hoài thượng long trùng. Đến lúc đó sẽ so đồng quý phi tiên sinh hạ hài tử, nói không chừng sẽ trở thành hoàng thượng đăng cơ về sau so đứa bé đầu tiên, đứa nhỏ này sẽ không giống người thường, cũng có rất lớn khả năng trở thành thái tử. Văn võ ba quan nhóm đều ở nghị luận, trong đó có một cái đại thần nói, bọn họ hiện tại thảo luận chuyện này còn qua sớm, đồng quý phi cùng lương chiêu nghi có thể hay không thuận lợi sinh hạ long trọng vẫn là cái vấn đề. Liên tính sinh hạ tới, có thể hay không bình an mà lớn lên còn không nhất định. bọn họ hiện tại vội vã đứng thành hàng cũng là hưởng phí công phu triệu gia người tự nhiên không hy vọng đồng quý phi cùng lương chiêu nghi bình an thuận lợi mà sinh hạ hải tử cũng đã sớm an bài người làm động tác lý quốc công tưởng nữ nhi trong bụng hải tử bình an sinh hạ tới trở thành hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên cũng an bài người âm thầm bảo hộ lương chiêu nghi cũng phái người đối đồng quý phi hạ độc thủ đồng gia tự nhiên hy vọng đồng quý phi hải tử là hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên như vậy liền không thể làm lương chiêu nghi thuận lợi mà sinh hạ hải tử cũng làm một ít an bài. trở lại dưỡng tâm điện cảnh tông sắc mặt phi thường lãnh, sợ tới mức ở dưỡng tâm điện hầu hạ bọn nô tài cũng không dám lớn tiếng hô hấp, sợ đụng vào cảnh tông họng xuống thượng. hoàng thượng ngài uống một ngụm trà xin bớt giận. lưu tấn trung bưng một ly trà đi vào tới. cảnh tông động tác thô lỗ mà nắm lên trung trà, manh giọt chính mình mấy khẩu trà, đem nảy lên trong lòng lửa giận miễn cưỡng mà đè ép đi xuống. có đôi khi chấm thật sự tưởng diệt bọn hắn. này đó các đại thần. Suốt ngày không nghĩ vì quốc gia làm việc, tạo phúc dân chúng, mà cả ngày nghĩ vì chính mình dành càng nhiều quyền lợi cùng tài phú. Hoàng thượng, Ngài Hà tất theo chân bọn họ chí khí, tức điên long thể không đáng. Này nhóm người vì giành càng nhiều quyền thế, bọn họ âm thầm cấu kết lại lẫn nhau tinh kế. Cảnh tông sắc mặt đống nhiên trở nên trầm trọng, chính là bởi vì có bọn họ người như vậy, quốc gia mới có thể càng ngày càng suy sụp. Hoàng thượng, lại không phải sở hữu đại thần đều là cái dạng này. Ngài xem phùng đại nhân bọn họ cẩn trọng mà vì triều đình hiệu lực, vì tạo phúc dân chúng làm nỗ lực. Những cái đó mà không thể để lại. Cảnh Tông nói những lời này khi, trong mắt một mảnh lạnh băng sát ý. Lưu Tân Trung bị Cảnh Tông lạnh băng sát ý mà ánh mắt dọa tới rồi, vội vàng khuyên, Hoàng thượng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ngài cũng không thể xúc động a Châm tự nhiên biết. Cảnh Tông ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chung trà ly khẩu, vẻ mặt thâm ý mà nói, chấm lúc trước đăng cơ thời điểm liền phát quá thể. Mười năm trong vòng muốn quét sạch triều đình không khí, trừ bỏ những cái đó chỉ biết nguy hại quốc gia cùng dân chúng mọi. Hiện giờ đi qua sáu năm, chấm làm được một nửa. Dư lại bốn năm, chấm muốn hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Cảnh Tông vẻ mặt túc sát chi khí. Hoàng thượng, dư lại bốn năm thời gian đủ rồi, ngài nhất định có thể làm được. Cảnh Tông cầm trong tay chung trà nặng nghề mà đặt ở trên bàn, thần xác lạnh băng sắc bén, khiến cho bọn họ lại nhảy nhót một đoạn thời gian đi. Tuy rằng hắn thực khí, nhưng là hắn rất có nhẫn mại không vội mà diệt bọn hắn sẽ ở bốn năm nội một lưới bắt hết vàng không liền thực xin lỗi hắn bảy mười mấy năm cũ hoàng thượng phùng đại nhân muốn cầu kiến ngài hắn không có việc gì đã không có gì đáng ngại nhưng là hắn vội vã thấy ngài muốn cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ hội báo giang nam sự tình chấm đêm nay đi gặp hắn giang nam một chuyện cũng nên thu vong đúng vậy cảnh tông đột nhiên nghĩ đến đại hoàng tử hơi hơi mà nhíu hạ mày trong mắt toát ra một mặt bất đắc dĩ cùng vô lực đối với đứa con trai này cảnh tông đã từng thập phần chờ mong ôm có rất lớn hy vọng nhưng là đứa con trai này càng ngày càng làm hắn thất vọng nhìn đến hắn tựa như lão thử nhìn đến miêu giống nhau cứ như vậy can đảm như thế nào có thể làm thái tử liên tính hắn lập hắn vì thái tử làm không hảo hắn mới vừa làm thái tử không hai ngày liền mất mạng làm hoàng hậu ngày thường nhiều chú ý đại hoàng tử hiện giờ đồng quý phi cùng lương chiêu nghi có thai các nàng sau lưng người ta nói không chừng sẽ đối đại hoàng tử xuống tay cũng làm ám vệ ngày thường nhìn chằm chằm điểm lưu tân trung nghe thấy cái này phân phó trong lòng lắp bắp kinh hãi hoàng thượng ngài là lo lắng có người sẽ đối đại hoàng tử bất lợi cảnh tông hơi hơi gật đầu ân đại hoàng tử là hắn đứa bé đầu tiên ở trong lòng hắn rất quan trọng hắn hy vọng hắn có thể bình bình an an mà tồn tại tuy rằng hắn thất vọng đại nhi tử tư chất giống nhau lại nhắc gan nhưng là cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện đăng cơ sau hắn đối đại nhi tử rất ít quan tâm không phải bởi vì hắn ghét bỏ đại nhi tử mà là vì hắn hảo chỉ cần hắn đối đại nhi tử lạnh nhạc đại nhi tử mới có thể sống sót hắn cái này phụ thân không phải bảo hộ không được nhi tử mà là hắn càng để ý quan tâm đại nhi tử đại nhi tử liền càng có nguy hiểm hắn mới vừa đăng cơ bên người tràn ngập các loại nguy hiểm không thể thời thời khắc khắc đều có thể bảo hộ đại nhi tử cho nên coi thường đại nhi tử là bảo hộ hắn biện pháp tốt nhất thân là hoàng đế hắn tuyệt không sẽ đem giang sơn xã tắc trọng trách giao cho tư chất bình thường lại nhát gan yếu đối đại nhi tử thân là phụ thân Hắn chờ đợi đại nhi tử cả đợi bình bình an an, hạnh phúc nhàn nhãm mà tồn tại, cho nên hắn hy vọng đại nhi tử làm một cái nhàn tản vương ra. Thái tử không hào làm, mỗi ngày đều vô số người nhìn chằm chằm tìm tra, bên người còn tràn ngập nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ bỏ mạng. Thật sự, làm thái tử cùng làm hoàng đế giống nhau khổ bức. Hoàng thượng, điền đại nhân mang theo một vị du y hề cầu kiến. Rốt cuộc tìm được rồi a. Vị này du y mấy tháng tiền cảnh tông liền phái người tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức, hiện tại rốt cuộc tin tức. Nhìn từ nhỏ liền thuốc và kim châm cứu không ngừng con thứ hai, cảnh tông là thập phần đau lòng. Hy vọng vị này du ý thì có thể xem trọng con thứ hai, làm con thứ hai thân thể biến hảo. Năm đó Trang Phi Hoài nhị hoàng tử thời điểm, có một lần đã chịu kinh hoách, dẫn tới động thai khí thiếu chút nữa sinh non. Tuy rằng bảo vệ hài tử, nhưng là hài tử hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nhị hoàng tử lại sinh non. cho nên nhị hoàng tử sinh ra liền suy yếu. Nguyên bản cho rằng nhị hoàng tử sống không được bao lâu, nhưng là không nghĩ tới nhị hoàng tử dựa vào thuốc và kim châm cứu sống đến bây giờ. Cảnh tông phái người tìm kiếm vị này du ý ghi họ đố, ý thuật phi thường tinh vi, cấp nhị hoàng tử cẩn thận đem quá mạch sau, nói nhị hoàng tử thể nhược là bẩm sinh chi chứng, liền tính là hắn cũng không thể làm nhị hoàng tử hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ có thể làm nhị hoàng tử thân mình so hiện tại tốt một chút. Dù ý, ý tứ là có thể làm nhị hoàng tử thân mình so người bình thường thiếu chút nữa, không cần giống như bây giờ mỗi ngày uống thuốc. Tuy rằng không thể hoàn toàn làm nhị hoàng tử thân thể giống người bình thường giống nhau, nhưng là có thể làm nhị hoàng tử thoát khỏi ấm sắc thuốc, Trang Phi liền cảm thấy mỹ mãn. Nhị hoàng tử từ nhỏ thể nhược, Trang Phi vẫn luôn lo lắng hắn trường không lớn, mấy năm nay nàng cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nhị hoàng tử, sợ nhị hoàng tử có cái cái gì sơ suất, nhưng là chính là như vậy. Nhị hoàng tử mấy năm nay cũng có mấy lần thiếu chút nữa không có. Hiện tại biết được nhị hoàng tử có thể bình bình an an lớn lên, về sau còn có thể cưới vợ sinh con, Trang Phi hận không thể đem đốt du y coi như Bồ Tát cung lên. Phải biết rằng vì nhị hoàng tử, Trang Phi không biết đã bái nhiều ít trổ miếu, cầu nhiều ít Bồ Tát. Đáng tiếc, không có gì hiệu quả. Hoàng thượng Trang Phi khóc hai mắt đỏ bừng, đầy mặt đều là nước mắt. Cảnh Tông nắm lấy Trang Phi tay, nhẹ nhàng mà vô vô nàng ngu bàn tay, ôn thanh nói. Chấm minh bạch người mấy năm nay trong lòng lo lắng cùng khổ sở, hiện giờ có đỗ thiên minh ở, tích nhi sẽ khá lên. Trang Phi một mảnh từ mẫu chi tâm, cảnh tông mấy năm nay vẫn luôn xem ở trong mắt. Hoàng thượng Trang Phi trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng là lúc này lại một câu nói không nên lời. Chấm biết người muốn nói cái gì, tích nhi là chấm nhi tử, chấm cũng hy vọng hắn có thể khỏe mạnh. Đối với đứa con trai này, hắn là đau lòng, nhưng là hắn ngày thường bận quá, đối đứa con trai này quan tâm. Sợ là liền Trang Phi một phần ba đều không có. Hiện giờ đứa con trai này có cơ hội hào lên, hắn gái này làm phụ thân trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Cảnh Tông những lời này làm Trang Phi nước mắt rất càng hung, nàng như là muốn đem mấy năm nay khổ sở cùng ủy khuất tất cả đều khóc ra tới giống nhau. Ở Trang Phi nơi đó ngây người nửa ngày, Cảnh Tông lúc này mới rời đi. Cảnh Tông cấp nhị hoàng tử tìm du ý xem bệnh sự tình, tự nhiên là không thể gạt được hậu cung. Mặt khác Phi tần biết được chuyện này sau. đại bộ phận người đỏ mắt ghen ghét thậm chí ở trong lòng nguyền rủa nhị hoàng tử sớm một chút chết vĩnh hòa cung đồng quý phi châm biếm một tiếng hoàng thượng thế nhưng tìm kiếm thần y cấp nhị hoàng tử cái kia ma ốm xem bệnh thật là đại tài tiểu dụng chính ma ma phụ hòa nói còn không phải sao lấy buồn cung xem nhị hoàng tử cái kia ma ốm cũng trường không lớn sớm một chút chết còn có thể sớm một chút giải thoát như bây giờ kéo ngược lại hại hắn chịu tội đồng quý phi đối với hoàng thượng cố ý tìm kiếm danh y gì cấp nhị hoàng tử xem bệnh một chuyện phi thường ghen ghét Mấy năm nay Trang Phi lợi dụng nàng ma ốm nhi tử lừa gạt hoàng thượng không ít quan tâm cùng luyến ái, sớm biết rằng như vậy buồn cung năm đó nên lộng chết cái này ma ốm. Năm đó, Trang Phi mang thai đã chịu thật lớn kinh hách, chính là đồng quý phi phái người làm. Trang Phi sinh non, cũng là đồng quý phi động thủ. Nguyên bản đồng quý phi tưởng trực tiếp lộng chết Trang Phi nhi tử, sau lại biết được Trang Phi sinh hạ một cái bệnh nhi, liền không có lại động thủ. Nương nương, ngài lúc trước vẫn là quá nhân tử. Lúc ấy... Chính ma, ma là kiên trì muốn lộng chết nhị hoàng tử, chẳng sợ nhị hoàng tử sống không được mấy năm. Nhưng là, đồng quý phi cảm thấy nhị hoàng tử sống không được bao lâu, liền lười đến lại động thủ, để ngừa bị người phát hiện là nàng làm. Đồng quý phi hơi hơi nheo lại mắt, thần sắc có chút ảo não, buồn cung đích sắc quá nhân tử. Chính ma ma nhiên tiến đến đồng quý phi bên hai, hạ giọng nói, nương nương, hiện tại trừ bỏ nhị hoàng tử cũng tới kịp. Đồng quý phi nghe được lời này, lộ ra như suy tư gì mà biểu tình. Nương nương yên tâm, nô tì bảo đảm làm thần không biết quỷ không hay. Đồng quý phi cẩn thận mà nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lúc này đối nhị hoàng tử xuống tay, thực dễ dàng bị phát hiện. Lại nói, hoàng thượng mời đến thần y có phải hay không có thật bản lĩnh còn không nhất định. Nương nương, ngại như thế nào lại mềm lòng. Không phải mềm lòng, mà là buồn cung cảm thấy hiện tại động thủ đã chậm. Lại nói, buồn cung hiện giờ mang thai, nếu đem trang phi chọc nóng nảy, buồn cung sợ nàng sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới. Đến lúc đó buồn cung thì mất nhiều hơn được Kỳ thật, còn có một nguyên nhân Đồng quý phi cảm thấy chính mình mấy năm nay Vẫn luôn không có mang thai Sợ là hoàng thượng biết năm đó sự tình Cho nên mới sẽ làm nàng vẫn luôn không có có thai Hiện giờ, nàng thật vất vả hoài thượng hài tử Nếu lại đối nhị hoàng tử cái kia ma ốm động thủ Hoàng thượng có khả năng sẽ không bỏ qua nàng Nương nương nói chính là Con thỏ nóng này còn cắn người Nhị hoàng tử là trang phi mệnh căn tử Nếu là nhị hoàng tử không có Trang phi có khả năng sẽ điên Đến lúc đó không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Đồng quý phi không dám đem chính mình trong lòng cái kêu ý tưởng nghĩ lại, càng nghĩ càng sợ hãi. Bổn cung thật vất vả hoài thượng hài tử, vẫn là nhiều vì trong bụng hài tử tích phúc đi. Là nô tỷ ngu dốt. Đồng quý phi xua xua tay, bổn cung biết ngươi cũng là vì bổn cung hảo. Phần 32 Thừa can Cung Hoàng hậu cùng Nô Ma Ma cũng đang nói nhị hoàng tử sự tình. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng thật là một cái từ phụ. Ngàn dặm xa xôi vì nhị hoàng tử tìm tới thần y để xem bệnh. Hoàng thượng con nối dõi thiếu, tự nhiên thập phần để ý nhị hoàng tử, vì nhị hoàng tử tìm tới thần ý cũng không kỳ quái. Hoàng thượng đối nhị hoàng tử như vậy quan tâm, vì cái gì đối đại hoàng tử đại hoàng tử chính là tiên hoàng hậu nhi tử, lại là con vợ cả, hoàng thượng lại đối đại hoàng tử không thế nào quan tâm. Đại hoàng tử thân thể khỏe mạnh, hoàng thượng tự nhiên liền hỏi đến thiếu điểm. Còn có một chút. chính là đại hoàng tử mỗi lần nhìn đến hoàng thượng tựa như lao thử nhìn thấy miêu giống nhau hoàng thượng sao có thể sẽ thích như vậy nhát gan đại hoàng tử nương nương mặc kệ thế nào ngài đến nỗ lực nỗ lực tranh thủ hoàng thượng sớm một chút làm ngài có chính mình hài tử nếu hoàng hậu nương nương có chính mình hài tử cũng là con vợ cả tự nhiên liền có cơ hội bị lập vì thái tử ta biết kỳ thật hoàng hậu trong lòng loáng thoáng có cái suy đoán nếu đồng quý phi có thể bình an sinh hạ hài tử hoàng thượng phỏng chừng sẽ làm nàng có chính mình hải tử Cho nên, mặc kệ thế nào, nàng đều phải làm đồng quý phi trong bụng hải tử thuận lợi sinh hạ tới. Nhị hoàng tử sự tình không cần chúng ta nhọc lòng, trước mắt đồng quý phi cùng lương chiêu nghi sự tình tương đối quan trọng. Hoàng hậu hiện tại lo lắng nhất một việc, chính là đồng quý phi sẽ đối lương chiêu nghi hạ độc thủ. Hoàng hậu nương nương, nô tỷ vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, lương chiêu nghi sẽ không có việc gì. Nhắc tới lương chiêu nghi, lúc này nàng lăng tuyết cắt có chút náo nhiệt. Thanh chiêu nghi, lâm mỹ nhân, trần quý nhân đều ở lăng các Đối với Lâm Mỹ Nhân, Thanh Chiêu Nghi thực không thích, nàng nhưng không có quên trung thu ra yến ngày đó, Lâm Mỹ Nhân muốn đoạt nàng nổi bật sự tình. Lâm Mỹ Nhân đối với Thanh Chiêu Nghi mặt lạnh làm như không thấy, một lòng một dạ mà nói tốt lấy lòng Lương Chiêu Nghi. Trần Quý Nhân cũng không cam lòng là hậu, miệng như là lau mật giống nhau, không ngừng nói tốt nghe nói lịnh vợ Lương Chiêu Nghi. Lương Chiêu Nghi nghe xong một lát liền nhị, khiến cho Lâm Mỹ Nhân cùng Trần Quý Nhân rời đi. Tỷ tỷ, cái kia Lâm Mỹ Nhân cùng Trần Quý Nhân không có hảo tâm. Ngươi cũng không thể bị các nàng lừa Các nàng oan chính là cái gì tâm tư Ta sao có thể không biết Lương Chiêu Nghi vừa mới xem lâm mỹ nhân các nàng Giống như là chế rêu giống nhau Các nàng ngày thường không tới tỉ tỉ này Tỉ tỉ một mang thai liền chạy tới Thật là ghê tởm Nghĩ đến lâm mỹ nhân cùng trần quý nhân sắc mặt Thanh Chiêu Nghi đầy mặt chán ghét Ngươi a, ta đều không tức giận Ngươi khí cái gì Lương Chiêu Nghi thấy Thanh Chiêu Nghi một bộ tức giận Mà bộ dáng, không khỏi mà bật cười ta là không quen nhìn các nàng giả mù xa mưa bộ dáng nay trong cung nhất không thiếu chính là các nàng loại người này về sau ngươi nếu là mang thai các nàng cũng sẽ đi ngươi nơi đó nịnh vợ thanh chiêu nghi bị lương chiêu nghi lời này lộng đỏ mặt hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lương chiêu nghi tỷ tỷ ngươi lại rêu cả ta lương chiêu nghi cười nói ta nhưng không có rêu cả ngươi ngươi cũng sẽ hoài thượng hải tử ta nhưng không có tỷ tỷ như vậy có phúc khí mới vừa tiến cung không bao lâu liền có thai Thanh Chiêu Nghi vẻ mặt hâm mộ mà nói, nhưng là trong lòng lại tràn ngập ghen ghét, ngươi cũng sẽ có phúc khí. Lương Chiêu Nghi an ủi nói, ngươi chính là tính tình thẹn thùng, lại có điểm nhắc gan, như vậy ngươi rất khó làm hoàng thượng nhớ kỹ ngươi, ngươi muốn giống vương Mỹ Nhân như vậy. Nhắc tới vương Mỹ Nhân, Thanh Chiêu Nghi mặt lộ vẻ khinh thường, ta mới không cần giống vương Mỹ Nhân như vậy không biết xấu hổ. Vương Mỹ Nhân phía trước ở buổi sáng đưa cho hoàng thượng một chậu hoa trà sự tình, đã sớm chuyển khắp toàn bộ hậu cung. đối với vương mỹ nhân này một cách làm hậu cung phi tần đều là khinh thường tuy rằng vương mỹ nhân thủ đoạn bất nhập lưu nhưng là nàng có thể làm hoàng thượng chú ý tới nàng này liền đủ rồi tuy rằng lương chiêu nghi cũng chướng mắt vương mỹ nhân thủ đoạn nhưng là lại không thể không thừa nhận vương mỹ nhân thủ đoạn hữu dụng thanh thanh hoàng thượng trăm công ngàn việc này hậu cung nữ nhân hắn có thể nhớ kỹ mấy cái ngươi đến nghĩ mọi cách làm hoàng thượng nhớ kỹ ngươi đối với ngươi ấn tượng khắc sâu Thanh Chiêu Nghi nghĩ thầm nàng mới sẽ không hạ tiện mà dùng bỉ ổi thủ pháp câu dẫn hoàng thượng, bất quá nàng mặt ngoài một bộ thủ giáo mà bộ dáng. Tỷ tỷ lời nói, ta sẽ hảo hảo mà suy xét. Lương Uyển Nho nói thật dễ nghe, làm nàng chính mình đi học vương mỹ nhân, sợ là sẽ không làm. Nàng vào chính mình lớn lên xinh đẹp, ra thế hảo, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng nói ra lời này tới. Lương Chiêu Nghi thấy Thanh Chiêu Nghi đem nàng lời nói nghe xong đi vào, liền không có nói thêm nữa cái gì. thanh chiêu nghi hai ngày này vẫn luôn ở lương chiêu nghi này nhưng là lại không có chờ đến hoàng thượng tới tỷ tỷ ngươi hiện giờ mang thai như thế nào hoàng thượng không tới nhiều nhìn xem ngươi về điểm này lương chiêu nghi trong lòng cũng có chút mất mát bất quá nàng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài nghe nói gần nhất triều đình đã xảy ra rất nhiều đại sự tình hoàng thượng vội vàng chính sự tỷ tỷ nói chính là trấn quốc công phủ một chuyện sao lương chiêu nghi hơi hơi gật gật đầu ân tỷ tỷ ngươi nói hoàng thượng vội chính là hoàng thượng không phải tìm cái gì thần y cấp nhị hoàng tử xem bệnh sao còn tự mình đi hàm phúc cung vấn an nhị hoàng tử thanh chiêu nghi mặt ngoài thế lương chiêu nghi bất bình kỳ thật là tự cấp lương chiêu nghi ngột ngạt lương chiêu nghi bị thanh chiêu nghi nói hai câu tâm tình trở nên phi thường nặng nề nhưng là trên mặt lại vẫn duy trì ôn nhu mà tươi cười nhị hoàng tử thân mình suy yếu hoàng thượng quan tâm là hẳn là ngươi lời nói mới rồi ở trước mặt ta nói nói liền tính cũng không nên ở người khác trước mặt nói thanh chiêu nghi sợ tới mức vội vàng che miệng lại bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lộ ra sợ hãi biểu tình dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ nàng đã biết lương chiêu nghi bị nàng nhát gan bộ dáng cho cười nói sang chuyện khác nói chuyện khác thanh chiêu nghi ở lương chiêu nghi nơi này ngây người ban ngày không có chờ đến hoàng thượng tới lòng tràn đầy thất vọng mà đi trở về ta còn tưởng rằng lương Uyển nho có bao nhiêu được sùng ái không nghĩ tới cũng cứ như vậy thanh chiêu nghi trở lại chính mình trong cung liền bại lộ ra gương mặt thật nhiều ngày như vậy cũng không có thấy hoàng thượng đi xem qua nàng nàng con ỉ vào chính mình mang thai rào rạt đắc ý nô tì nhìn hoàng thượng cũng không có quá để ý lương chiêu nghi trong bụng hải tử đông nhi nói ta thật không nghĩ xem nàng kia phó đắc ý mà bộ dáng chủ tử ngày ngày mai còn đi lương chiêu nghi kia sao đi a không đi nói không phải bị nàng hoài nghi sao thanh chiêu nghi cười nói ta là nàng hảo tìm muội nàng mang thai ta hẳn là mỗi ngày đi bồi nàng chủ tử nói đúng thanh chiêu nghi bỗng nhiên nghĩ đến lâm mỹ nhân một khuôn mặt mặt đẹp tức khắc gầm trầm xuống dưới cái kia lâm mỹ nhân phía trước đoạt ta nổi bật này bút trướng đến hảo hảo tính tính chủ tử người tính như thế nào làm thanh chiêu nghi chiều đông nhi vầy vây tay ở đông nhi bên thai nhỏ rộng mà phân phó vài câu đông nhi nghe xong thanh chiêu nghi nói vớt ngông ngựa mà nói chủ tử thông minh bị khen thông minh thanh chiêu nghi vẻ mặt đắc ý mà bộ dáng từ vân tiệp dư bị lệ tần cào rách mặt sau liên thành thành thật thật mà ngốc tại vĩnh phúc cung dưỡng thương đại môn không gia nhị môn không hại thái y thì xem dược là có hiệu quả mấy ngày nay vân tiệp dư trên mặt miệng vết thương đã bắt đầu kết vẩy lại dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục bất quá miệng vết thương kết vẩy thời điểm thực ngứa, vân tiệp dư muốn bắt lại không dám chảo chủ tử ngài nên sát dược diệu trúc đem thái y thì khai mi cơ hoàn phá đi tiếp theo dùng nước cấm hương thao quấy đặc sẽ chút sau đó đổ ở miệng vết thương thượng vân tiệp dư hơi hơi ngưỡng mặt làm Diệu Trúc giúp nàng thượng dược. Trên mặt miệng vết thương tức khắc truyền đến mắt lạnh, ngừng nửa ý. Chủ tử, ngài trên mặt miệng vết thương sắp thoát vảy, lại tính dưỡng mấy ngày liền khôi phục. Diệu Trúc thật cẩn thận mà cấp vân tiệp dư sát dược. Hy vọng có thể giống Thái Y Y nói như vậy sẽ không lưu sẹo. Nếu là nàng trên mặt lưu sẹo, nàng nhất định phải làm lệ tần sống không bằng chết. Chủ tử yên tâm, ngài mặt nhất định khôi phục như lúc ban đầu. Diệu Trúc trong lòng minh bạch, nếu chủ tử mặt nếu là lưu sẹo, chủ tử sợ là sẽ nổi điên. Vân Tiệp Dư ngồi ở trước gương, nhìn trên mặt xấu xí miệng vết thương, trong lòng nhất thời tràn ngập lửa giận, khí hận không thể hiện tại liền đi đem lệ tần đại tá táng khối. "Diệu Trúc, ta muốn cho lệ tần sống không bằng chết." "Chủ tử, ngài phía trước phân phó sự tình, nô tỳ đã an bài người đi làm, quá đoạn thời gian lệ tần sợ là liền sẽ không có." Vân Tiệp Dư quay đầu tới, vẻ mặt âm trầm mà nói, "Độc chết nàng, quá tiện nghi nàng, ta muốn cho nàng sống không bằng chết, còn muốn cho nàng thanh danh hỗn độn." Diệu Trúc nghe được lời này, Trong lòng ngày hạ, có một loại dự cảm bất hảo. Chủ tử, người tính như thế nào làm? Vân Tiệp Dư làm Diệu Trúc đem lỗ thai dối lại đây, ở nàng bên thai nói một phen lời nói. Diệu Trúc nghe xong, vẻ mặt kinh hoách, chủ tử, ngài thật sự muốn làm như vậy. liền làm như vậy. Vân Tiệp Dư trong mắt một mảnh hung ác nhăm hiểm, thần sắc dữ tợn Diệu Trúc biết chính mình khuyên không được Vân Tiệp Dư, cũng minh bạch chính mình không thể cãi lời Vân Tiệp Dư mệnh lệnh, đành phải dựa theo Vân Tiệp Dư phân phó đi làm. nô tỳ này liền đi tìm trương thái Y ỉa trương thái Y ỉa là trấn quốc công phủ người đi thôi tưởng tượng đến lệ tần kế tiếp kết cục vân Thiệp dư tâm tình liền trở nên thập phần thoải mái tốt đẹp dưỡng tâm điện cảnh tông thu được hộ long vệ vừa mới đưa tới tin tức Thủy vương đã cùng tây ninh quận vương người tiếp xúc kế tiếp tính toán cưới tây ninh quận vương nữ nhi làm thụy vương phi Chẳng không nghĩ tới tây ninh quận vương người còn tiếp xúc quá trấn quốc công tây ninh quận vương muốn duy trì thụy vương như phản nhưng lại át chủ bài không phải thực đủ cho nên muốn tìm Trấn Quốc Công hỗ trợ. Trấn Quốc Công lòng nguông dạ thú, hắn hẳn là sẽ không đáp ứng Tây Ninh quận vương đi. Tây Ninh quận vương cấp Trấn Quốc Công khai điều kiện phi thường mê người. Chờ đến sự thành sau, hắn sẽ làm Trấn Quốc Công làm nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương! Đáng tiếc à, Trấn Quốc Công tưởng chính mình làm hoàng đế, một cái nhiếp chính vương sao có thể thỏa mãn hắn. Tây Ninh quận vương cái này như ý đánh sai bản tính rồi. Trấn Quốc Công mấy năm nay vẫn luôn kế hoạch mưu phản sự tình. sao có thể bởi vì một cái nhiếp chính vương liền từ bỏ chính mình mấy năm nay kế hoạch Thây ninh quận vương còn phái người đi tìm bắc tĩnh quận vương kia bắc tĩnh quận vương đáp ứng rồi sao bắc tĩnh quận vương còn ở do dự cảnh tông trong mắt một mảnh lạnh băng mà sắc ý hy vọng bắc tĩnh quận vương không cần phạm hồ đồ bằng không đừng trách chấm vô tình hoàng thượng bắc tĩnh quận vương hẳn là không thể nào rốt cuộc năm đó đông an quận vương tạo phản thời điểm cũng tìm hắn hắn không phải không đáp ứng sao phía trước không đáp ứng không đại biểu hiện tại sẽ không đáp ứng, phải biết rằng người dục vọng sẽ càng lúc càng lớn, liền sẽ càng ngày càng không thỏa mãn chính mình hiện trạng. Bắc Tĩnh quận vương lão quận vương là tiên đế đường huynh đệ, cho tới nay ra vẻ đáng thương, đối tiên đế các loại lấy lòng lĩnh bợ, lúc này mới không có bị tiên đế trừ bỏ. Mấy năm trước, Bắc Tĩnh quận vương liền có chút không thành thật, động tác nhỏ không ngừng. Đông Nam quận vương tạo phản sau khi thất bại, phòng trừng là dọa đến Bắc Tĩnh quận vương, này 6 năm tới hắn thực thành thật. Nhưng là Có giã tâm lang sẽ không vẫn luôn trăng cẩu, sớm muộn gì có một ngày sẽ lộ ra lời trảo. Hoàng thượng, nếu bác tính quận vương đáp ứng rồi, vậy phiền thoái. Nói thật, hắn thật sự đau lòng hoàng thượng, tiên đế lưu lại cục diện rồi dám một cái so một cái phiền thoái. Này 6 năm tới, thật vất vả đem trên triều đình cục diện rồi dám thu thập hơn phân nửa, kết quả mấy cái quận vương lại không an phận. Hắn muốn phản, chấm liền sát. Cảnh Tông nói những lời này ngữ khí lạnh băng đến xương, sợ tới mức một bên lưu tẫn trung trong lòng căng thẳng. này đó quận vương nếu là tiếp tục ra vẻ đáng thương hoàng thượng còn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ không đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt nhưng là bọn họ muốn tạo phản hoàng thượng chỉ biết nổ cỏ tận gốc chọc giận hoàng thượng nhưng không có kết cục tốt năm đó di thái phi như vậy càng rỡ kết quả lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hoàng thượng kết quả rơi vào cái chết thảm kết cục này đó quận vương cho rằng hoàng thượng tuổi trẻ liền hảo lừa gạt cùng đối phó chính là bọn họ quá coi thường hoàng thượng cảnh tông viết một phong mật chiết cấp hộ long vệ làm Hộ Long vệ nhìn chằm chằm bắc tĩnh quận vương nhất cử nhất động ngày kế lâm triều hình bộ thượng thư Phùng Bộ Vân xuất hiện ở trên triều đình ở không ít đại thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn Trấn Quốc công nhất phái người cùng Lý Quốc công nhất phái người nhìn đến Phùng Bộ Vân hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trên triều đình trong lòng lại là kinh lại là giận lại là bất an bọn họ nguyên bản cho rằng Phùng Bộ Vân ở Giang Nam bỏ mạng không nghĩ tới Phùng Bộ Vân không chỉ có không xảy ra việc gì còn bình an không có việc gì mà xuất hiện ở trên triều đình. Phùng Bộ Vân làm lơ những cái đó hận không thể sống lột hắn ánh mắt, đem hắn này mấy tháng ở Giang Nam điều tra sự tình một kiện một kiện về phía Hoàng thượng bẩm báo. Hắn môi nói một việc, những cái đó trột dạ các đại thần một lòng liền chìm vào đáy quốc vài phần. Bọn họ tưởng phản bác Phùng Bộ Vân nói, nhưng là lại bởi vì sợ hãi cùng trột dạ, không dám đi ra. Lý Quốc công một khuôn mặt bởi vì Phùng Bộ Vân nói, dần dần trở nên khó coi. Cảnh tông mặt ngoài mặt vô biểu tình mà nghe Phùng Bộ Vân hội báo. nhưng là một đôi mắt lại rất có hứng thú mà đánh giá phía dưới các đại thần biểu tình tuy rằng lý quốc công túi đầu nhìn không tới vẻ mặt của hắn bất quá từ hắn căng thẳng thân thể là có thể nhìn ra tới hắn lúc này tâm tình phi thường không mỹ diệu phần 33. mươi ba chờ phùng bộ vân hội báo xong cảnh tông trực tiếp đem trước mặt hắn cái bàn đá phiên phanh mà một tiếng vang lớn giống như là một cái sấm sét ở triều đình nổ tung văn võ bá quan nhóm trực tiếp sợ tới mức chân mềm sôi nổi quỳ trên mặt đất hoàng thượng bất giận Hào, thức hảo, thật sự thực hảo. Các đại thần nghe được hoàng thượng liền nói ba tiếng hảo, trong lòng càng thêm sợ hãi. Mỗi lần hoàng thượng thịnh nộ đều sẽ nói ba tiếng hảo, không ít đại thần sợ tới mức quần áo đều bị mồ hôi lạnh mướt mồ hôi, có đại thần sợ tới mức thiếu chút nữa muôn đái trong quần. Tham ô nhận hối lộ, lừa trên gạt dưới, thảo gian nhân mạng cảnh tông cười lạnh hai tiếng, ha ha, đây là chấm quan viên. Quỳ trên mặt đất đại thần bị cảnh tông hai tiếng cười lạnh sợ tới mức run bần bật, bọn họ vị này hoàng thượng mỗi lần tức giận. xuống tay tuyệt không sẽ lưu tình cảnh tông lạnh lùng nói như thế nào không nói một đám đều là người câm hoàng thượng đang ở thịnh nội trung, các đại thần cũng không dám mở miệng sợ đụng vào hoàng thượng lửa giận thượng bị hoàng thượng trừng phạt ngay cả luôn luôn xảo lưới như hoàng lý quốc công lúc này cũng trang nổi lên ngoan ngoãn này đó giang nam quan viên có không ít là các ngươi để cử cho chấm cảnh tông lạnh lùng nói như thế nào hiện tại một đám đều không nói thần chờ có tội hoàng thượng bất giận bất giận chẳng như thế nào bất giận, cảnh tông khí lại đá một chân cái bàn, quỳ trên mặt đất văn võ bá con nhóm, sợ bọn họ là bị hoàng tử đá đến trên mặt đất cái bàn. cảnh tông nhìn một đám trang chim cút các đại thần trên mặt một mảnh lạnh băng, hạ chỉ đem thiệp án quan viên tất cả đều áp nhập kinh thành, kê biên tài sản bọn họ phủ đệ, bọn họ người nhà tất cả đều lưu đẩy ninh cổ tháp, vinh thế không được hồi kinh. ra, cảnh tông ánh mắt sắc bén mà nhìn lướt qua phía dưới đại thần, la thuận sinh hồ bân dương. Bao dụ đức, vu quy phòng, biếm vị thứ dân. Bị điểm đến tên mấy cái đại thần vội vàng dập đầu, trong miệng xin tha nói, Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội. Dẫn đi. Canh giữ ở cửa thị vệ, đêm này mười cái đại thần kéo đi xuống. Lý quốc công cùng trấn quốc công ngự hạ không nghiêm, phạt phụng một năm. Hoàng thượng thứ tội. Cảnh tông lạnh lùng mà nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đại thần, hư lạnh một tiếng rời đi triều đình. Bài triều. Chờ cảnh tông rời đi sau. không ít các đại thần trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Lý Quốc công sắc mặt phi thường khó coi, hắn lần này mất đi không ít ở Giang Nam Tâm Phúc, này liền tương đương mất đi Giang Nam này đồng tiền túi. Tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn. Hắn thật sự xem thường Hoàng thượng. Quốc công, cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong khoảng thời gian này đều thành thật điểm. Lý Quốc cùng quyết định định sau khi trở về liền trang bệnh, mấy ngày nay không thượng chiều. Quốc công, thần sợ những người đó sẽ nói ra chúng ta. Bọn họ không dám. Quốc công, để ngừa vạn nhất ta, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Nào đó đại thần nói, sân hoàng thượng người còn chưa tới Giang Nam, chúng ta xuống tay trước nói, hắn làm một cái cắt cổ thủ thế. Lý Quốc công cảm thấy cái này đại thần nói có vài phần đạo lý, thần sắc nếu có suy nghĩ sâu xa, ngươi nói đúng, vì để ngừa vạn nhất, cần thiết sạn thảo trừ tận gốc. Cảnh tông tự nhiên cũng nghĩ đến những cái đó phạm tội Giang Nam quan viên sẽ bị Lý Quốc công bọn họ hạ độc thủ, đã sớm phái người làm tốt phòng bị. Liên ở văn võ bá quan nhóm Vì Giang Nam một chuyện trong lòng run sợ thời điểm, Dương Châu chi phủ Nghiêm Chấn Sinh bị áp nhập đến Kinh Thành. Cảnh Tông trực tiếp hạ chỉ, muốn ở trong vòng 3 ngày có kết quả. Tề quốc công, đại lý tự, đốc sát viện, hình bộ đám người, vội vàng thẩm tra xử lý Nghiêm Chấn Sinh một án. Trấn quốc công biết được chuyện này sau, chuẩn bị lén lút giải quyết Nghiêm Chấn Sinh, tỉnh cảnh mẹ đẻ cảnh con. Cảnh Tông phía trước đối tề quốc công bọn họ nói qua, Nghiêm Chấn Sinh nếu là ở Đại Lao xảy ra chuyện bọn họ trên đầu mũ cánh chuồn liền giữ không nổi tề quốc công lần này muốn ba phải cũng cùng không được nhưng là hắn lại không nghĩ chọc một thân tao liền đem chuyện này toàn bộ đẩy cho đại lý tự bọn họ điều tra hắn làm phủi tay trường quầy, đến lúc đó kết quả ra tới lại hướng hoàng thượng bẩm báo hình bộ đại lao đông nhiên trở nên tường đồng vách sắt trấn quốc công thấy muốn ngầm giải quyết nghiêm chấn sinh một chuyện không thể thực hiện được liền đi tìm thẩm tra xử lý lần này sự tình tề quốc công tề quốc công trực tiếp giả ngu trang vô năng Thoái thác chuyện này hắn chủ yếu phụ trách cuối cùng hội báo công tác, thẩm vấn là đại lý tự bọn họ ở làm. Trấn quốc công biết Tề quốc công tính tình, thấy ở hắn nơi này không thể thực hiện được, đành phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ mặt khác ba người, nhưng là này ba người đã bị cảnh tông hạ quá chết lệnh. Mặc kệ Trấn quốc công nói cái gì, bọn họ đều thờ ơ. Hoàng thượng, không hảo, nghiêm chấn sinh ở trong tù cắn lưới tự sát. Lưu tấn trung vội vàng đi vào tới, hội báo nói. Tự sát. Cảnh tông nghe thế chuyện, thần sắc thực bình tĩnh. như là đã sớm dự đoán được giống nhau. Đúng vậy, hắn còn viết một phong di thư, đem chính mình đã làm sự tình đều nói ra, đến nỗi tự tiện chế tạo binh khí một chuyện, hắn không có công đạo. Lưu Tân Trung một bên nói, một bên đem Nghiêm Chấn Sinh di thư giao cho Cảnh Tông. Cảnh Tông lấy quá nghiêm khắc chấn sinh dùng huyết viết xuống tới di thư, đầu tiên là nhận tội, nói chính mình thực xin lỗi hoàng thượng, tiếp theo đem chính mình mấy năm nay đã làm sự tình đều viết ra tới. Sợ chết còn tự sát, hắn nuôi trấn quốc công thật đúng là trung thành và tận tâm. Nghiêm chấn sinh ngay từ đầu cái gì đều không nói, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Sau lại, bị dùng hình cũng không có nói, nhưng là dụng hình sau ngày hôm sau liền cắn lưới tự sát. Hoàng thượng, nghiêm chấn sinh đã chết, chân quốc công bên kia chẳng phải là lại làm cho bọn họ đào thoát. Trong chưa từng có cảm thấy nghiêm chấn sinh một chuyện có thể vặn ngã chân quốc công phủ. Nghiêm chấn sinh một chuyện chỉ là khai vị đồ ăn. Hoàng thượng, ngươi tính thả vân đông dập sao? Tự nhiên là muốn phóng, bất quá sẽ không đơn giản như vậy mà đem hắn thả. Cảnh Tông cười như không cười mà nói, trượng trách Vân Đông dập 100, biếm vì thứ dân. Già! Vân Đông dập bị trượng trách 100, lại bị biếm vì thứ dân một chuyện, thực mau truyền khắp tiền triều hậu cung, lại nhắc lên không nhỏ hành động. Trong khoảng thời gian này triều đình động tĩnh khá lớn, hoàng thượng động tắc một người tiếp một người, cái này làm cho không ít các đại thần trong lòng thực sợ hãi bất an, lo lắng cho mình là tiếp theo cái xui xẻo. Cảnh Tông lại lần nữa dùng thực tế hành động chứng minh, hán cái này hoàng đế không phải hảo lựa gạt. cũng không phải cái nhân tử nương tay người. chương 32.032 Nghiêm Chấn Sinh một chuyện vừa qua khỏi không hai ngày, Giang Nam quan viên tham ô nhận hối lộ một án cũng có rồi kết quả. Lần này thiệp sự Giang Nam quan viên có gần 20 cái, 11 cái bị phán trảm lập quyết, dư lại 9 bị lưu đẩy ninh cổ tháp 11 cái quan viên bị đánh đổ cửa chợ chém đầu, hấp dẫn vô số kinh thành dân chúng vây xem. Ở chém đầu phía trước, phùng bộ vân đem này mười một cái quan viên sở phạm chứng cứ phạm tội lớn tiếng mà nói cho tới quan khán hành hình dân chúng dân chúng nghe xong phùng bộ vân theo như lời chứng cứ phạm tội sau đều lòng đầy căm phẫn mà cở trách quý gối hình đài thượng mười một cái quan viên dân chúng đều cảm thấy chém đầu chém đến hảo đều cho rằng hoàng thượng anh minh buổi trưa canh ba mười một cái quan viên bị chặt bỏ thủ cấp cũng treo ở cửa chợ trên không trung làm như vậy chính là muốn cảnh cáo mặt khác đại thần đối với cảnh tông này một mạng lệnh Văn võ bá quan nhóm cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Ngự sử nhóm trực tiếp gián ngôn, nói Cảnh Tông làm như vậy thật quá đáng, không phải một cái minh quân việc làm. Cảnh Tông bị ngự sử nhóm nói khí cười, khi bọn hắn ở Thảo Gian Nhân Mạng, ngược đại dân chúng thời điểm, các ngươi như thế nào không nói bọn họ quá mức tàn nhẫn. Hoàng thượng, bọn họ đã được đến trừng phạt. Người chết vì đại. Ngài không cần thiết đem bọn họ thủ cấp treo ở cửa chợ, này có chút không thể nào nói nổi. Các ngươi cảm thấy chấm tàn nhẫn. Cảnh tông ánh mắt lánh lệ mà nhìn phía dưới nhân mô nhân dạng mà các đại thần, chấm chính là bởi vì quá nhân tử, lúc này mới cổ vũ bọn họ khí thế, làm cho bọn họ ở giang nam vùng làm sàng làm bậy, làm cho dân chúng lầm than. Chấm nếu là thật sự tàn nhẫn, liền sẽ không nhẹ nhàng mà chém bọn họ đầu. Chấm đem bọn họ thủ cấp treo ở cửa chợ, chính là muốn nói cho dân chúng, này đó làm hại dân chúng quan viên, chấm quyết không khinh tha, cũng nhắc nhở các ngươi những người này không cần đi vào bọn họ vết xe đổ. Văn võ bá quan nhóm nghe được lời này, đều sôi nổi quỳ xuống thỉnh tội, thần chờ có tội, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Giang Nam bọn quan viên làm hại dân chúng thời điểm, chấm không thấy được các ngươi này mấy cái ngự sử tham tấu, hiện tại chấm đem bọn họ thủ cấp treo ở cửa chợ, các ngươi nhưng thật ra tới tham chấm. Cảnh Tông nói lời này ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là lại sợ tới mức hai cái gián ngôn ngự sử run bần bật. Về sau nhiều tham tấu một ít hữu dụng sự tình, mà không phải khắp nơi tìm kiếm chấm sai lầm. Hai cái ngự sử nghe được Cảnh Tông nửa câu sau lời nói, sợ tới mức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, thần không dám, hoàng thượng thứ tội. Lần này chém giết 11 cái quan viên, các ngươi cho rằng chấm trong lòng dễ chịu sao. Cảnh Tông thanh âm lạnh băng, triều đình bồi dưỡng này 11 cái quan viên tiêu phí nhiều ít tâm tư, chấm đối bọn họ ôm coffee thường đại chờ mong, hy vọng bọn họ có thể tạo phúc giang nam dân chúng, kết quả đâu. Tham ô nhận hối lộ, lừa trên gạt dưới, thảo gian nhân mạng. các ngươi biết chấm có bao nhiêu phẫn nộ cùng đau lòng sao đối mặt hoàng thượng chất vấn văn võ bá quan nhóm nói không ra lời nay mươi một cái quan viên thân cư chức vị quan trọng có thể nói là quốc gia lương đống chính là bọn họ làm cái gì cảnh tông trầm giọng chất vấn nói văn võ bá quan nhóm đều cúi đầu không dám mở miệng nói chuyện chấm đau lòng a cảnh tông trong giọng nói tràn ngập phất ướt bi thương vô lực chấm mấy ngày nay ngủ không hảo giác vẫn luôn suy nghĩ vì cái gì chấm bọn quan viên sẽ là như thế này Chấm hỏi các ngươi, các ngươi làm quan rốt cuộc là vì cái gì? Vì quyền thế cùng vinh hoa phú quý, vẫn là vì triều đình cùng dân chúng. Thân chờ là vì triều đình cùng dân chúng. Các ngươi làm quan là vì triều đình cùng dân chúng, nhưng là các ngươi làm cái gì? Cảnh tông đông nhiên hét lớn một tiếng, tham ô nhận hối lộ, lừa trên gạt ở dưới, thảo gian nhân mạng. Đây là các ngươi làm. Thân chờ có tội, cầu hoàng thượng thứ tội. Văn võ bá quan nhóm dùng sức dập đầu thỉnh tội. châm cũng không nghĩ chém giết bọn họ. nhưng là không thể không giết bọn họ. Chấm phải cho rằng nam dân chúng một công đạo, muốn cho dân chúng biết triều đình đối với tham ô nhận hối lộ quan viên quyết không khinh tha. Hoàng thượng Thánh Minh Cảnh Tông đứng ở mặt trên, đôi tay bối ở phía sau bối, ánh mắt sắc bén mà nhìn phía dưới các đại thần, chấm hôm nay nói lại lần nữa, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, mặc kệ các ngươi quan chức có bao nhiêu đại, chỉ cần bị chấm tra được các ngươi làm làm hại triều đình cùng dân chúng sự tình, chấm tuyệt không sẽ nhẹ tha. Hôm nay bị chém đầu 11 cái quan viên chính là các ngươi tương lai kết cục. Quỳ trên mặt đất các đại thần trong lòng rõ ràng, bọn họ vị này tuổi trẻ hoàng đế nói được thì làm được. Quốc gia không thiếu nhân tài, có rất nhiều người thế thân các ngươi vị trí. Cảnh Tông lạnh lùng nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bài triều. Chờ Cảnh Tông rời đi sau, văn võ bá quan nhóm nằm liệt ngồi dưới đất, nửa ngày đều không có lên. Đại bộ phận người sắc mặt tái nhợt, trên mặt che kín mồ hôi lạnh, một đôi mắt là tràn đầy mà sợ hãi cùng bất an. Hoàng thượng đây là lại muốn rửa sạch triều đình sao? Đại bộ phận đại thần cho dạ, sợ tiếp theo cái bị hoàng thượng rửa sạch chính là chính mình. Tuy rằng tiên đế cũng thực khủng bố, nhưng là hoàng thượng lại so với tiên đế lợi hại ngàn lần. Tiên đế thích nghe lời hay, chỉ cần nhiều hơn vuốt mông ngựa, liền sẽ không có việc gì. Chính là, hoàng thượng. Chỉ cần điều tra sự tình là thật, hoàng thượng tuyệt không sẽ mềm lòng khai ân. Hiện tại, triều đình các đại thần có một nửa là tiên đế thời kỳ, bọn họ thói quen A-dua ninh hót. thói quen lẫn nhau cấu kết thói quen vì chính mình dành càng nhiều quyền thế cùng tài phú đã sớm đã quên làm quan là vì triều đình hiệu lực cùng tạo phúc dân chúng hiện giờ bọn họ ở tiên đế thời kỳ thủ đoạn không thích hợp ở tuổi trẻ hoàng đế trước mặt sử dụng cái này làm cho bọn họ lại kinh lại sợ lại bất mãn cảnh tông cường ngạnh thủ đoạn các đại thần tự nhiên bất mãn cũng tưởng phản kháng nhưng là bọn họ lại sợ hãi cảnh tông âm oan hiện tại tuổi trẻ hoàng đế lại muốn rửa sạch triều đình các đại thần mỗi người cảm thấy bất an Lý Quốc Công cùng Trấn Quốc Công đều bị phạt, mặt khác các đại thần thực thức thời mà biến thành thật, không dám ở sau lưng làm một ít động tác nhỏ. Cái này làm cho những cái đó chân chính làm việc các đại thần có cơ hội, bắt đầu tích cực vì triều đình hiệu lực. Phần 34. Giang Nam vùng lập tức không có 20 cái quan viên, Lý Quốc Công cùng Trấn Quốc Công hai phái người bắt đầu bí mật chuẩn bị, tưởng lại lần nữa đem chính mình người thay thế bổ sung này 20 cái không vị. Nhưng là, Hoàng thượng gần nhất ở nổi nóng, bọn họ tạm thời không dám đề chuyện này. Tính toán quá mấy ngày liền đề, thay thế bổ sung giang Nam vùng 20 cái quan viên người được chọn, Cảnh Tông đã sớm tuyển hảo. Lần này, hắn là không có khả năng làm Lý Quốc Công cùng Trấn Quốc Công người đi giang Nam. Thay thế bổ sung 20 cái quan viên đều là Cảnh Tông người, đều là một đám chân chính vì dân chúng làm việc quan tốt viên. Không quá hai ngày, Cảnh Tông thượng triều thời điểm, liền tuyên bố thay thế bổ sung 20 cái quan viên danh sách. Nay tự nhiên khiến cho Lý Quốc Công cùng Trấn Quốc Công hai phái người bất mãn cùng phản đối. nhưng là Mặc kệ bọn họ như thế nào phản đối, Cảnh Tông chính là không phản ứng. Lý Quốc Công cùng Trấn Quốc Công hai phái người thấy Cảnh Tông làm như vậy, trong lòng tự nhiên là thập phần tức giận. Chúng ta vị này tuổi trẻ Hoàng thượng đã sớm không phải 6 năm trước Hoàng thượng. Trấn Quốc Công vẻ mặt phẫn nộ, giơ tay hung hăng mà gõ hạ cái bản, thật là xem thường hắn. Vân Đông Dập cũng là vẻ mặt tức giận, phụ thân, chúng ta kế tiếp như thế nào làm. Vân Đông Dập bị biếm vì thứ dân, lại bị trưởng trách một 100, hắn cảm thấy đây là nhục nhã. Cái này làm cho hắn hận thấu cảnh tông. Nếu không chúng ta kế hoạch trước tiên đi. Hắn hiện tại hận không thể đem cảnh tông thiên đao vạn quả. Trấn Quốc công xua xua tay, thời cơ không tới. Phụ thân, chúng ta phải chờ tới cái gì? Vân Đông dập bất mãn mà kêu lên, chúng ta lại chờ đợi, sợ là phải bị cái kêu hôn quân đuổi tận giết tuyệt. Trấn Quốc công chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại nhi tử, ta nói thời cơ không tới liền không tới, ngươi gấp cái gì? Phụ thân, không phải ta cấp. mà là cái kia hôn quân rõ ràng ở lấy chúng ta khai đao, còn như vậy đi xuống, chúng ta liền phải xong rồi. Trần quốc công tự nhiên cũng biết cảnh tông bắt đầu đối phó bọn họ, nhưng là muốn lật đổ cảnh tông một chuyện, không thể nóng vội, bằng không liền sẽ rơi vào cái chu diệt cửu tộc kết cục. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, càng là lúc này, chúng ta càng không thể cấp. Chính là Trấn quốc công giơ tay đánh gãy đại nhi tử nói, sang năm xuân săn là cái cơ hội tốt. Phụ thân, ngài là tưởng ở xuân săn thời điểm động thủ. Lúc ấy hảo đạo thủ. Trấn Quốc Công cười giữ tận một tiếng, cũng là tốt nhất nơi tán thân. Vân Đông dập âm hiểm cười nói, phụ thân nói rất đúng. Sang năm xuân săn thời điểm, cảnh tông cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử sợ là cũng điên rồi. Vân Đông dập nghe được lời này, nháy mắt liền minh bạch Trấn Quốc Công nói chính là sự tình gì. Phụ thân, trong cung truyền đến tin tức, mỹ Nhi cũng không như thế nào được sùng ái, cảnh tông rất ít đi mỹ Nhi nơi đó. Nhắc tới chuyện này, Trấn Quốc Công như mày, vẻ mặt ghét bỏ, thật là cái phê phụ thân ta liền nói mi nhi tính tình không thích hợp tiến cung chỉ biết chọc cảnh tông cái kia tiểu tử chán ghét vân đông dập đối chính mình cái này thân chất nữ tính tình phi thường hiểu biết tiêu man tùy hứng tiêu ngạo ương ngạnh duy ngô độc tôn như vậy nữ nhân có mấy nam nhân thích ta nguyên bản cho rằng nàng lớn lên không tồi hơn nữa lại là trấn quốc công phủ đích tiểu thư cảnh tông cái kia tiểu tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ sủng hạnh nàng một chút lại không nghĩ rằng nàng lại là như vậy vô dụng đối với vân tiệp dư cái này ruột thịt cháu gái trấn quốc công cũng không có nhiều ít yêu thương nàng bất quá là trấn quốc công đưa đến trong cung mê hoặc cảnh tông một cái quân cờ mi nhi tính tình không thảo hỉ lúc trước hắn liền không tán thành đưa cái này kiêu ngạo hương ngạnh chất nữ tiến cung so với mi nhi ta cảm thấy thường nhi tính tình không tồi dịu dàng như nước lại chi thư đạt lý như vậy nữ nhân nhất sẽ thảo nam nhân chịu mến vân thường là trấn quốc công phủ nhị tiểu thư là thứ nữ nàng lớn lên không bằng mi nhi vân thường tuy rằng tính tình hảo Nhưng là diện mạo lại chỉ là thanh tú Cùng minh diễm bức người vân tiệp dư so sánh với Vậy kém cỏi nhiều Là cái nam nhân đều sẽ háo sắc Chờ một chút xem đi Cảnh Tông cái kia tiểu tử tuổi trẻ huyết khí phương Cương Không có khả năng để đến quá sắc đẹp dụ hoặc Như thế Cảnh Tông không phải rất sùng hạnh Lý Quốc Công nữ như sao Nhắc tới Lý Quốc Công Trấn Quốc Công trong mắt một mảnh âm trầm Nghiêm chấn sinh một chuyện Chúng ta muốn gấp 10 lần mà từ Lý Quốc Công trên người đòi lại tới Phu thân nói chính là Lý Quốc Công là làm hại Vân Đông Dập mất đi quan chức đầu sỏ gây tội, Vân Đông Dập trong lòng hận cực kỳ hắn. Lệ Tần đã xảy ra chuyện, bị người phát hiện cùng Thái giám Tàng Tiệu với nhau. Chuyện này khiếp sợ toàn bộ hậu cung, nghị luận sôi nổi. Dương Cảnh Tông biết được sau, phản ứng đầu tiên chính là Lệ Tần bị người hãm hại, mà hãm hại nàng người chính là Vân Tiệp Dư. Lưu Tấn Trung đi điều tra một phen, hãm hại Lệ Tần người quả nhiên là Vân Tiệp Dư. Cảnh Tông trầm lệnh một khuôn mặt, nàng thật đúng là hảo thủ đoạn. trong khoảng thời gian này cảnh tông nội vàng tiền triều thời điểm đối hậu cung không có quá mức chú ý kết quả liền có chuyện hoàng thượng vân tiệp dư này nhất chiêu thật là quá ác độc hãm hại lệ tần cùng thái giám gian giữ thật là quá ngon độc không hổ là trấn quốc công phủ người cảnh tông thần sắc bình tĩnh nhưng là ngữ khí lại tràn ngập lạnh băng đem tham dự chuyện này người tất cả đều bắt lại đưa đến thận hình tư nghiêm thêm khảo vấn là cảnh tông bị vân tiệp dư thủ đoạn ghê tởm tới rồi hận không thể lập tức giết nàng nhưng là hắn tạm thời còn không thể giết Vân Tiệp Dư. Một lát sau, hoàng hậu tới dưỡng tâm điện, hướng cảnh tông thỉnh giáo xử lý như thế nào lệ tần một chuyện. Hoàng thượng, thần thiếp là không tin lệ tần sẽ làm ra loại này dèm pha, sợ là có người hãm hại lệ tần. Nay trong cung ai cùng lệ tần thù hận lớn nhất, tự nhiên là Vân Tiệp Dư. Chuyện này nói không phải Vân Tiệp Dư làm, không có vài người tin tưởng. Trẫm cũng tin tưởng nàng sẽ không làm ra loại chuyện này. Cảnh tông mặt vô biểu tình mà nói, chuyện này liền thỉnh hoàng hậu hảo hảo điều tra. Sau đó theo lẽ công bằng xử lý. Thấy hoàng thượng đem như vậy nghiêm trọng sự tình giao cho nàng xử lý, hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, hoàng thượng, ngài mặc kệ sao? Hậu cung sự tình, ngươi xử lý liền hảo. Hoàng thượng yên tâm, thân thiếp nhất định sẽ hảo hảo điều tra việc này. Chuyện lớn như vậy, hoàng thượng thế nhưng mặc kệ, chẳng lẽ hoàng thượng đối lệ tần. Chẳng tin tưởng hoàng hậu năng lực. Hoàng thượng, mặc kệ lệ tần có phải hay không bị hãm hại, nàng đều không thể ở tại Trung tuy cung Chẳng sợ lệ tần là bị người hãm hại, nhưng là nàng cùng thái giám tàng tiểu với nhau là sự thật, làm hoàng thượng mất hết mặt mũi. Hoàng hậu làm chủ liền hảo. Kia thần thiếp làm lệ tần đi lãnh cung. Lệ tần không chỉ có phải bị phạt nhập lãnh cung, còn phải bị ban chết. Bất quá chờ sự tình điều tra rõ ràng sau, lại ban chết lệ tần đi, làm nàng đi minh bạch. Đến nôi cái kia thái giám, thần thiếp sẽ trực tiếp xử tử. ân Hoàng hậu thấy cảnh tông sắc mặt khó coi. Đoán được Cảnh Tông hiện tại tâm tình sợ là không tốt, cũng không dám lại ở lâu. Thân thiếp không quấy rời hoàng thượng, đi trước cáo lui. ân, Chờ hoàng hậu rời đi sau, Cảnh Tông phát ra một tiếng trầm trọng tiếng thở dài. Đối với lệ tần, hắn tuy rằng không yêu, nhưng là lệ tần hầu hạ ba năm, đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm tình. Hiện tại thấy nàng bị người như vậy hãm hại, Cảnh Tông trong lòng tự nhiên có điểm không dễ chịu. Nay hậu cung nữ nhân, như thế nào liền ác độc như vậy? Vẫn là chỉ có vân tiệp dư một người như vậy ngon độc. Lưu Tân Trung đi đến, hướng cảnh Tông hội báo nói, Hoàng thượng, đã bắt được cùng chuyện này có quan hệ người, nô tài tự mình đưa đến thận hình tư, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. liền ở ngay lúc này, Đức Chính đi đến, Hoàng thượng, nô ma ma cầu kiến. Làm nàng tiến vào nô ma ma đi đến, đi trước cái lễ, nô tỷ cấp Hoàng thượng tỉnh an. Hoàng hậu có chuyện gì sao? Hồi Hoàng thượng nói, lệ tần nương nương muốn gặp ngài. Lệ Tần vừa mới khôi phục thần trí, xảo muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng hậu thấy nàng đáng thương, liền mềm lòng mà giúp nàng thông báo một tiếng. Châm đã biết. Nô ma ma thấy Hoàng thượng chưa nói có đi hay không, cũng không dám lắm miệng hỏi, kính cẩn nghe theo mà lùi xuống. Đi Trung Tú Cung. Là, bại giá Trung Tú Cung. Một lát sau, Cảnh Tông đến Trung Tú Cung, liền nhìn đến quỷ gối trong miệng Lệ Tần, tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, quần áo hỗn độn, một bộ tuyệt vọng mà bộ dáng. Thần thiếp cấp Hoàng thượng tỉnh an. hoàng hậu thấy hoàng thượng tới vội vàng hành lễ nguyên bản hai mắt cho tàn lệ tần nghe được hoàng thượng tới trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng hai chân quỷ bò đến cảnh tông trước mặt thần sắc buôn bã hoàng thượng thần thiếp là bị người hãm hại thần thiếp bị người hạ dược mới có thể cảnh tông nhìn bên chân thần sắc chật vật nữ nhân tâm tình có chút trầm trọng ngay sau đó đôi đứng ở một bên hoàng hậu nói hoàng hậu các ngươi trước đi xuống là thần thiếp cáo lui toàn bộ trung túy cung chỉ còn lại có cảnh tông lệ tần Lưu Tân Trung Hoàng thượng, tần thiếp thật là bị người hãm hại. Lệ tần đầy mặt nước mắt, nhất định là Vân Tiệp Dư, khẳng định là nàng hại ta, hoàng thượng ngài phải tin tưởng ta. Cảnh tông ngồi sổng xuống, xuống, không có ngại dơ mà dỗi tay nâng dậy quỳ trên mặt đất lệ tần. Chấm biết ngươi sẽ không làm ra loại này dèm pha, cũng biết ngươi là bị người hãm hại. Lệ tần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hoa một tiếng khóc giống lên. Nàng muốn tới gần cảnh tông trong lòng lực, nhưng là nghĩ đến chính mình thân mình bị làm ẩn. không dám tới gần Cảnh Tông trong lòng ngực. Hoàng thượng, Cảnh Tông thấy Lệ Tần khóc thê lương, ôn thanh mà trấn an nói, "Ngươi yên tâm, chấm sẽ cho ngươi một cái công đạo." Những lời này làm Lệ Tần khóc lợi hại hơn, nàng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nói ra muốn giúp nàng lấy lại công đạo những lời này. "Hoàng thượng, thực xin lỗi Lệ Tần khóc thở hổn hển." Cảnh Tông giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lệ Tần bả vai, "Này không phải ngươi sai." "Hoàng thượng, ngài tin tưởng Tần Thiếp là đủ rồi." Nàng nguyên bản cho rằng hoàng thượng sẽ không tin tưởng nàng là bị người hãm hại, nhưng là nghe được hoàng thượng chính miệng nói tin tưởng nàng, nàng trong lòng ủy khuất cùng tuyệt vọng thiếu rất nhiều. "Chấm tin tưởng ngươi." Lệ Tần xoa xoa trên mặt nước mắt, sửa sang lại hạ dung nhan, sau đó quy xuống, hướng Cảnh Tông được rồi một cái phi thường long trọng lễ nghi. "Tần thiếp tạ hoàng thượng." Chỉ cần hoàng thượng tin tưởng nàng, mặt khác liền không sao cả. Nhìn đến Lệ Tần như vậy, Cảnh Tông trong lòng có điểm khó chịu. "Đứng lên đi." "Hoàng thượng, cảm ơn ngài." ngươi là châm phi tần ngươi bị oan khuất trâm tự nhiên phải cho ngươi làm chủ lệ tần nghe được lời này thanh lệ trên mặt lộ ra vui sướng mà tươi cười hoàng thượng tần thiếp có tài đức gì phía trước bởi vì phụ thân sự tình nàng trong lòng oán trách hoàng thượng vô tình chính là nàng phát sinh loại này rèm pha hoàng thượng không chỉ có không có trách tội nàng còn nói tin tưởng nàng còn phải vì nàng làm chủ cái này làm cho nàng trong lòng tràn ngập cảm kích lại tràn ngập áy náy tốt như vậy hoàng thượng đáng tiếc nàng về sau không có cơ hội hầu hạ Không cần nghĩ nhiều. Hoàng thượng, Cảnh Tông lại an ủi lệ tần vài câu, lúc này mới rời đi trung tuy cung. Mà, lệ tần tắc bị đưa tới lãnh cung. Biết rõ lệ tần là bị hãm hại, nhưng là Cảnh Tông lại không cách nào tha thứ nàng, vẫn là muốn đem nàng đưa đến lãnh cung. Tuy rằng lệ tần là bị hoan uổng, nhưng là nàng sắc cùng thái giám đã xảy ra rèm pha, cấp Cảnh Tông mang theo nón xanh, cấp Cảnh Tông ném mặt mũi. Cảnh Tông liền tính tưởng tha lệ tần, nhưng là thái hậu, còn có tông thất cùng các đại thần sẽ không đồng ý. Hoàng thượng mặt mũi so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng, chẳng sợ Cảnh Tông chính mình không thèm để ý, nhưng là người khác tuyệt không sẽ làm hắn thể diện bị mặt khác nhục nhã. Phần 35. Vân Tiệp Dư trên mặt thương hảo sao? Lưu Tấn Trung không nghĩ tới Cảnh Tông sẽ hỏi đến Vân Tiệp Dư, hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó vội vàng nói, "Đã tốt không sai biệt lắm, bất quá nghe nói trên mặt còn có nhợt nhạt vết sẹo." Cảnh Tông thần sắc như suy tư gì, chấm nhớ rõ Trấn Quốc công phu nhân phía trước đưa cho nàng một loại an thần hương. Hoàng thượng ngài phía trước còn làm nô tài điều tra quá cái này an thần hương nhưng là cũng không có cái gì dị thường chính là một loại phổ phổ thông thông an thần hương cảnh tông không tin trấn quốc công phu nhân đưa an thần hương bình thường nay trong đó nhất định có cái gì âm mưu chỉ là không có bị phát hiện mà thôi đi vĩnh phúc cung là hoàng thượng đi vĩnh phúc cung tìm vân tiệp dư tính sổ sao vân tiệp dư lúc này chính tâm tình tốt lắm ăn điểm tâm lần này lệ tần cái kia tiện nhân không thể không chết nô tỳ cấp hoàng thượng tỉnh an Nghe được bên ngoài truyền đến thỉnh an thanh, vân thiệp dư hai mắt nhất thời sáng ngời, đầy mặt vui mừng. Đang chuẩn bị hành lễ, nghĩ đến chính mình trên mặt còn có vết sẹo, tức khắc luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không nghĩ làm hoàng thượng nhìn đến trên mặt nàng ban ngân, không nghĩ làm hoàng thượng nhìn đến nàng như vậy xấu một mặt. Dưới tình thế cấp bách, nàng bò lên trên giường, dùng chăn đem chính mình trôn lên. Cảnh tông đi vào tới, cố ý nghe nghe, ngửi được một cổ nhàn nhạt, nhạt mà mùi hương. như là hương liệu khí vị nhìn đến Vân Tiệp Dư tránh ở trên giường không cho hắn hành lễ Cảnh Tông hơi hơi nhướng nhướng mày ngựa khí có chút lánh, Vân Tiệp Dư ngươi đây là đang làm cái gì Vân Tiệp Dư lộ ra hai mắt đáng thương hề hề mà nhìn Cảnh Tông Hoàng thượng thỉnh ngài thứ Tần Thiếp vô lễ Tần Thiếp mặt bị lệ tần trào thương đến bây giờ còn không có hảo Tần Thiếp không mặt mũi thấy Hoàng thượng ngươi mặt còn không có hảo còn không có Tần Thiếp sợ Tần Thiếp xấu nhan dọa đến Hoàng thượng cho nên mới sẽ tránh ở trên giường thỉnh hoàng thượng thứ tội vân tiệp dư ngữ khí phi thường mà đáng thương cùng ủy khuất vân tiệp dư lệ tần chảo thương ngươi mặt ngươi hận lệ tần sao vân tiệp dư đương nhiên hận cực kỳ lệ tần nhưng là ở trước mặt hoàng thượng nàng cũng không dám ăn ngay nói thật hoàng thượng tần thiếp không dám hận lệ tần nương nương rốt cuộc lệ tần nương nương so tần thiếp vị phân cao nàng giáo hấn tần thiếp là hẳn là canh giữ ở cửa rượu trúc nghe được cảnh tông vấn đề này trong lòng hung hăng mà run hạ hoàng thượng vì cái gì sẽ hỏi như vậy chẳng lẽ hoàng thượng hoài nghi lệ tần cùng thái giám tàng tiểu với nhau sự tình là chủ tử làm một đoạn thời gian không gặp ngươi nhưng thật ra hiểu quy củ không ít cảnh tông ngoài miệng khen vân tiệp dư trong mắt lại một mảnh trào phúng đa tạ hoàng thượng khích lệ ngươi trong phòng này là cái gì mùi hương là an thần hương khí vị không tồi nghe nhưng thật ra có thể làm nhân tâm tình bình tĩnh hoàng thượng thích nói tần thiếp liền hiến cho ngài một ít Trong trong khoảng thời gian này phiền thật sự Ngươi cái này An Thần Hương nhưng thật ra không tồi, kia chấm liền không khách khí. Hoàng thượng có thể thích, là tần thiếp vinh hạnh. Vân Tiệp Dư vội vàng phân phó rượu trúc đi đem An Thần Hương lấy tới. Chấm muốn một ít là đủ rồi, dư lại chính ngươi dùng. Tần thiếp có thể lại kêu người trong nhà đưa tới. Chớ không dùng được nhiều như vậy. Lưu Tấn Trung từ rượu trúc trong tay tiếp nhận túi thơm, cất vào trong tay áo. Cảnh Tông nhìn nhìn Vân Tiệp Dư, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi đã khỏe, chấm lại đến xem ngươi. Tạ hoàng thượng hoàng thượng đi thông thả trở lại dưỡng tâm điện cảnh tông liền đem đỗ thiên minh kêu lại đây đem tử vân tiệp dư nơi đó được đến an thần hương giao cho đỗ thiên minh kiểm tra đỗ thiên minh cẩn thận mà nghe nghe phát hiện một ít vấn đề hoàng thượng cái này an thần hương có vấn đề cảnh tông nghe được đỗ thiên minh nói như vậy trong lòng nói một tiếng quả nhiên như thế có cái gì vấn đề cái này an thần hương không cẩn thận phân biệt nói đích xác cùng bình thường an thần hương giống nhau nhưng là thần phát hiện cái này an thần hương hỗn loạn mặt khác đồ vật đỗ thiên minh rỗi lười liếm xuống tay an thần hương lại cẩn thận mà nếm nếm trên mặt lộ ra một mặt quả nhiên là như thế này thần sắc đỗ thiên minh ngươi phát hiện nhiều thứ gì hoàng thượng cái này an thần hương hỗn loạn một chút nha phiến nghe được nha phiến cái này từ cảnh tông lập tức nghĩ đến anh túc cũng chính là nha phiến một khuôn mặt nháy mắt trở nên âm trầm như nước trong mắt quay cuồng lạnh băng tức giận đỗ thiên minh ngươi xác định là nha phiến hoàng thượng thần xác định đỗ thiên minh nói phi thường chắc chắn Hoàng thượng, này An Thần Hương trộn lẫn nha phiến, nghe nhiều sẽ làm người nghiện, cứ thế mãi sẽ làm người nổi điên. Đỗ Thiên Minh là du y, khắp nơi làm nghề y, kiến thức quá không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đối với nha phiến, hắn mấy năm trước liền kiến thức quá, cũng biết thứ này hại. Cảnh Tông đã sớm dự đoán được Trấn Quốc Công phủ đưa vào cung An Thần Hương không phải là cái gì thứ tốt, nhưng là không nghĩ tới Trấn Quốc Công phủ lại là như vậy ác độc, cư nhiên muốn cho hắn nhiễm độc nghiện, sau đó làm hắn trở nên điên điên cùng khủng, khủng. Ha ha. thật là hảo thủ đoạn, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Đỗ Thiên Minh, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hoàng thượng ngời nói, ngươi như vậy. Đỗ Thiên Minh sau khi nghe xong, trong lòng phi thường giật mình. Hắn tuy rằng tiến cung không bao lâu, nhưng là đối trong cung một chút sự tình cũng có chút hiểu biết. Đối với Hoàng thượng phân phó, hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng là sẽ không xuẩn đến hỏi Hoàng thượng vì cái gì. Thần Minh Bạch, ngươi đi xuống đi. Thần cáo lui, chờ Đỗ Thiên Minh rời đi sau. cảnh tông nắm lên trên bàn trung trà hung hăng màn nện ở trên mặt đất vẻ mặt thịnh nộ chấm thật là xem thường trấn quốc công thủ đoạn hoàng thượng trấn quốc công thật sự là quá ác độc ngài không thể tha hắn trấn quốc công thế nhưng muốn hại hoàng thượng biến thành kẻ điên thật là quá âm độc cảnh tông giận cực phản cười chấm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn hoàng thượng trấn quốc công nên thiên đao vạn quả thiên đao vạn quả đều nhẹ hẳn là lăng trì xử tử trấn quốc công Chấm không nghĩ tới trấn quốc công không chỉ có đối chấm tàn nhẫn Đối chính mình thân cháu gái cũng ngon độc. Trấn Quốc công phủ đưa cho Vân Tiệp Dư An Thần Hương, phòng trừng không có cùng Vân Tiệp Dư nói thật, bằng không Vân Tiệp Dư sẽ không điểm cái này An Thần Hương. Lưu Tấn Trung nghe được lời này, tức khắc phản ứng lại đây, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, Trấn Quốc công chẳng lẽ mặc kệ Vân Tiệp Dư có thể hay không điên sao? Hồ độc còn không thực tử, Trấn Quốc công vì hắn nghiệp lớn, thế nhưng liền tích thân cháu gái cũng có thể hạ độc thủ. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Vân Tiệp Dư là Trấn Quốc công phủ một cái quân cờ, nhưng là không nghĩ tới nàng vẫn là một cái khí tử. Lưu Tấn Trung không thể tin được, này lúc này, Lưu Tấn Trung có chút đồng tình Vân Tiệp Dư, bị chính mình thân tổ phụ như vậy đối đãi Người nói Vân Đông Huy biết chuyện này sao? Vân Đông Huy là Vân Tiệp Dư phụ thân, là một vị tướng quân, trước mắt chấn thủ ở Tây Bắc. Nghe nói Vân Đông Huy rất thương yêu Vân Tiệp Dư, hắn hẳn là không có khả năng làm chính mình bảo bối nữ nhi biến thành khí tử đi. Cảnh Tông đống nhiên ý vị không rõ mà cười một tiếng. người nói vân đông huy biết chuyện này sau sẽ có phản ứng gì cái này trở nên có ý tứ trấn quốc công thật là cho hắn đưa tới một cái cơ hội tốt hắn nếu là không hảo hảo lợi dụng liền quá đáng tiếc hẳn là sẽ thực tức giận đi nghe đồn vân tiệp dư lớn lên đặc biệt giống nàng mẫu thân cho nên vân tướng quân đặc biệt sủng ái cái này nữ nhi đem chuyện này tiết lộ cho vân đông huy biết hoàng thượng nếu là vân đông huy không tin làm sao bây giờ hiện tại không tin chờ vân tiệp dư điên rồi hắn tự nhiên liền tin Vân Đông Huy là cái võ tướng, đầu góc đơn giản, có khả năng ngay từ đầu không tin chuyện này, nhưng là chờ đến Vân Tiệp Dư Điên rồi, hắn liền sẽ tin tưởng, đến lúc đó là có thể làm hắn cùng Trấn Quốc Công nội chiến. Hoàng thượng, Trấn Quốc Công đây là vác đá nện vào chân mình a. Lưu Tấn Trung vẻ mặt vui sướng khi người gặp họ nói. Trung Tú Cung sở hữu cung nữ cùng Thái Giám đều bị đưa đi thận hình tư thẩm vấn, còn có cùng Trung Tú Cung có tiếp xúc người cũng bị đưa đến thận hình tư. Ở thận hình tư thẩm vấn trong quá trình. Trung túy cung một cái thô sử cung nữ cắn lưới tự sát, cái này cung nữ kêu Hoa Hồng phụ trách chăm sóc Trung túy cung Hoa Hoa Thảo Thảo, tính tình tương đối nội hướng, nhưng là người tương đối cẩn mẫn, lại không nói bậy người khác thị phi. Toàn bộ Trung túy cung người đều rất thích nàng, không nghĩ tới nàng sẽ bị phản bội Vân Tiệp Dư. Cung Hoa Hồng tiếp xúc quá người, đã chịu nghiêm hình bất cung, nhưng là không hỏi ra cái gì tới, giống như bọn họ thật sự không biết tình. Hoàng hậu chỉ có thể tra được này, cái này kêu Hoa Hồng đối lệ tần hạ dược Đến nơi phía sau màn chủ Mưu cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Kỳ thật, hậu cung người đều biết chuyện này cùng Vân Tiệp Dư thoát không được quan hệ, nhưng là không có chứng cứ chứng minh là Vân Tiệp Dư làm, cho nên hoàng hậu cũng không có cách nào. Lưu Tấn Trung bên kia đã sớm tra được phía sau màn làm chủ là Vân Tiệp Dư, nhưng là cũng không có mấu chốt tính chứng cứ. Hoàng thượng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Vân Tiệp Dư? Nàng còn hữu dụng, chớ còn phải dùng nàng tới đối phó trấn quốc công. Cảnh Tông biết không trừng phạt Vân Tiệp Dư, có chút thực xin lỗi lệ tần nhưng là vân tiệp dư còn có quan trọng tác dụng tạm thời cần thiết lưu trữ nàng mệnh lệ tần nương nương bên kia cảnh tông trong mắt lộ ra một mạ tay náy nhẹ nhàng mà thở dài nói chấm tự mình cùng nàng nói hoàng thượng vẫn là nô tài đi theo lệ tần nương nương nói đi lưu Tân trung quên đủ lãnh cung là cái không may mắn địa phương ngài không thể đi chấm đi gặp nàng đối với chuyện này cảnh tông cảm thấy thua thiệt lệ tần đợi buổi tối cảnh tông thay đổi một thân thị vệ phục mang theo Lưu Tận Trung đi lãnh cung. Vì cái gì Cảnh Tông không quang minh chính đại đi lãnh cung vấn an Lệ Tần? Tự nhiên là không thể. Lệ Tần bị quan đến lãnh cung mấy ngày nay, cũng không có đòi chết đòi sống, tương phản nàng phi thường bình tĩnh, bình tĩnh quá không bình thường. Cho nàng đưa cơm thái giám cùng cung nữ nhìn đến nàng dáng vẻ này, trong lòng thập phần sợ hãi. Lãnh cung môn bị mở ra, tiếp theo ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh trăng, Cảnh Tông nhìn đến Lệ Tần ngồi ở trong một góc, đôi tay ôm đầu gối, vùi đầu ở đầu gối. nghe được có người tới cũng không có bất luận cái gì phản ứng cảnh tông nhìn thoáng qua lưu tẫn trung ý bảo hắn ở bên ngoài chờ lệ tần cảnh tông nhẹ nhàng mà gọi một tiếng nghe được cảnh tông thanh âm lệ tần đột nhiên ngẩng đầu hai mắt kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở lãnh cung hoàng thượng không xác định mà kêu lên hoàng thượng một thân thị vệ phục cảnh tông nhẹ nhàng điểm phía dưới là chấm lệ tần trong mắt tức khắc sáng lên vội vàng quỳ xuống tới hành lễ tần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an đứng lên đi Lệ Tần run run rẩy rẩy mà đứng lên, vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà nói, tạ hoàng thượng. Cảnh Tông thật sâu mà nhìn thoáng qua Lệ Tần, mở miệng hỏi, Lệ Tần, ngươi muốn sống đi số sao? Lệ Tần bị vấn đề này hỏi đến ngần ra, nốc lăng nhìn Cảnh Tông, tựa hồ không rõ Cảnh Tông những lời này là có ý tứ gì. Phần 36 Thấy Lệ Tần không có phản ứng, Cảnh Tông lại hỏi một lần, chấm hỏi ngươi, ngươi muốn sống đi số sao? Lệ Tần lần này nghe rõ, cũng phản ứng lại đây. Bất quá vẫn là một bộ trinh lăng mà bộ dáng. Hoàng thượng, ngài ý tứ. Trâm có biện pháp làm ngươi sống sót. Dựa theo quy củ, lệ tần cùng thái giám tàng tiểu với nhau, mặc kệ nàng có phải hay không ngoan uổng, nàng đều không thể sống sót. Cảnh tông không đành lòng nàng liền như vậy đã chết. Ngươi muốn sống đi xuống sao? Lệ tần chấp trước mắt, ngơ ngác hỏi, Hoàng thượng, ngài có biện pháp nào? Trâm an bài ngươi ra cùng ngươi ở ngoài cung đổi cái thân phận, một lần nữa bắt đầu. Cảnh Tông không thể quang minh chính đại mà tha lệ Tần tánh mạng, chỉ có thể dùng đào đại lý cương biện pháp này cứu lệ Tần. Lệ Tần nghe vậy, cả kinh một đôi mắt trợn tròn, trừng mắt cứng họng mà nhìn Cảnh Tông. "Trẫm không thể tha ngươi, nhưng là không nghĩ ngươi cứ như vậy đã chết, chỉ có thể lén lút an bài ngươi ra cùng, làm ngươi đổi cái thân phận ở ngoài cung một lần nữa sinh hoạt. Đây là Cảnh Tông bồi thường, cũng là tốt nhất cứu vớt lệ Tần biện pháp." Lệ Tần nghe minh bạch, một đôi mắt tức khắc đỏ, nước mắt giống rất tuyến chân châu giống nhau. Hoàng thượng lệ tần khóc đến không thành tiếng, nàng không nghĩ tới hoàng thượng vì nàng làm được loại tình trạng này, nàng có tài đức gì lại cỡ nào may mắn. Lệ tần, chuyện của ngươi đã điều tra rõ ràng, là ngươi trong cung một cái tên là hoa hồng cung nữ đối với ngươi hạ dược. Hoa hồng. Lệ tần đối cái này hoa hồng có điểm ấn tượng, cái này hoa hồng tính tình thẹn thùng, làm việc cần mẫn, nàng đối nàng ấn tượng khá tốt, không nghĩ tới hoa hồng sẽ phản bội nàng. Nàng ở thận hình tư cắn lươi tự sát. cho nên không có biện pháp tra được phía sau màn làm chủ. Hoàng thượng, kỳ thật phía sau màn làm chủ chính là vân tiệp dư đi. Lệ tần ngữ khí phi thường khẳng định. Cảnh tông không có khẳng định, cũng không có phủ định. Không có chứng cứ. Hoàng thượng, ngài không phải nói phải cho tần thiếp làm chủ sao? Lệ tần, không có chứng cứ chứng minh là vân tiệp dư làm. Lệ tần đầy mặt thất vọng, trong mắt một mảnh cho tàn. Hoàng thượng, nếu ngài tưởng giúp tần thiếp làm chủ, liền tính không có chứng cứ cũng sẽ có chứng cứ. Lệ Tần câu này nói đến một chút đều không có sai. Cảnh Tông bị Lệ Tần nói được nghẹn hạ, ngay sau đó bất đắc dĩ mà thở dài. Lệ Tần, Vân Tiệp Dư hữu dụng. Đây là Cảnh Tông lần đầu tiên hướng hậu Cung Phi Tần giải thích. Lệ Tần tuy rằng không chú ý tiền triều sự tình, nhưng là cũng biết Trấn quốc công phủ sự tình. Nghe được Cảnh Tông những lời này, thực mau liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trâm cần thiết muốn lưu Vân Tiệp Dư mệnh, bất quá không dùng được bao lâu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lệ Tần vừa mới bắt đầu còn phi thường thất vọng khổ sở, nhưng là nghe xong cảnh tông sau khi giải thích, trong lòng là tràn đầy mà kinh hỉ cùng cảm động. Nàng hầu hạ hoàng thượng 3 năm, hoàng thượng chưa bao giờ sẽ đối hậu cung phi tần nói tiền triều sự tình, càng sẽ không hướng hậu cung phi tần giải thích hắn hành vi. Hoàng thượng, tần thiếp minh bạch, nếu hoàng thượng không thèm để ý nàng, đêm nay liền sẽ không tới lanh cung vấn an nàng, càng sẽ không theo nàng giải thích nhiều như vậy. Bởi vì hoàng thượng hoàn toàn có thể đối nàng mặc kệ không hỏi, tùy ý nàng bị xử tử. Ngươi thật sự minh bạch. Hoàng thượng, ngài muốn dùng vân tiệp dư đối phó chân quốc công phủ, đúng không? Lệ tần nói đến những lời này thời điểm, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Liên ở ngay lúc này, nàng trong lòng có một cái quyết định. Cảnh tông không nghĩ tới lệ tần sẽ nói như vậy trắng ra, không có trả lời nàng vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi vừa rồi vấn đề. Lệ tần, ngươi muốn sống đi xuống sao? Hoàng thượng, tần thiếp nguyên bản không muốn sống đi xuống. Lệ tần đầy mặt chua sót, tần thiếp bị người làm bẩn thân mình Không có thể diện sống thêm đi xuống, nhưng là vừa mới nghe xong hoàng thượng nói, tần thiếp quyết định sống sót, quyết định ra cùng. Cảnh tông thấy lệ tần ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định lên, như là tìm được rồi tiếp tục sống sót hy vọng, cái này làm cho hắn yên tâm. Chỉ cần có sống sót mục tiêu, kia nàng là có thể hảo hảo mà sống sót. Châm sẽ an bài ngươi ra cùng, cũng sẽ một lần nữa cho ngươi an bài một thân phận. Hoàng thượng, tần thiếp có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói, hoàng thượng, tần thiếp muốn giúp ngài. lệ tần thần sắc nghiêm túc tần thiếp muốn giúp ngài đối phó trấn quốc công phủ cũng muốn vì tần thiếp chính mình báo thủ cảnh tông bị lệ tần những lời này kinh tới rồi ngạc nhiên mà nhìn nàng lệ tần ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao hoàng thượng tần thiếp biết tần thiếp đang nói cái gì cái này ý tưởng là nàng vừa rồi nghĩ đến nàng muốn vì chính mình báo thủ cũng tưởng giúp được hoàng thượng hoàng thượng tần thiếp biết chính mình bé nhỏ không đáng kể nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm dùng đi lại nói có một số việc nữ nhân đi làm tương đối thích hợp cảnh tông bị lệ tần lời này chấn tới rồi luôn luôn hỉ nộ không ngoài lộ hắn khó được lộ ra một mặt giật mình biểu tình trước mắt nữ nhân này thật là lệ tần sao không phải là bị xuyên càng nhân sĩ thay thế được đi ở cảnh tông trong ấn tượng lệ tần cho tới nay kiểu kiểu nhu nhược không giống như là có quyết đoán người hoàng thượng tần thiếp sẽ nỗ lực nỗ lực giúp đỡ ngài đây là nàng sống sót động lực cảnh tông thấy lệ tần một bộ trước nay chưa từng có nghiêm túc bộ dáng liền biết nàng không phải đang nói đùa lại nói nàng cũng không có lá gan ở trước mặt hắn nói dỡn lệ tần chấm hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà sống sót một lần nữa sinh hoạt lấy một người bình thường tiếp tục sống sót hoàng thượng đây là tần thiếp duy nhất có thể sống sót lý do lệ tần quỳ trên mặt đất chiều cảnh tông khái một cái đầu câu hoàng thượng thanh toàn cảnh tông ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài lệ tần ngươi biết ngươi lựa chọn con đường này sẽ rất nguy hiểm sao hoàng thượng tần thiếp không sợ nguy hiểm chỉ cần có thể báo thủ Nàng cái gì đều nguyện ý làm, đã hạ quyết tâm. Lệ Tần khẳng định gật đầu, Tần Thiếp đã hạ quyết tâm. Nếu như vậy, kia chấm liền thành toàn ngươi. Cảnh Tông không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, thật đúng là thần kỳ. Chấm sẽ cho ngươi một lần nữa an bài một thân phận, cũng sẽ phái người huấn luyện ngươi. Thấy Hoàng thượng đáp ứng rồi, Lệ Tần thần sắc kích động mà nói, Tần Thiếp tạ Hoàng thượng thành toàn. Lệ Tần, ngươi thật đúng là làm chấm lau mắt mà nhìn. Hoàng thượng, này hết thể đều là bởi vì ngài. Nàng đã không thể lại hầu hạ Hoàng thượng, chỉ có thể đổi một loại phương thức báo đáp Hoàng thượng. Cảnh Tông nghe xong lời này, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời. Chấm chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Hoàng thượng, Tân thiếp nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Cảnh Tông thấy sự tình giải quyết, liền không có tất yếu ở lánh cung ốc. Sự tình phía sau, ngươi nghe lưu tận trung an bài. Tân thiếp đã biết. Chấm đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng thượng đi thong thả lệ tần đứng ở lanh cung cửa nhìn theo cảnh tông rời đi thẳng đến cảnh tông thân ảnh nhìn không thấy lúc này mới phản hồi lanh cung cảnh tông trở lại dưỡng tâm điện đối với đêm nay phát sinh sự tình còn cảm thấy có chút ngạc nhiên hắn thật sự không nghĩ tới lệ tần sẽ lựa chọn phương thức này tồn tại nguyên bản cho rằng lệ tần sẽ không muốn sống đi xuống hoàng thượng ngài thật sự tính toán huấn luyện lệ tần nương nương a lưu Tấn trung tuy rằng không có ở bên trong nhưng là hắn canh giữ ở cửa cảnh tông cùng lệ tần chi gian nói chuyện hắn nghe rõ ràng Lúc ấy, hắn nghe được thời điểm, trong lòng phi thường khiếp sợ. Nàng có cái này ý tưởng, chấm liền thành toàn nàng, nói không chừng hiệu quả ngoài dự đoán hảo. Có đôi khi nữ nhân hận lên, làm được sự tình sẽ phi thường hảo. Lệ tân hận cực kỳ vân tiệp dư, nhưng là tạm thời lại báo không được thủ. Giúp hắn làm việc, không chỉ có có thể hướng vân tiệp dư báo thủ, còn có thể hủy hoại trấn quốc công phủ. Hoàng thượng, người tính như thế nào huấn luyện nàng, sát thủ vẫn là thu thập tình báo người. Như thế nào huấn luyện nàng là hộ long vệ sự tình, thiếu tông bên kia sẽ căn cứ tình huống của nàng tới huấn luyện nàng. Nô tài ngày mai liền an bài sử tử lệ tần nương nương một chuyện. Thật không nghĩ tới lệ tần nương nương kết cục sẽ là như thế này, thật đúng là thần kỳ biến chuyển. ân Mặc kệ thế nào, lệ tần tưởng tiếp tục sống sót liền hảo. ngày hôm sau, lưu tấn trung tự mình đi lãnh cung xử tử lệ tần, từ nay về sau hậu cung không còn có lệ tần người này, bất quá hộ long vệ lại nhiều một cái kêu trọng cầm người. Lệ tần bị xử tử tin tức tại hậu cung truyền khai, cũng không có khiến cho đồng tình cùng thương hại. Hậu cung không ít phi tần ở trong lòng chúc mừng lệ tần đã chết, như vậy các nàng liền ít đi một cái đối thủ. Đương nhiên, này trong đó vui mừng nhất chính là Vân Tiệp Dư. Vân Tiệp Dư lộng chết lệ tần, cái này làm cho hậu cung người đối nàng lại nhiều một phân kiến kỵ. Trường 33.033, Kinh Thành đã tiến vào mùa đông. So sánh với năm rồi, năm nay mùa đông tới đặc biệt mau hơn nữa cũng phi thường lạnh. tuy rằng còn không có hạ tuyết nhưng là cảnh tông đã lo lắng lên ban phát ý chỉ làm phương bắc mấy cái địa phương quan viên chú ý dự phòng tuyết hai vấn đề hy vọng năm nay mùa đông sẽ không xuất hiện thai họa một khi xuất hiện tuyết hai không biết có bao nhiêu dân chúng tao thương lưu Tấn trung bưng một chung canh đi đến vẻ mặt cung kính mà nói hoàng thượng hoàng hậu nương nương vừa mới phái người đưa tới một chung cỏ tranh căn tuyết lê heo phổi canh nói là thanh phổi giải nhiệt cảnh tông thu hồi bản đồ dỗi tay tiếp nhận chén xứ múc một ngôn uống một ngụm phát hiện hương vị cũng không tệ lắm dưỡng tâm điện ấm áp như xuân nhưng là dễ dàng thượng hỏa hoàng hậu đưa tới này một chung canh nhất thích hợp uống xong hơn phân nửa chung canh cảnh tông cảm giác được trong thân thể khô nóng cùng làm ý khá hơn nhiều chờ cảnh tông uống xong canh lưu tấn trung trần chờ hạ mở miệng hoàng thượng ngài có một đoạn thời gian không đi hậu cung thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương đều làm nô tài nhắc nhở ngài cảnh tông nghe được lời này hơi hơi dương hạ đuôi lông mày nghi hoặc hỏi Chấm có bao nhiêu thời gian giải không đi hậu cung đâu? Hoàng thượng, ngài có 12 thiên không có đi hậu cung. Lưu Tấn Trung nói xong, lại bổ sung một câu, ngày mai là 15, ngài hẳn là đi hoàng hậu nương nương kia. Cảnh Tông vừa nghe lời này, nháy mắt minh bạch hoàng hậu vì cái gì sẽ đột nhiên an bài người đưa tới canh, nguyên lai là ở nhắc nhở hắn đừng quên ngày mai. Chấm đã biết. Cảnh Tông trong khoảng thời gian này ở vội vàng tạo thuyền cùng thao luyện hải quân một chuyện, mỗi ngày đều cùng mấy cái quan trọng đại thần thảo luận đến đã khuya. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi hậu cung. Đối với hải quân này một hối, Cảnh Tông là thập phần coi trọng. Đại chu triều có hai cái biên cảnh gặp phải biển rộng, hơn nữa biển rộng đối diện có vài quốc gia. Tuy rằng này mấy cái quốc gia không có đối đại chu phát động chiến tranh, nhưng là mấy năm nay thường xuyên quấy dày bờ biển dân chúng. Vì để ngừa vắng nhất, Cảnh Tông quyết định cần thiết đem hải quân thao luyện lên. Kỳ thật, Cảnh Tông trong lòng còn có một cái kế hoạch. Chờ hải quân lớn mạnh sau. hắn hy vọng có thể noi theo kiếp trước trịnh hòa hạ tây dương khai phá ra biển thượng mậu dịch lộ tuyến muốn cho hải quân cường đại lên trừ bỏ huấn luyện các tướng sĩ còn tất yếu có tiên tiến phát đạt lại răn chắc chiến thuyền đối với chiến thuyền này khối cảnh tông đời trước là phương diện này người đam mê góp nhặt không ít trong ngoài nước thuyền mô hình cũng nghiên cứu quá đủ loại thuyền lần này dùng đến chiến thuyền đều là hắn tự mình thiết kế phi thường mà áp dụng cùng cường hãn công bộ hoa 3 năm thời gian mới đem cảnh tông thiết kế chiến thuyền làm ra tới mấy ngày hôm trước này con tên là đón gió hào chiến thuyền ở hải cương xuống nước thành công lại qua mấy ngày sẽ lại tiến hành một lần thực chiến diễn tập nếu ở diễn tập quá trình hồng không có xuất hiện vấn đề gì kia đón gió hào liền thành công này đối đại chu tới nói là một chuyện lớn hoàng thượng bắc mạc bên kia mật chiết bắc mạc là cảnh tông ở đăng cơ phía trước trấn thủ địa phương trình lên tới đúng vậy lưu tấn trung đôi tay đem bắc mạc mật chiết trình cấp cảnh tông cảnh tông lấy thân thiết chiết mở ra nhìn nhìn đại khái nói chính là bắc mạc bên kia năm nay bông thu hoạch không tồi mặc kệ năm nay sẽ có bao nhiêu lãnh dân chúng cùng các tướng sĩ đều có áo bông xuyên sẽ không ai đông lạnh năm nay ở bắc mạc bên kia thí loại khoai tây thu hoạch phi thường hảo dân chúng không cần lo lắng đói bụng vấn đề trong lòng đều thập phần vui vẻ phía trước cảnh tông công đạo đã nghiên cứu thành công hiệu quả thập phần lợi hại đem toàn bộ tiểu đỉnh núi đều tạc không có kế tiếp bọn họ sẽ đem cảnh tông công đạo cùng đại pháo nghiên cứu ra tới Bắt đầu mùa đông sau, hung nô nhóm lại tới quấy giày Bắc Mạc dân chúng, bất quá đều bị đánh trở về. Nghe nói bởi vì năm nay bắt đầu mùa đông sớm, hung nô nhật tử không hào quá, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cho nên lại muốn đánh đại chu chú ý, rất có khả năng sẽ phát động chiến tranh. Hung nô mấy năm nay ở Bắc Mạc quân trước mặt không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, theo lý thuyết bọn họ hẳn là bị đánh sợ, không dám lại quấy giày Bắc Mạc, nhưng là bọn họ năm nay quá thảm, chết đói không ít người. Chỉ có thể bí quá hóa liều mà đi tấn công đại chu nói không chừng còn có thể cướp được không ít đồ vật, sẽ có một đường sinh cơ. Nếu cái gì đều không làm, vậy chờ chết. Cảnh Tông Bắc Mạc Quân, hoàn toàn là dựa theo hiện đại huấn luyện phương pháp huấn luyện, thực lực phi thường cường đại, bằng không này mười mấy năm hung nô một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Hiện tại hung nô lại tưởng phát động chiến tranh, xem ra thật là bị ông trời bức nóng nảy, không thể không liều chết tấn công đại chu Có câu nói nói đặc biệt hảo, xuyên giày sợ chân trần Hiện giờ hung nô chính là loại tình huống này, tấn công đại chu là chết, không tấn công đại chu cũng là chết, dù sao đều là chết, không bằng liều mạng mà thử một lần, còn có thể kéo đại chu người cùng nhau hạ táng. Phần 37 Ôm hẳn phải chết quyết tâm tấn công hung nô, muốn so di vang bất luận cái gì thời điểm hung tàn. Cảnh Tông viết một phong mật triết cấp Bắc mạc quân đại tướng quân, làm hắn ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, xem thường lần này hung nô công kích, Bắc mạc quân trên dưới cần thiết bằng cao cảnh giới tới ứng đối lần này hung nô công kích. Bất quá, bác mạc quân có, hung nô lại như thế nào hung tàn, cũng không phải là bác mạc quân đối thủ, nhưng là vẫn là không thể khinh địch. Hoàng thượng, hung nô lại không thành thật sao. Giống như mỗi năm tới rồi mùa đông, hung nô đều sẽ đi quấy rối bác mạc. Năm nay bắt đầu mùa đông sớm, Thảo Nguyên Thượng Thảo bị đông chết không ít, chết đói không ít súc vật, hung nô năm nay nhật tử không hảo quá, liền đem chủ y đánh tới trên đầu chúng ta tới. Cảnh Tông cảm thấy người hung nô thật đúng là không nhớ đánh. Lần này cần cấp hung nô nhóm một cái vĩnh viên quên không được giáo hấn, làm cho bọn họ ở rất dài một đoạn thời gian nội không dám ở quái dày đại chu. Bọn họ nhật tử không hào quá, liền tới đoạt chúng ta, thật đúng là thổ phỉ. Lần này liền tính bọn họ cầu hòa, chắc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ có đem bọn họ đánh tàn nhẫn, cho bọn hắn lưu lại cả đời khó quên bóng ma, bọn họ mới có thể hoàn toàn trở nên thành thật. Hoàng thượng, bác mạc quân nhất định sẽ tiêu diệt hung nô. Cảnh Tông đột nhiên nghĩ đến một việc. thần xác trở nên có chút lưng trọng. Tây Bắc Ly Bắc Mạc không phải rất xa, Trấn Quốc công phủ nói không chừng sẽ cùng Hung Nô cấu kết. Lưu Tân Trung thấy cảnh tông đống nhiên mặt chấm xuống, trong lòng lộ bộ hạ, thật cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Chấm suy nghĩ Trấn Quốc công phủ có lẽ sẽ cùng Hung Nô cấu kết. Đây là thu mua Hung Nô cơ hội tốt. Lưu Tân Trung bị cảnh tông những lời này cả kinh há to miệng, không thể nào Trấn Quốc công ở phát rổ, cũng không dám cấu kết Hung Nô đi. Trấn Quốc công lòng ngông dạ thú, Vì có thể ngồi trên chấm cái này vị trí, hắn sự tình gì đều có thể làm ra tới, chẳng sợ cấu kết hung nô có nhục bọn họ tổ tiên, hắn cũng sẽ sẽ không tiếc. Cảnh Tông cảm thấy Trấn Quốc Công rất có khả năng sẽ làm như vậy, lại viết một phong mật chiết cấp Bắc Mạc Quân, làm cho bọn họ thời khắc chú ý Tây Bắc Quân hướng đi. Lưu Tân Trung ngẫm lại cảm thấy cũng là, vì ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, Trấn Quốc Công thật sự sự tình gì đều có thể làm ra tới. Viết xong mật chiết, Cảnh Tông nghĩ đến Vân Tiệp Dư, mở miệng hỏi, Vân Tiệp Dư gần nhất thế nào con hào hảo, không có nổi điên. Lưu Tân Trung nói, bất quá, vĩnh phúc cung mỗi ngày điểm cái kia an thần hương. Không điên là bình thường, rốt cuộc an thần hương không có đoạn quá. Nếu đem cái kia an thần hương đoạn rớt, nàng sẽ chậm rãi biến điên. Hoàng thượng, ngài ý tứ là muốn đổi đi vân tiệp dư trong cung an thần hương sao. Cảnh tông vẻ mặt thâm ý mà cười cười, mười ngày đổi một lần. Nô Tài đã biết. Lương Chiêu Nghi thế nào? Lương Chiêu Nghi tạm thời không có việc gì. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này đặc biệt thích ăn cay. Ăn cay? Nàng trước kia ăn cay sao? Không ăn cay, nhưng là liền từ trước đoạn thời gian bắt đầu ăn cay, hơn nữa ăn đặc biệt cay. Lưu Tấn Trung nghĩ đến hậu cung đồn đãi, hướng Cảnh Tông hội báo nói, "Hoàng thượng, tục ngữ nói toan nhi cái nữ, Lương Chiêu nghi đột nhiên trở nên thích ăn cay, tất cả mọi người nói nàng này một thai là cái công chúa." Toan nhi cái nữ. Cảnh Tông cười như không cười mà nói, "Nàng là thật sự thích ăn cay, vẫn là giấu người thay mắt." Hoàng thượng, ngài là nói lương triêu nghi là cố ý ăn tay làm tất cả mọi người nghĩ lầm nàng hoài chính là công chúa. Không phải không có khả năng. Đây cũng là một cái thực tốt biện pháp. Không có khả năng đi, ngài thường không ăn tay nếu không phải đột nhiên thích ăn tay khẳng định chịu không nổi. Lưu Tân Trung liền không thể ăn tay nếu làm hắn vì dẫn người thai mắt đi ăn tay này không khác giết hắn. Là thật sự cũng hảo, là giả cũng thế, nàng hiện tại không có việc gì liền hảo. Nhưng đừng xem thường nữ nhân... Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Vì có thể đem hài tử bình an mà sinh hạ tới, vô luận làm chuyện gì, nàng đều có thể làm ra tới, huống chi chỉ là ăn cay. Cùng lương chiêu nghi ăn cay so sánh với, đồng quý phi đặc biệt thích an toan. Lưu Tẫn Trung nghĩ thầm đồng quý phi hẳn là sẽ không trang thích an toan đi. Hoàng thượng, đồng quý phi sợ là hoài Long tử. Cảnh Tông không quá tin tưởng toan nhi cay nữ câu này tục ngữ, bất quá đồng quý phi hoài chính là hoàng tử, thật cũng không phải không có khả năng. Nàng hao hết tâm tư tìm tới sinh con phương thuốc cổ truyền, hoài chính là hoàng tử thực bình thường. Hoàng thượng, bởi vì lương chiêu nghi thích ăn cay, đồng quý phi bên kia tạm thời không có độc thủ. Bởi vì lương chiêu nghi thích ăn cay quan hệ, hậu cung tất cả mọi người cảm thấy nàng hoài chính là công chúa, nguyên bản ghen ghét đỏ mắt các phi tần đột nhiên thay đổi thái độ, đối lương triêu nghi chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Nguyên bản có không ít người tưởng đối nàng hạ độc thủ, nhưng là bởi vì nàng hoài chính là công chúa, tất cả đều dừng tay. Này trong đó bao gồm Đồng Quý Phi, còn có Lương Chiêu Nghi Hảo tỷ muội, Thanh Chiêu Nghi. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Đồng Quý Phi hiện tại không động thủ, cũng không đại biểu Lương Chiêu Nghi ở sinh sản thời điểm không dưới tàn nhẫn tay. Nếu Lương Chiêu Nghi ở sinh sản thời điểm, sinh hạ tới chính là hoàng tử, như vậy Lương Chiêu Nghi liền có nguy hiểm. Đúng vậy. Cảnh Tông vậy vây tay làm Lưu tấn Trung lui xuống đi, hắn tiếp tục phê duyệt tấu trương. Kỳ thật, còn có một việc Lưu tấn Trung không có hướng Cảnh Tông hội báo. Đó chính là Lâm Mỹ Nhân sự tình. Khoảng thời gian trước, Lâm Mỹ Nhân đụng vào Lương Chiêu Nghi, thiếu chút nữa làm hại Lương Chiêu Nghi té ngã. Lâm Mỹ Nhân đương trường bị Lương Chiêu Nghi đánh 20 bàn tay, theo sau lại bị Hoàng hậu phạt quỳ nửa ngày, chết nàng lục đầu bài, làm nàng đóng cửa ăn năn. Lưu Tấn Trung biết Cảnh Tông không thích Lâm Mỹ Nhân, cho nên liền không có để Lâm Mỹ Nhân sự tình, sợ chọc Cảnh Tông không cao hứng. Chuyện này Hoàng hậu xử lý tốt, Lưu Tấn Trung liền không có nhiều chuyện mà đi điều tra sự tình chân tướng. 15 buổi tối, Cảnh Tông đi thừa càng cung, cùng Hoàng hậu cùng nhau dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối sau, Cảnh Tông cùng Hoàng hậu ngồi ở trên giường một bên chơi cờ, một bên nói chuyện phiếm. Hoàng hậu vẻ mặt do dự mà nhìn Cảnh Tông, Hoàng thượng, có câu nói thần thiếp không biết có nên hay không nói. Cảnh Tông rơi xuống quân cờ, ngước mắt nhìn về phía Hoàng hậu, ôn thanh nói, nói đi. Hoàng thượng, trước mắt hậu cung phi tần chỉ có đồng quý phi cùng lương chiêu nghi mang thai, mẫu hậu cảm thấy quá ít, hy vọng ngài có thể nhiều tới hậu cung. Hoàng hậu buồn không nghĩ nói chuyện này, nhưng là nàng hôm nay đi cho Thái hậu thỉnh an thời điểm, Thái hậu lại nhắc tới chuyện này. Chấm trong khoảng thời gian này có chút vội. Cảnh tông trong khoảng thời gian này sợ bị thúc giục hại tử, cũng không dám đi cho Thái hậu thỉnh an. Tiền triều sự tình nhiều như vậy, hơn nữa các đều không thành thật, hắn vội vàng tiền triều sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có tâm tư tới hậu cung. Hoàng thượng, ngài con nối dõi quá ít, không ngừng Thái hậu quan tâm, ngay cả tông thất cũng thập phần chú ý. Cảnh Tông thưởng thức đánh cờ tử, thần sắc như suy tư gì, chờ chấm vội xong này trận lại nói: "Cùng với mỗi ngày bị thúc dục sinh hài tử, vẫn là sớm một chút đem chuyện này giải quyết." Hoàng hậu nghe được hoàng thượng nói như vậy, liền không có lại lắm miệng, nói nhiều chỉ biết chọc hoàng thượng không vui. Kế tiếp, Cảnh Tông hỏi một ít về đại hoàng tử tình huống. Đối với đại hoàng tử sự tình, hoàng hậu tận lực hướng tốt phương diện nói. "Hoàng hậu, ngươi không cần thế hắn nói tốt, hắn đọc sách thế nào, chấm đã sớm trước sinh nơi đó biết được." Cảnh Tông không rõ. Hắn thuộc về cao chỉ số thông minh người, mà tiên hoàng hậu cũng phi thường thông minh, như thế nào sinh hạ tới nhi tử lại là cái buồn. Nguyên bản cho rằng đại nhi tử phát dục trí đột, hoặc là không thông suốt, nhưng là đại hoàng tử cho tới nay biểu hiện đều phi thường trí đột. Giáo đại hoàng tử đọc sách mấy cái tiên sinh đều nói đại hoàng tử tư chất quá bình thường. Hoàng hậu mặt lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng mà cười cười, hoàng thượng, đại hoàng tử chỉ là hoàng hậu trong lúc nhất thời biên không nổi nữa, chỉ có thể thỉnh tội, đều nói thần tiếp sai Là thần thiếp không có chiếu cố thật lớn hoàng tử. Nay cùng ngươi có quan hệ gì, hắn có thể khỏe mạnh lớn lên ít nhiều ngươi chiếu cố. Hoàng hậu đối đại hoàng tử chiếu cố, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, sợ là tiên hoàng hậu trên đời, cũng sẽ không giống hoàng hậu như vậy tỉ mỉ. Nghe được hoàng thượng khen, hoàng hậu trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn mà nói, ở công khoa phương diện, thần thiếp vẫn là làm không tốt. Công khoa là tiên sinh giáo, cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi liền không cần đem sở hữu trách nhiệm đều ôm đến chính mình trên người. Cảnh Tông bưng lên chén trà, yêu nhãm mà hạt một ngụm, vân đạm phong khinh mà nói, Hoàng hậu, chấm còn cần một cái con vợ cả. Hoàng hậu nghe được lời này, cả kinh trợn tròn một đôi mắt, một khuôn mặt thượng tràn ngập khó có thể tin. Nhìn đến Hoàng hậu vô cùng giật mình bộ dáng, Cảnh Tông đấy mắt xẹt qua một mặt ý cười, sang năm ngươi liền cho chấm thêm một vị con vợ cả đi. Phanh mà một tiếng, Hoàng hậu không cẩn thận đụng vào bàn cờ. bàn cơ thượng quân cờ tất cả đều lăn xuống trên mặt đất hoàng hậu nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên giường xuống dưới bùng một tiếng quỳ trên mặt đất hơi hơi ngửa đầu thần sắc kích động lại kinh hỉ lại có chút thất thố nói năng lộn xộn mà mở miệng hoàng thượng thần thiết không thân thiết nguyện ý thân thiết thật sự có thể chứ hoàng hậu lúc này tâm tình bởi vì quá mức kích động ngược lại biến kinh hoàng vô thố trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cảnh tông nhìn hoàng hậu thất thố mà bộ dáng ở trong lòng cảm thán một câu quả nhiên đối hậu cùng nữ nhân tới nói hài tử so cái gì đều quan trọng luôn luôn đoan trang ưu nhã cũng không thất thố hoàng hậu nghe được hắn những lời này liền hoàn toàn mất đi ngày thường dáng vẻ giống một cái chờ đợi thật lâu rốt cuộc chờ đến chính mình muốn kẹo hài tử giống nhau hoàng hậu cảnh tông trước quỳ trên mặt đất hoàng hậu vươn tay hoàng hậu nhìn cảnh tông trần trờ mà bắt tay đặt ở cảnh tông trong tay cảnh tông hơi hơi dùng sức kéo quỳ trên mặt đất hoàng hậu nắm lấy hoàng hậu tay phải không có bưng ra ngự khi ôn nhu đại hoàng tử hiện tại lớn Không cần ngươi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố. Ngươi có thể cho chấm thêm một vị con vợ cả, làm đại hoàng tử cũng có cái đệ đệ. Hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được, ở trong mắt đảo quanh nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nàng thường mở miệng cảm tạ hoàng thượng, nhưng là lại nói không ra một câu. Ngươi mấy năm nay đối đại hoàng tử chiếu cố, chấm xem ở trong mắt. Ngươi tuy rằng không phải đại hoàng tử thân sinh mẫu thân, nhưng là lại so với thân sinh mẫu thân còn muốn hảo, chấm thực vui mừng. Cảnh Tông nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hoàng hậu mu bàn tay. này sáu năm, ngươi đem hậu cung quản lý gọn gàng ngăn nắp, làm chấm không cần vi hậu cung sự tình phiền não. ngươi khổ lao cùng công lao, chấm vẫn luôn ghi tạc trong lòng. hiện giờ đại hoàng tử lớn, hậu cung cũng bình định rồi, ngươi cũng nên vì chấm thêm một vị con vợ cả. hoàng hậu nước mắt giống rất tuyến chân châu giống nhau, ngăn cũng ngăn không được. nàng có rất nhiều lời nói muốn cùng hoàng thượng nói, nhưng là mở miệng lại phát không ra thanh âm, chỉ có thể yên lặng mà rớt nước mắt. thấy hoàng hậu khóc giống cái hài tử giống nhau, cảnh tông trong lòng có chút xúc động. Tuy rằng hắn đối hoàng hậu không có gì tình yêu, nhưng là đối hoàng hậu vẫn là có phu thê chi tình. Hoàng hậu, ngươi đây là không muốn cho chấm sinh hạ một vị con vợ cả." Cảnh Tông cố ý nói. Hoàng hậu vội vàng lắc đầu, "Nàng nguyện ý, nàng phi thường nguyện ý." Cảnh Tông trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì làm hoàng hậu ngừng nước mắt, chỉ có thể khô cằn mà nói, "Không khóc." Hoàng hậu dùng sức gật gật đầu, liều mạng mà nhịn xuống nước mắt, nhưng là nước mắt vẫn là không chịu không chế mà đi xuống lạc. Cảnh Tông minh bạch hoàng hậu hiện tại tâm tình Dù sao cũng là mong mười năm sự tình, rốt cuộc chờ tới rồi. Hơn nữa, nàng này mười năm vẫn luôn chu toàn ở hắn cùng triệu gia chi gian, trong lòng tự nhiên có rất nhiều khổ sở cùng ủy khuất. Tính, người muốn khóc liền khóc đi. Cảnh tông duỗi tay đem hoàng hậu đánh đổ trong lòng ngực, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn khóc. Hoàng hậu đầu tiên là bị cảnh tông động tác làm cho ngây dại, chờ nàng ngồi ở cảnh tông trong lòng ngực, trong lòng mạc danh mà càng thêm chua sót, nước mắt rất càng hung. Cảnh tông ôm hoàng hậu. Nghe hoàng hậu áp lực nước nợ thanh, Trấn An dường như giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vô, vô nàng phía sau lưng. Hoàng hậu dựa vào Cảnh Tông trong lòng ngực, như là muốn đem 10 năm tới ủy khuất cùng khổ sở tất cả đều phát tiết ra tới. Thức mau, Cảnh Tông trước ngực quần áo bị hoàng hậu nước mắt như nhại. Đại khái khóc 30 phút, hoàng hậu cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Chờ hoàng hậu bình tĩnh trở lại sau, cảm thấy không mặt mũi đối hoàng thượng, bởi vì nàng vừa rồi thật sự là quá thất lễ. Thấy hoàng hậu đỏ mặt, một bộ kinh hoàng thất thố mà bộ dáng cảnh tông thực săn sóc mà nói đi tẩy tẩy đi hoàng hậu vội vàng mà từ cảnh tông trong lòng ngực rời khỏi tới sau đó hướng cảnh tông nhận lỗi thỉnh tội hoàng thượng thân thiếp vừa mới thất thố thỉnh hoàng thượng thứ tội nàng vừa rồi thật sự là quá mất mặt trâm không có trách tội ngươi ngươi đi tẩy tẩy đi tạ hoàng thượng hoàng hậu một khuôn mặt đỏ lên cũng không biết là đỏ bừng vẫn là táo hồng. thân thiếp này liền đi rửa mặt nói xong liền vội vội vàng vàng mà rời đi Nhìn hoàng hậu chạy trốn bóng dáng, cảnh tông bật cười mà lắc đầu. Hoàng hậu đi nhĩ phỏng nô ma ma hầu hạ nàng rửa mặt. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Nô ma ma đầy mặt vui sướng, hoàng hậu nương nương rốt cuộc có thể có chính mình hài tử, thật sự là quá tốt. Mama, ma, ma ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu vui vẻ sao? Cùng vừa rồi ở cảnh tông trước mặt khóc giống cái bị ủy khuất hài tử bất đồng, hoàng hậu lúc này đầy mặt vui mừng, cả khuôn mặt như là đã phát quang giống nhau. Làm nàng cả người thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp không ít. Nô ma ma hai mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, nương nương, ngài rốt cuộc khổ tận cam lai. Luôn luôn đoan trang cao nhã hoàng hậu, hiện tại giống cái tiểu cô nương giống nhau kích động vui vẻ. Hoàng thượng nói ta này mười năm làm hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng. Ma ma, ta này mười năm trả giá không có bổ phí. Ở nàng gả cho hoàng thượng phía trước, người trong nhà liền nói cho nàng, nàng đời này chỉ biết có đại hoàng tử một cái hai tử. Sẽ không lại có cái thứ hai hài tử Lúc ấy nàng liền minh bạch chính mình chỉ là trong nhà an bài đi chiếu cố đại hoàng tử bà Vũ Nàng thân là nữ nhân Trong lòng tự nhiên cũng tưởng có một cái chính mình hài tử Nhưng là nàng rõ ràng người trong nhà không cho phép Hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng Cho nên này 10 năm tới Nàng đem đại hoàng tử coi như mình ra Cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố Chính là đại hoàng tử đối nàng không thế nào thân cận Cái này làm cho nàng thực thất vọng Trong lòng càng thêm hy vọng có một cái chính mình hài tử Nàng có đôi khi tưởng, dựa vào cái gì nàng không thể có chính mình hài tử, dựa vào cái gì người trong nhà đối nàng như vậy bất công. Nàng cũng là Triệu gia nữ nhi, cũng là đích nữ, cũng không so tỉ tỉ kém, vì cái gì nàng liền không thể. Nay mấy năm tới, Triệu gia người đối nàng không có nhiều ít quan tâm. Mỗi lần nhìn đến nàng, đều làm nàng hảo hảo chiếu cố đại hoàng tử, hảo hảo ngồi ổn hoàng hậu vị trí, vì Triệu gia giành càng nhiều quyền thế cùng tài phú. Triệu gia mấy năm nay càng ngày càng quyền thế Cũng quá thượng vinh hoa phú quý nhật tử, nhưng là bọn họ còn không thỏa mãn, còn muốn cho có triệu gia huyết mạch hài tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nàng thân là triệu gia người, đều cảm thấy triệu gia người quá lòng tham không đáy. Đối với triệu gia, nàng trong lòng là đoán, cũng có hận. Nàng không nghĩ trở thành triệu gia người con dối, càng không nghĩ vì triệu gia giám thị hoàng thượng nhất cử nhất động. Triệu gia người hy vọng nàng có thể tùy thời hướng bọn họ hội báo hoàng thượng tình huống, nhưng là nàng cũng không có làm. Nàng không phải ngốc tử. Một khi nàng mơ ước hoàng thượng hành tung, đem hoàng thượng động tác nói cho triệu gia, như vậy hoàng thượng sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vì nàng không muốn đem hoàng thượng động tác nói cho triệu gia người, dẫn tới triệu gia người đối nàng rất bất mãn. Mỗi lần tiến cung tới tìm nàng, đều sẽ đem nàng gian dậy một đốn. Cũng may, nàng là tay cầm thực quyền hoàng hậu, triệu gia người không dám ở nàng trước mặt quá làm càn. Mấy năm nay, nàng trong lòng ôm coi ảo tưởng, cho rằng chính mình chỉ cần đem hoàng hậu làm càng tốt. Hoàng thượng có lẽ ngày nào đó liền sẽ làm nàng có chính mình hài tử. Hiện giờ, ảo tưởng biến thành thật sự, Hoàng thượng nguyện ý làm nàng có chính mình hài tử. Ma ngươi nói đúng, chỉ cần ta hảo hảo mà biểu hiện, lệnh Hoàng thượng đối ta cái này Hoàng hậu càng ngày càng vừa lòng, Hoàng thượng liền sẽ làm ta có chính mình hài tử. Hiện tại Hoàng thượng đáp ứng rồi. Hoàng hậu hiện tại hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố cái này tin vui. Phần 38 Nương nương, ngài làm được, nô tỷ thế ngài vui vẻ. Hoàng hậu nương nương này mười năm tới không dễ dàng, nàng cũng không xa cầu cái gì, chỉ là hy vọng có thể có một cái chính mình hài tử, cho dù là cái công chúa, nàng cũng nguyện ý hiện giờ, hoàng thượng rốt cuộc mở miệng làm hoàng hậu nương nương có chính mình hài tử, thật sự là quá tốt. Hoàng hậu nghĩ đến hoàng thượng còn đang đợi nàng, không dám lại trì hoãn, hít sâu một hơi áp xuống trong lòng vui sướng cùng hưng phấn. Ma nhanh lên giúp ta rửa mặt trải đầu thượng trang, hoàng thượng còn đang đợi ta. Hảo, nô tỳ này liền tới. Hoàng thượng thật vất vả đáp ứng làm hoàng hậu nương nương có chính mình hài tử, cũng không thể ở ngay lúc này chọc hoàng thượng không cao hứng. Một lát sau, hoàng hậu một lần nữa trang điểm hảo, về tới phòng ngủ. Cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua hoàng hậu, phát hiện nàng cùng ngày thường có chút không giống nhau. Nói như thế nào, đêm nay hoàng hậu nhiều một phần sức sống, làm nàng biến trẻ lại không ít, cũng biến mị không ít. Làm nàng có cái hài tử, liền như vậy vui vẻ sao? Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. hoàng hậu không có phát hiện lúc này nàng xem cảnh tông ánh mắt liếc mắt đưa tỉnh ngồi đi đêm này bàn cờ hạ xong là hoàng thượng tuy rằng hoàng hậu cực lực khắc chế nhưng là trên mặt vui mừng tảng cũng tảng không được hạ xong một bàn cờ sau hai người liền an trí đêm nay hoàng hậu thực chủ động cũng phi thường nhiệt tình hoàn toàn không có ngày thường khắc chế ngay kế sáng sớm cảnh tông còn không có tỉnh hoàng hậu liền nổi lên hoàng hậu tự mình hầu hạ cảnh tông rửa mặt trải đầu thay quần áo Cái này làm cho cảnh tông có một loại ảo giác, cảm giác bọn họ như là về tới mới vừa thành thân lúc ấy. Bọn họ mới vừa thành thân thời điểm, hoàng hậu chính là này phó tiểu nữ nhân bộ dáng. Ở hoàng hậu này dùng đồ ăn sáng, cảnh tông lúc này mới đi vào chiều sớm. Trải qua một đêm, hoàng hậu vui sướng tâm tình cũng không có giảm bớt, tương phản trở nên càng thêm nùng liệt. Nô ma ma thật lâu không có nhìn đến hoàng hậu nương nương như vậy vui vẻ mà bộ dáng, trong lòng lại là đau lòng lại là cao hứng lại là vui mừng. Ma làm sao bây giờ, ta hiện tại kích động vô pháp bình tĩnh trở lại. Nương nương, trời càng ngày càng lạnh, không bằng ngài thân thủ cấp hoàng thượng làm một cái vây cổ, hoặc làm một cái bộ tay. Hoàng hậu cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, liên tục gật đầu. Hảo, bất quá không làm này đó, ta nhớ rõ năm trước hoàng thượng tặng cho ta một chương gia hổ, ta vẫn luôn luyến tiếp dùng. Lấy ra tới, ta cấp hoàng thượng làm một cái áo choàng. Hảo, nô tỳ này liền đi lấy. Tìm được sự tình làm được hoàng hậu nương nương. dần dần mà bình tĩnh lại. Lâm Triều cũng không có cái gì đại sự tình. Từ Giang Nam quan viên một chuyện sau trong khoảng thời gian này văn võ bá quan nhóm thực thành thật, không có lại làm yêu ngay cả Trấn Quốc Công cùng Lý Quốc Công đều trở nên điệu thấp. Hoàng thượng trời càng ngày càng lãnh, thần lo lắng Tây Bắc cùng Bắc Mạc hai quân tướng sĩ còn có hai mà dân chúng. Trấn Quốc Công nhất phái nào đó đại thần nói Thái Khanh, ý của ngươi là thần là tưởng nên cấp hai mà tướng sĩ cùng dân chúng đưa một ít áo đông còn có lương thực. Hoàng thượng, Tây Bắc cùng Bắc mạc hai mà vừa đến mùa đông liền thiếu y hề thiếu lương, thần lo lắng bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lý Quốc công nhất phái người nghe được Trấn Quốc công nhất phái người nói như vậy, liền biết bọn họ lại phải hướng Hoàng thượng muốn bạc, lại tưởng từ giữa rành. Hoàng thượng, từ năm trước bắt đầu, Tây Bắc cùng Bắc mạc hai mà liền bắt đầu gieo trồng đông cùng khoai tây, phía trước hai trên mặt đất báo thu hoạch thực hảo, mặc kệ là các tướng sĩ, vẫn là dân chúng đều có thể ăn no mặc ấm, thần cho rằng triều đình không cần lại bắt ngân lượng Hoàng thượng, Tây Bắc vùng điều kiện quá kém, tuy rằng năm nay bông cùng khoai tây thu hoạch không ít, nhưng là chỉ có thể thỏa mãn dân chúng, mà thỏa mãn không được các tướng sĩ. Vũ đại nhân, ngươi lời này liền có ý tứ, Tây Bắc đóng quân 10 vạn, mà Bắc Mạc đóng quân 20 vạn. Bắc Mạc bên kia đủ dùng, vì cái gì Tây Bắc liền không đủ dùng? Mỗi năm lúc này, triều đình đều sẽ chi ngân sách cấp Tây Bắc, làm các tướng sĩ cùng dân chúng có thể quá hảo mùa đông. Nhưng là, năm nay bất đồng, năm nay Tây Bắc hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. vì cái gì còn phải hướng triều đình muốn bạc lý quốc công nhất phái diêu văn long chất vấn nói chẳng lẽ là vu đại nhân có mặt khác tâm tư vu thanh sơn như là bị nói chúng tâm sự lập tức dậm chân nói diêu đại nhân ngươi không cần ngậm máu phun người ta chỉ là muốn tây bắc cùng bắc mạc hai mà tướng sĩ cùng dân chúng có thể hảo hảo mà vượt qua cái này mùa đông diêu văn long trâm trọng nói ta xem ngươi là muốn tây bắc các tướng sĩ hảo hảo mà vượt qua mùa đông đi ngươi vu thanh sơn khí một khuôn mặt xanh mét vu đại nhân ngươi vừa mới nói tây bắc điều kiện kém diêu văn long châm biếm hai tiếng tây bắc điều kiện có thể so sánh bắc mạc kém sao lại nói bắc mạc tướng sĩ cùng dân chúng so tây bắc nhiều người mấy vạn bắc mạc đều có thể tự cấp tự túc tây bắc lại không được chẳng lẽ tây bắc các tướng sĩ đều là phế vật, liền nhất có thể dễ dàng loại sống khoai tây đều loại không tốt diêu đại nhân thì ngươi chú ý ngươi dùng từ, ngươi đây là ở vũ nhục tây bắc quân trấn quốc công nhất phái một cái khác đại thần gia tới quát lớn nói lúc này cảnh tông mở miệng chân cũng muốn biết tây bắc quân hướng triều đình muốn bạc có gì sử dụng Trấn quốc công ngươi cho chấm nói nói bị điểm danh Trấn quốc công trong lòng hung hăng mà nhảy hạng bất quá thần sắc lại bảo trì bình tĩnh về phía cảnh tông hành lễ hoàng thượng tây bắc quân cùng bắc mạc quân giống nhau năm nay hoàn toàn có thể tự cấp tự túc không cần triều đình chi viện cảnh tông gậy lên khỏe môi lộ ra một mặt ý vị không rõ mà tươi cười kia vu đại nhân vì cái gì nói tây bắc quân thiếu y lẻ thiếu lương vu thanh sơn sợ tới mức vội vàng quỳ xuống thần xác hoàng sợ mà thỉnh tội hoàng thượng thần đã không có giải tình huống liền ba hoa trích trè thỉnh hoàng thượng thứ tội hoàng thượng vu đại nhân không hiểu biết cụ thể tình huống cho rằng năm nay cùng năm rồi giống nhau cho nên mới sẽ đưa ra trấn quốc công giúp vu thanh sơn cầu tình nói một bên lý quốc đông nhiên mở miệng tây bắc cùng bắc mạc hai mà năm nay được mùa đã sớm đăng báo triều đình văn võ ba quan nhóm đều biết như thế nào vu đại nhân liền không biết tình vu thanh sơn đầy đầu mồ hôi lạnh run run rẩy rẩy mà nói thần quên mất thần cho rằng tây bắc quân hướng triều đình muốn bạc là muốn làm cái gì tỉ như nói giống nghiêm chấn sinh giống nhau tự tiện chế tạo vũ khí lý quốc công cộng nói dỡn ngữ khi nói trần quốc công nghe được lý quốc công những lời này một khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống dưới ánh mắt lạnh băng sắc bén mà trừng mắt lý quốc công lý quốc công không có bằng chứng nói không cần tùy tiện nói bậy ngươi đây là ở chửi bới tây bắc quân hoàng thượng lý quốc công ngậm máu phun người nhục nhã tây bắc quân thỉnh hoàng thượng trách phạt hoàng thượng thân bất quá là nói giỡn, không nghĩ tới trấn quốc công thật sự lý quốc công cười ha hả mà nói không nghĩ tới trấn quốc công như vậy so đó a lý quốc công ngươi đây là ở nhục nhã tây bắc quân cũng là ở vũ nhục chúng ta trấn quốc công phủ trấn quốc công nổi giận đùng đùng một bộ bị nhục nhã bộ dáng ta tây bắc quân thế thế đại đại trấn thủ tây bắc đối hoàng thượng đối triều đỉnh trung thành và tận tâm chưa bao giờ có nhị tâm ngươi như vậy vũ nhục tây bắc quân hoàn toàn không có đem tây bắc quân xem ở trong mắt thấy trấn quốc công cùng lý quốc công lại muốn xào lên cảnh tông mở miệng ngăn trở bọn họ lý quốc công lần sau không được tùy ý nói dỡn lý quốc công một bộ biết sai mà bộ dáng thân biết sai thỉnh hoàng thượng thứ tội cảnh tông nhìn về phía quỳ trên mặt đất vu thanh sơn lạnh lùng mà mở miệng vu đại nhân lần sau mở miệng phía trước trước hảo hảo hiểu biết tình huống không cần tùy tiện há mồm hướng triều đình muốn bạc bằng không chấm sẽ cho rằng tây bắc quân muốn bạc dụng tâm kín đáo vu thanh sơn sợ tới mức toàn thân phát run lắp bắp mà nói Thần Tuân Chỉ, Bài Triều, Nô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Chờ cảnh Tông rời đi sau, Lý Quốc Công đầy mặt trào phúng mà nhìn Trần Quốc Công. Trần Quốc Công, ngươi hàng năm lấy Tây Bắc quân hướng Triều Đình Muốn Bạc, năm nay còn tưởng lại muốn, cũng không sợ đem ngươi Tây Bắc quân căng chết. Lý Quốc Công, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Trong quân đại sự, ngươi biết cái gì? Trần Quốc Công sắp đến. Lý Quốc Công duy nhất không bằng Trần Quốc Công địa phương. đó chính là hắn không giống trấn quốc công có 10 vạn đại quân đây cũng là lý quốc công nhất ghen ghét trấn quốc công địa phương ta là không hiểu nhưng là hoàng thượng hiểu người tây bắc quân có 10 vạn đại quân thì thế nào bác mạc quân có 20 vạn trấn quốc công bị lý quốc công nói chúng rồi chỗ đau hư lạnh một tiếng liền rời đi mấy năm nay trấn quốc công chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân chính là kiêng kỵ bác mạc quân bác mạc quân là cảnh tông quân đội là hắn một tay giải rô ra tới lập hạ vô số chiến công mặc kệ là đối mặt hung nô vẫn là đông an quận vương phản quân đều sở hướng xét đánh hoàng thượng may mắn ngài anh minh làm tây bắc cùng bắc mạc hai mà gieo trồng đông cùng khoai tây bằng không năm nay trấn quốc công nhất phái người lại muốn bắt tây bắc quân muốn bạc mau đến cuối năm bọn họ tưởng nhiều làm điểm bạc quá cái phi năm những cái đó quan viên tâm tư cảnh tông trong lòng rõ ràng tàn nhẫn càng là đến cuối năm bọn họ liền càng tham lam rốt cuộc muốn hiếu kính cảnh tông từng phái người điều tra mỗi đến ăn tết thời điểm văn võ bá quan nhóm lễ thượng vãng lai kim ngạch do người. Mỗi năm ăn tết, Lưu tấn Trung cái này tổng quản thái giám, cũng sẽ thu được không ít hiếu kính. Cảnh Tông tà liếc mắt một cái Lưu Tân Trung, tiểu trung tử, ngươi cũng thu được không ít hiếu kính đi. Lưu Tân Trung đôi cười nói, Hoàng thượng, này còn không có ăn tết, nô tài còn không có thu được phía dưới hiếu kính. Chờ thu được, nhất định sẽ giao cho Hoàng thượng. Thấy Lưu Tân Trung vẻ mặt chân chó mà bộ dáng Cảnh Tông ghét bỏ nói, biết liên hảo những cái đó dưỡng thân đường bọn nhỏ còn chờ ngươi bạc Lưu Tấn Trung tưởng tượng đến chính mình mỗi năm thu được hiếu kính Có hơn phân nửa bạc đưa cho dưỡng sinh đường Hắn không chỉ có đau lòng, thịt cũng đau Cảnh Tông nhìn thấy Lưu Tấn Trung một bộ đau lòng không thôi bộ dáng Tức giận mà nói, chấm đây là tự cấp ngươi tích phúc Như vậy ngươi kiếp sau có thể đầu cái hào thai Nói không chừng có thể đầu thai đến phú quý nhân ra Kinh thành có một nhà dưỡng sinh đường Chuyên môn nhận nuôi không cha không mẹ cô nhi Cảnh Tông mỗi năm sẽ làm hộ bộ chi ngân sách cấp dưỡng sinh đường. Đến nỗi vì cái gì muốn cho Lưu Tẫn Trung ra bạc, đương nhiên là bởi vì hắn thu không ít bạc, tự nhiên muốn xuất ra một nửa cấp dưỡng sinh đường. Nô tài tạ Hoàng thượng hảo ý. Hoàng thượng nói quá có đạo lý, hắn không nói gì phản đối. Ngươi không phải sợ người chưa cho ngươi tống trung sao? Cảnh Tông hài hước mà nhìn Lưu Tẫn Trung, ngươi giúp đỡ dưỡng sinh đường sau, những cái đó hải tử đều nguyện ý cho ngươi tống trung. Đa tạ hoàng thượng vì nô tài suy xét như vậy chu toàn. Tuy rằng mỗi năm phải cho dưỡng sinh đường không ít bạc, nhưng là hoàng thượng nói đúng, đây là kiện tích phúc sự tình. Những cái đó hài tử đối hắn cũng phi thường cảm kích, có không ít hài tử muốn làm hắn con nuôi cùng con gái nuôi, về sau già rồi, không lo không ai tống trung. Người Minh Bạch Liên Hảo Cảnh Tông lúc trước thành lập dưỡng sinh đường, một phương diện là vì nhận nuôi không cha không mẹ cô nhi, về phương diện khác là tìm kiếm đông an quận vương cô nhi. Nói không chừng cái này cô Nhi sẽ giấu ở dưỡng sinh đường. liền ở ngay lúc này, Đức Chính đi đến, Hoàng thượng, Lâm Ma Ma cầu kiến. Nghe được Lâm Ma Ma tới, Cảnh Tông có chút đau đầu, sợ là Thái Hậu lại tới thúc giục hắn sinh hải tử. Làm nàng vào đi. Lâm Ma Ma đi đến, trước cấp Cảnh Tông hành lễ, sau đó thuyết minh ý đổ đến. Lần này Lâm Ma Ma tới không phải tới thỉnh Cảnh Tông đi thọ khăn cung, mà là thông chi Cảnh Tông. Thái Hậu muốn đi sướng Xuân Viên lễ Phật, vì Hoàng thượng cùng dân chúng cầu phúc. hiện tại thiên như vậy lãnh mẫu hậu đi sướng xuân viên không thích hợp sướng xuân viên là tránh nóng hảo địa phương nhưng là không phải qua mùa đông hảo địa phương hoàng thượng trong vườn cũng có địa long cùng than hỏa thái hậu nương nương sẽ không đông lạnh lâm ma ma cung kính mà nói thái hậu nói năm nay bắt đầu mùa đông sớm sợ là sẽ có cái gì thai nạn cho nên muốn đi sướng xuân viên lễ phật cầu phúc nếu mẫu hậu kiên trì đi trâm cũng không hảo ngăn đón nhưng là các ngươi nhất định phải hầu hạ hảo mẫu hậu nếu là mẫu hậu sinh bệnh chấm quyết không kinh tha hoàng thượng yên tâm bọn nô tỷ nhất định sẽ hầu hạ hảo thái hậu liền ngươi bồi mẫu hậu đi sao đức tần nương nương bồi thái hậu đi cảnh tông hơi hơi điểm phía dưới có đức tần ở chấm cũng liền an tâm rồi mẫu hậu khi nào xuất phát chấm đi đưa nàng hoàng thượng hậu thiên xuất phát bất quá thái hậu nói không cần ngài đưa nàng lâm ma ma nghĩ nghĩ lại nói một câu hoàng thượng thái hậu lần này lễ phận, trừ bỏ cho ngài cùng dân chúng cầu phúc bên ngoài còn vì ngài cầu tử câu tử. Này hai chữ làm Cảnh Tông trên mặt biểu tình cứng đờ, khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Hết trò nói rồi nửa ngày, hắn mới mở miệng, làm mẫu hậu lo lắng. Xem ra, hắn lại không cho hậu cung phi tần nhiều mang thai mấy cái, mẫu hậu kế tiếp liền phải cho hắn tìm phương thuốc cổ truyền. Hoàng thượng, ngài có thể minh bạch thái hậu nương nương một mảnh khổ tâm liền hảo. Cảnh Tông rất muốn nói, chấm không nghĩ minh bạch, thật sự. Một bên Lưu Tấn Trung liều mạng nén cười, bất quá run nhẹ nhẹ bả vai đã bán đứng hắn. Cảnh Tông ánh mắt lạnh băng mà nhìn lướt qua cười trộm Lưu Tấn Trung. Lưu Tấn Trung sợ tới mức lập tức bại chính sắc mặt. Hoàng thượng, nô tỳ cáo lui. Nói cho mẫu hậu, chấm hậu thiên đi đưa nàng. Phần 39 Đúng vậy. Chờ lâm ma ma rời đi sau, Cảnh Tông nâng lên chân đạp một chân Lưu Tấn Trung. Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à? Dám chê cười trộm. Hoàng thượng, ngài nếu là không nghĩ bị Thái hậu nương nương lo lắng, ngài liền nhiều đi hậu cung. Cảnh Tông vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Đây là làm chấm đi làm máy gieo hạt sao? Máy gieo hạt. Lưu Tân Trung lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, đầy mặt hoang mang. Hoàng thượng, máy gieo hạt là có ý tứ gì? Làm chấm khắp nơi gieo giống. Lưu Tân Trung, Hoàng thượng hình dung mà hảo chuẩn xác. Vì không cho mẫu hậu buộc chấm ăn kỳ kỳ quái quái dược, trong khoảng thời gian này vẫn là nhiều đi hậu cung đi. Không nghĩ tới làm hoàng đế còn phải bị dục sinh, thật đúng là. Một lời khó nói hết. Kỳ thật. lưu tân trung không rõ hoàng thượng vì cái gì đối nữ sắc không quá cảm thấy hứng thú phải biết rằng hậu cung phi tần các xinh đẹp như hoa là thiên hạ sở hữu nam nhân đều tưởng được đến mỹ nhân chính là hoàng thượng lại không có cái gì hứng thú ở hoàng thượng vẫn là tần vương thời điểm không gần nữ sắc thanh danh liền truyền đi ra ngoài thậm chí bị rất nhiều người nghĩ lầm hảo nam sắc so với hậu cung tuyệt sắc huynh thành phi tần tấu trương càng hấp dẫn hoàng thượng chỉ có thể nói hoàng thượng là cái hảo hoàng thượng một lòng vì giang sơn vì dân chúng buổi tối Kính sự phòng tiểu thái giám bưng tới lục đầu bài, ở đi gặp hoàng thượng phía trước, trước tìm Lưu Tấn Trung xin giúp đỡ. Lưu công công, hoàng thượng đã lâu không phiên thẻ bài, ngài nhiều khuyên nhủ hoàng thượng a. Tiên đế ở thời điểm, bọn họ kính sự phòng căn bản không cần sầu tiên đế không ngã thẻ bài, thậm chí có đôi khi bọn họ kính sự phòng còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Chính là, tới rồi hoàng thượng nơi này, bọn họ kính sự phòng đều sắp trở thành bài trí, hoàng thượng thường xuyên mười mấy hai mươi ngày không ngã thẻ bài, đừng nói bọn họ kính sự phòng sầu. Ngay cả hậu cung cấp phi tần cung cấp, mỗi ngày cùng ở tại hầm băng dường như Lưu tấn Trung tặng cái xem thường cấp kính sự phòng tiểu thái giám Ngươi cho rằng ta không khuyên A Kính sự phòng tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ nói Hoàng thượng đêm nay nếu là lại không ngã thẻ bài, làm sao bây giờ Lưu tấn Trung đá tiểu thái giám một chân, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều Chạy nhanh đoan đi vào Kính sự phòng tiểu thái giám ở trong lòng thật sâu mà thở dài Bưng lục đầu bài đi vào Hoàng thượng, thỉnh ngài phiên thẻ bài Nguyên bản cho rằng chính mình lại phải bị hoàng thượng đuổi đi, không nghĩ tới hoàng thượng đêm nay thế nhưng phiên thẻ bài. Liền ôn tiệp dư đi. Kính sự phòng tiểu thái dám thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, là, hoàng thượng. Chữ tú cung bên kia thực mau liền thu được thị tẩm tin tức. Khoảng thời gian trước, ôn tiệp dư bắt đầu tranh sủng, vẽ một bức cảnh tông bức họa đưa đến dưỡng tâm điện. Ôn tiệp dư am hiểu đàn thanh, mặc kệ là họa sĩ vẫn là họa vật đều sinh động như thật. Ôn tiệp dư luôn luôn không tranh không đoạn không ở cảnh tông trước mặt soát tồn tại cảm, này liền dẫn tới cảnh tông nghị không ra nàng. Đương nàng chủ động đưa tới một bộ,